Ta nói đại ca, này còn hỏi lão nhân ra sao? Ai? Ai còn dám thượng nàng thân? Đến lượt ta đương quỷ, ước gì tìm cái người thường, bổn phận sống yên ổn trộm sống lâu mấy năm? Thượng nàng thân? Không phải tìm chết sao? Tin tức vừa ra ta liền biết, là oánh oánh đã trở lại. Thời gian tạm thật tốt, 8 năm. Lại kéo 2 năm, quê quán nơi đó cống thoát nước đều lấp kín. Làm sao bây giờ? Người cùng ta đại cháu trai. không được xóa một nửa mệnh. Khương tử bồi cắn răng hận nói, chúng ta tuy rằng phân ra, bất quá ngươi vẫn là đại phòng người. Bạch ra đại phòng. Ha ha. Thật thật bạch gánh chịu này thân phận A. Âu Phục Nam nghiền ngẫm cười hai tiếng, yên tâm, ta mỗi năm đều có quyên huyết, tám năm tới tính tính, toàn bộ người huyết đều có. Bất quá hiện tại không cần nhọc lòng, mấy anh đã trở lại. Nàng luôn có biện pháp đem lỗ hổng lấp kín. Đại ca. Ngươi thật sự không gặp xem nàng. Khương tử bồi khỏe miệng thịt không ngừng rung động, ta không dám. Đúng vậy, thân là phụ thân, vẫn luôn không chịu thấy thức tỉnh nữ nhi, nguyên nhân là hắn không dám. Hắn sợ hãi nhìn đến Khương Ngoánh đôi mắt, hắn không biết chính mình có thể nói cái gì. 8 năm trước, Khương Ngoánh thành người thực vật, tin tức này vừa nghe liền giả đến làm người muốn mắng. Đừng nói hai nạn xe cộ, 100 chiếc xe tải lớn va chạm đến Khương oánh Nàng cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Ở Lão Phụ Linh trước bòi toán hỏi một câu, quả nhiên, Khương Ngoánh hồn phách đã không còn. Mặc kệ nàng dùng cái gì phương thức, dù sao hồn phách không thấy, trên đời này, cũng liền không Khương ánh người này. Bạch ra, hoàn toàn mất đi người thừa kế duy nhất. Khương tử bồi vì sinh nhi tử, tự thân mệnh cách phá rớt, mặt khác ba cái huynh đệ, các còi ý tưởng, đều rời đi quê quán. Đến nôi cái kia phong ấn. Dù sao còn có 10 năm đâu, đến lúc đó lại nói bái. Đây cũng là phóng viên tới phỏng vấn, Khương Tử Bồi không hề cố kỵ nói ra, ta tài sản muốn để lại cho nhi tử mất đi nữ nhi ta cũng thực thương tâm, nhưng Nhật Tử Tổng muốn quá đi xuống đủ loại, nhìn như thực vô tình nói. Trên thực tế, Khương Ngoánh là trưởng nữ, vừa mới lên làm phụ thân lúc ấy, Khương Tử Bồi cũng là vui mừng. Chẳng sợ biết nữ nhi không có gì tư chất, chẳng sợ sau lại có nhi tử. Yêu thương cũng là có vài phần thiệt tình. Nhưng sau lại, hắn tận mắt nhìn thấy đến Khương Ánh tùy tay đem bạch ra đại phiền thoái, đến từ tử kim quan các đạo sĩ, đưa đến ma hiểm giới. kia tư thế thuần thục, thật giống như chốt mở nhà mình đại môn. Nữ nhi không phải không có tu hành tư chất, tương phản, nàng tư chất cực hảo, hảo đến có thể tính đến bạch ra mấy trăm năm tới tiền tam. Tốt như vậy tư chất, Khương Tử Bồi không có cảm giác hưng phấn, vui vẻ, có chỉ là khủng hoảng. Không chỉ có là hắn, hắn ba cái đệ đệ cũng đều đối chất nữ sợ hãi lên. Một cái tử sinh ra, liền hiểu được che giấu chính mình hài tử, có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi chỗ đã thấy hết thảy, đều là nàng nguyện ý cho ngươi xem. Kia nàng không muốn đâu. Ngươi khuyên tất cả đời, cũng sợ không tới nàng biên biên rắc rác, vĩnh viễn phân không rõ cái gì là thật, cái gì là giả. mươi 22 bạch gia huynh đệ. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trốn! có thể trốn cả đời có việc cầu người chính là chúng ta kính dâm nam tiến lên một bước cũng kính một nén nhang chỉ là động tác tùy ý không có khương tử bồi như vậy cung kính phảng phất chỉ là ứng phó sai sự hừ khương tử bồi bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đệ đệ đại ca ta khuyên ngươi vẫn là đối mặt hiện thực đi lúc trước là ngươi tới bói toán chính miệng nói chất nữ không có kia bệnh viện nằm vô luận là người hay quỷ Đều cùng chúng ta bạch ra không quan hệ, nửa điểm liên lụy không thượng. Cho nên, ta cùng lão nhị lao tam, cũng chưa đương một chuyện. Mấy năm nay, chất nữ những cái đó bằng hữu luôn lộng cái gì quên tiền, nhìn đáng thương vô cùng. Nếu là không có ngươi lúc trước câu nói kia, ta giải ra mười mấy hai mươi vạn, tính cái gì à? Mưa bụi, còn rơi vào một thân tình. Ngươi cho rằng nàng hiếm lạ. Đúng vậy, đối. gánh ánh đương nhiên không hiếm lạ ta kia điểm tiền. Ta cũng sợ nàng hiểu lầm, cho rằng ta bố thí A. Cho nên cô y không quản chuyện này, rất xa tránh đi. Nhưng hiện tại nhìn xem, làm đến chúng ta này đó đương thúc thúc máu lạnh vô tình tựa mà. Bằng lương tâm nói chuyện A, chúng ta cùng lý ra đám kia thấy lợi quên nghĩa, có thể giống nhau sao? Các nàng là vì tiền, cái gì đều làm được ra tới. Chúng ta, chúng ta có thể sử dụng tiền giải quyết. đều không tính chuyện này khương tử bồi tức giận đến quay đầu thoáng nhìn đệ đệ kính kia chú hương căn bản không tiêu xong trung gian liền chặt đức tâm tình càng kém ngươi ngươi đều làm cái gì cho má sụp đổ cha đều không thích ngươi cha khi nào đãi gặp qua ta a tuy rằng một cái mẹ nhưng hắn vẫn luôn đem ngươi đương bảo đem ta đương thảo nếu không vánh vánh như thế nào luôn được đến ngươi kiếp sau thừa kế bạch ra năm đời hai trăm năm khí vận a Đã chết còn có thể sống lại. Tâm tắc, ta nếu là nàng thân cha, ta hiện tại còn sầu cái gì sầu? Khương tử bồi dùng sức chủ ý qua đi, ngươi. Tức chết ta. Ta lúc trước nên nhìn ngươi chết đối. Cứu cái gì cứu? Đến, thuận tay cứu ta một hồi, thiếu ngươi cả đời. Ta hai cũng đừng đại ca nói nhị ca, dù sao ngươi xem ta không vừa mắt, ta cũng xem ngươi không vừa mắt. Cha liền thừa một sợi hồn. Ta cũng không nghĩ ngay trước mặt hắn cùng người xảo. Bất quá hôm nay gánh ánh sự tình, ngươi đến cho ta một câu lời chắc chắn đi. Lao tam cùng ta giống nhau, cũng chở. Hắn không giống ngươi, chỉ có một bảo bối cục cưng, bảo vệ liền an tâm. Hắn mấy năm nay, trong gia thú, thư sinh, bảy tám, cái hải từ đâu? Đều là bạch da huyết mạch, chẳng lẽ trơ mắt đi điển cái kia hô to? Tuổi con trẻ, không phải bệnh chết chính là chết non. Ngươi là đương đại bá, coi như đang thương đáng thương chất nữ cháu trai đi. Khương tử bồi sắc mặt trợn thanh trợn bạch, nhất thời tức giận đến cắn răng, nhất thời lại là bất đắc dĩ bi thương. Một giờ sau, Khương tử bồi lần đầu tiên mang theo đồng bào đệ đệ Khương tử phong về nhà. Siêu xe ngừng ở tiểu khu cửa, bảy tám cái bảo tiêu tận trung cương vị công tác đứng ở một bên, hấp dẫn không ít chú ý. Ai, cái kia là ai a? Lao Khương còn có như vậy xa hoa bằng hữu? Khương tử phong đối ngoại giới hết thẻ không chút nào để ý, liền tính không có tây trang kính dâm phụ trợ, hán tự thân khí độ cũng là bất phàm, vừa thấy liền không giống người thường. Đối lập dưới, khương tử bồi chính là cái bị sinh hoạt áp suy sụp lưng, mọi mệt buôn bà chung nhân nhân. Nói là thân huynh đệ, gọi người như thế nào tin. Thẳng đến khương tử phong vào phòng, tháo xuống kính dâm, ngũ quan hình dáng, bừng tỉnh một cái thành thuộc bản khương nhiên. Ai u? Nhoáng lên tiểu nhiên đã lớn như vậy rồi. Khương nhiên tức khắc chân tay luôn cuống. Sóng vai đứng chung một chỗ, nếu không phải Khương Tử Phong thoạt nhìn chỉ có 27-28, nói hắn là Khương Tử Phong nhi tử đều có người tin. Quá giống. Hắn ba, vị này chính là Ta, Khương Tử Phong, ta đại ca không cùng ngươi để qua ta. Tiểu nhiên, ta là ngươi tứ thúc ca. Ha, ha, xem chúng ta thúc cháu diện mạo. Liền biết khẳng định là đích ruột thịt thân thúc cháu Khương Tử Phong nói rợn ràng Dùng sức chụp một chút Khương Nhiên bả vai Khương Nhiên lập tức không chịu nổi Đau được yêu thích biến hình Làm sao vậy Khương Tử Phong lập tức phản ứng lại đây Thu hồi tay, kinh ngạc nói Đánh thương ngươi Ai hu huy, ta đại cháu trai Ngươi chính là tráng tiểu hỏa Tuổi trẻ khí tráng, như thế nào Liền thúc thúc một cái tắt cũng chịu không nổi Ngày thường rất ít rèn luyện đi Ngươi cho ta thu liễm điểm. Ha ha, đại ca ngươi lên tiếng, ta đương đệ đệ, nghe. Khương tử phong cười rộ lên, kia tươi cười nhiều ít mang theo điểm khác người không hiểu cảm giác thần bí. Thường ra huynh đệ gặp mặt, cũng không vui sướng. Bất quá đương sự khương nhiên, hoàn toàn vô tri hắn phát hiện phụ thân đối tỷ tỷ thái độ chuyển biến, hứng thú bừng bừng nói lên chính mình như thế nào đi gặp Khương ánh. Nói như vậy, ngươi tỉ gặp ngươi. Còn theo như ngươi nói 2 phút nói, ân chính là ta sau lại chọc nàng không cao hứng, nàng làm ta rời đi. Khương nhiên cảm xúc hạ xuống. Khương tử phong tươi cười đều mau áp không được, không có lập tức đuổi đi liền hảo. 2 phút, thời gian rất dài. Đối người khác, Khương ánh sợ là hai giây nhẫn mại đều không có. Nhớ trước đây, kia tử kim quan hai cái đạo sĩ lại nhảy dài dòng, nói cái gì giang hồ quy củ. Khương ánh nào có công phu nghe hắn thao thao bất tuyệt, thuận tay liền nhét vào ma hiểm giới. Nửa tháng sau mới nhớ tới chuyện này, thả ra khi, người đã thần kinh hề hề, trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, làm làm gì liền làm gì. Khương tử phong lại lần nữa đánh giá Khương nhiên một phen, hảo. Thật tốt. Gương mặt này, kế thừa tự lao gia tử, lại có tuổi trẻ ngây ngô thiếu niên cảm, thoạt nhìn chính là thiệp thế không thông. Hơn nữa Khương nhiên đối gia tộc bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả, chút nào không hiểu hắn làm Khương ánh đệ đệ, ý nghĩa cái gì. Xem ra hắn phía trước nghĩ sai rồi phương hướng. Khương tử bồi ngạo mạn tự đại, đã là vô dụng, con của hắn nhưng thật ra khả tạo chi tài. Trải qua nửa tháng chuẩn bị, khánh đài truyền hình thành phố chế tác chuyên đề tiết mục online. Tăng tĩnh cùng Tô Nam lấy ra chế tác tốt cờ thưởng, ở đài truyền hình ca ra đi theo hạng. Một đường gõ gõ đánh đánh đưa đến thị lập bệnh viện, đặc biệt cảm tạ cứu trị quá khương ánh y hiền sư, các hộ sĩ. Màn ảnh, một chương trương gương mặt tươi cười, tràn ngập nhân tính quan tâm cùng ấm áp, đều là động lòng người. Người bệnh cầu sinh ý chí phi thường cường. Ta còn nhớ rõ đưa tới cứu rút khi, sinh mệnh triệu chứng phi thường mỏng manh, thành công hy vọng xa vời. Chúng ta chỉ là làm hết sức, không nghĩ tới vẫn luôn căng số dưới, cuối cùng còn thức tỉnh. nói thật. Hành nghề hơn 20 năm, ta đã thấy nhiều ít sinh lão bệnh tử, có khi cũng nhịn không được, bị người bệnh ngoan cường cảm động. Phỏng vấn bệnh viện lãnh đạo, hộ công đám người, tiết mục công khai sở hữu khám và chữa bệnh cùng hộ lý biên lai, tổng cộng vượt qua 200 nhiều vạn. Đồng thời, quên tiền số lượng cũng công khai. Còn lại không cần phải nói, sẽ lui về quên tiền giả. Đến nôi phía trước quên tiền, Tô Nam, Đồng Ngọc Như, Tàng Tĩnh, kiên định đứng ở khương ánh bên người. tuyên bố cảm tạ những cái đó quên giúp giả. Khương Ánh hiện tại thức tỉnh, không muốn tiếp thu không ràng buộc viện trợ. Ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Mọi người đều biết, ngươi vừa mới mới vừa thức tỉnh, tương lai sinh hoạt cũng chưa cái gì bảo đảm. Tám năm đi qua sao, ngươi yêu cầu một lần nữa dung nhập xã hội, làm lại bắt đầu, cái gì đều không thể xác định. Vì cái gì ở cái này thời gian tuyên bố còn khoảng đâu. Đồng Ngọc Như lấy phóng viên thân phận phỏng vấn, Bởi vì ta tưởng cho chính mình tìm cái mục tiêu. Thiếu hạ lợn ẩn, sẽ càng có phấn đấu động lực đi. Khương Ngoánh nhẹ nhàng cười cười, trước màn ảnh nàng văn nhược lương thiện, nhu tình như nước, như là vùng sông nước đi ra. Các bằng hưu có nhắc nhở quá ta, hiện tại sinh hoạt áp lực rất lớn, so năm đó cạnh tranh càng kịch liệt cái gì. Nhưng ta cảm thấy, đáng sợ không phải áp lực. Nếu ta tỉnh lại sau, không có gì người thiếu ta, ta cũng không nợ bất luận kẻ nào. Không có vướng bận, ngược lại càng khó chịu đi. Khương ánh mỉm cười, bị sở hữu nhìn đến này tắc tin tức người, khen vì đẹp nhất mỉm cười. Chứ bỏ bạch ra huynh đệ. Khương tử phong, má ơi, lông thơ đều dựng thẳng lên tới. Khương tử bồi, tâm càng rét lạnh làm sao bây giờ. Chương 23 tổ CP xuất đạo. Tiết mục bá ra sau, khiến cho rất lớn hưởng ứng. Vây trên cổ các loại đàm luận, nghiêng về một bên khen chính năng lượng. Hiện tại xã hội này, vì tiền lừa bịp tống tiền đều không mới mẻ, thình lình ra tới một cái không cần quên tiền, nguyện ý trở thành nợ nần còn khoản quá hiếm thấy. Đài truyền hình điện thoại đều bị đánh bạo, vô luận phía trước quên quá khoản vẫn là không có quên tiền, đều ở liên tục chú ý. Má ơi, năm trước ta còn xem qua cái này phóng viên tiết mục, lúc ấy nàng ra mặt kêu gọi quên tiền, đem khương ánh nói được tiên nữ hạ phạm giống nhau, nói nàng như thế nào hảo như thế nào hảo. Ta còn khịt mũi coi thường, mắng một câu làm bộ làm tịch. Hiện tại và mặt. Bạch bạch đánh. Nhất nhưng khí chính là, đánh xong ta còn tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ta và ngươi cảm giác không sai biệt lắm, trên mặt tay. Nguyên lai like trên thế giới thực sự có như vậy nữ hài, ta còn tưởng rằng chỉ ở trong tiểu thuyết. Đúng rồi, các ngươi chú ý tới khương ánh ánh mắt không có. Đạm nhiên lại siêu thoát, vui sướng lại khắc chế. Phảng phất nhìn thấu trần thế lại quyến luyến nhân gian, không hổ là đương quá người thực vật lại thức tỉnh, trải qua qua sóng to gió lớn chính là không giống nhau. Quả thực lệnh người mê muội, không chỉ có là ánh mắt mê người đi, nàng ngũ quan lớn lên cũng hảo. Cái mũi miệng, tách ra xem đều không phải đặc biệt đẹp, nhưng tổ hợp tới rồi cùng nhau, chính là trời sinh mỹ nhân phôi. Nghe nói thượng kính béo tăng cân, nàng thiên gầy, nếu là lại béo một chút, có thể tiến quân giới giải trí. Diện mạo không đánh giá, cùng ý lờ cờ những cái đó trải qua y nghĩa Mỹ tinh tế điều chỉnh, vẫn là có khác biệt. Ta thích nàng, thuần túy là bởi vì khí chất, quá tờ mờ đặc thù, hiện đại xã hội còn có như vậy cổ điển ưu nhã, dịu dàng trí thức, liền Mỹ đều mang theo hàm xúc khí chất, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy cái thứ hai tới. Thanh âm cũng dễ nghe, chú ý tới tay nàng chỉ không. Tinh tế thon dài, còn có vai cổ. Ai tới nói cho ta? Nàng thật là một cái thai nạn xe cổ hôn mê 8 năm người bệnh. Người bệnh trường như vậy, khoa học sao? Ở đông đảo ca ngợi trùng, cũng có mấy cái lôi thời. Còn nghi vấn? Tin tức là thật vậy chăng? Người thực vật 8 năm. 8 ngày đi. 8 năm không có hoại tử. Không có xương sống ngốn lượng. Không có lợi héo rút. Còn có này đen nhẫy xinh đẹp tóc đẹp. Rốt cuộc lừa ai đâu? Xứng đổ là Khương Ngoánh thẳng thắn eo bối. mỉm cười khi chụp hình. Trương trương nhìn đều thực mỹ, chính là quá mỹ, mới làm người hoài nghi. Đương nhiên, này đó nghi ngờ, thực mau bị áp xuống đi. Rốt cuộc, Đồng Ngọc Như vào đài truyền hình sau, mỗi năm đều phải chế tác quyên tiền phim tuyên truyền, này đó phim tuyên truyền liền thành tốt nhất chứng cứ. Cái gì âm mưu yêu cầu trải chăn cái 8 năm, hơn nữa không lừa tiền, chỉ vì giành được một chút công chúng trong mắt. Ngoài ra, cũng có tin nóng. Khương Ngoánh tuy rằng cha mẹ không lớn đáng tin cậy, nhưng nàng mấy cái bằng hưu thật là đặc biệt hảo, có một vị tên là Tẳng Tĩnh Bạn Cùng Phòng, kết hôn sau thành gia đình bà chủ, mỗi cái cuối tuần đều sẽ lại đây vân an, vì Khương Ngoánh làm phụ kiến. Đồng thời, cũng có chuyên môn hộ công nhân viên đúng giờ xoay người, mát xa thân thể. Nói ngắn gọn, Khương Ngoánh người thực vật kia 8 năm, được đến tốt nhất chăm sóc. Bên người nàng trước sau có ái nàng người, trợ giúp nàng người. Khó trách sau khi tỉnh dậy, đối tân sinh hoạt tràn ngập hy vọng, ánh mắt bình thản chắc chắn, trạng thái hảo đến không giống bệnh hoạn. Đây là cái gì thần tiên hữu nghị a? Xem khóc. Không rời không bỏ bằng hữu, thỉnh cho ta tới một tá. Ta tưởng ta sẽ vinh viễn nhớ rõ một màn này. Nguyên lai like trên thế giới thực sự có một đám như vậy đáng yêu nữ sinh, viết hữu nghị có thể như vậy tốt đẹp. Tiết mục phóng từ trước phim tuyên truyền, điểm điểm tích tích, đều là đang nói. Các nàng có bao nhiêu gái lẫn nhau, nhiều tín nhiệm lẫn nhau. Ta cũng nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Cảm tạ Đồng Ngọc Như, cảm tạ Tăng Tĩnh, cảm tạ Tô Nam, các ngươi dùng hành động tỏ vẻ khuê mật hai chữ có bao nhiêu ngọt, hữu nghị có bao nhiêu quan trọng, làm bạn là tốt nhất thông báo. Còn có Lý Quỳnh Thư, Văn Trúc. Hai vị này cũng là 416 bạn cùng phòng, vẫn luôn yên lặng duy trì. Văn Trúc nghe nói là cái cảnh hoa đâu, mỗi tháng tiền lương đúng giờ tồn một nửa. Lý Quỳnh Thư chính là bán chạy thư ngươi là của ta một phần hai nếu nhất định phải chia tay chân trời góc biển tùy ngươi tác giả lạc. Nàng thư tinh tế trên miên, tình cảm động lòng người, hiện tại nhưng tính biết nguyên nhân. Thần tiên hữu nghị loại này khuê mật cho ta tới một tá tương quan các loại đề tài, một cái buổi sáng liền thượng hot sẽ ấp, so với trước càng tấn mãnh. Thời đại này, dèm pha cố nhiên hấp dẫn trong mắt, có thể cho sinh hoạt mang đến chính năng lượng, đồng dạng làm người để ý. Theo đề tài lên men, Giang Nam tỉnh đài truyền hình nói chuyện loại tiết mục, vàng có ước, cũng thông qua khánh đài truyền hình thành phố tiếp xúc khương ánh đám người, tính toán là một kỳ thăm hỏi. Thăm hỏi trọng tâm, đương nhiên là Giang Thành Đại học thành ký túc xá nữ 4 đống 416 phòng ngủ các nữ sinh. 8 năm không rời không bỏ, đều có thể chụp thành phim truyền hình. Thăm hỏi chuyên mục vừa mới mới vừa thả ra tin tức, liền lập tức giúp lấy cư dân mạng nước máy tuyên truyền. Thán nhân số không đến 2 giờ, đã vượt qua 10 vạn. Đi sao? Lao Khương. Đồng Ngọc Như làm thành một kỳ thành công chuyên đề, ở khánh đài truyền hình thành phố có thể nói là Dương mi Thổ Khí, bị rất nhiều lần khen ngợi. Nàng bây giờ còn có điểm đắn đo không chừng chủ ý, rốt cuộc là từ trước vẫn là không từ trước. liền ở ngay lúc này, tỉnh đài truyền hình phát công hàm tới mời, nàng tưởng, chờ trở về rồi nói sau, dù sao cũng không vội ở nhất thời. xem các ngươi có nghĩ khương ánh đạm cười nói ta do nhà nước cử qua đi ăn uống đều miễn phí thuận tiện còn có thể đi tỉnh đài trông thấy việc đời đương nhiên nguyện ý tăng tĩnh nói như thế nào ta đi Tăng tĩnh ở trong điện thoại lời ít mà ý nhiều tình lỵ bên kia cơ hội nhiều ta muốn đi tìm công tác a một gia đình bà chủ muốn đi ra ngoài tìm công tác đồng ngọc như chớp chớp mắt tò mò không thôi nàng làm sao vậy Khương ánh lắc đầu thở dài, nàng nói phải vì ta chia sẻ lợn ẩn. Nhưng nàng cũng chưa cái gì công tác kinh nghiệm, có thể tìm được cái gì hảo công tác ca. Kiếm được có đủ hay không chính mình dùng. Nói nữa, nàng lao công hải tử làm sao bây giờ. Đồng ngọc như lời vừa ra khỏi miệng, liền biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội văng nói, tính, nàng muốn làm cái gì, khẳng định nghĩ kỹ rồi. Ta đương bằng hữu, trừ bỏ đem hết toàn lực hỗ trợ. Còn có thể như thế nào mà? vừa lúc ta cũng qua đi, thuận tiện liên hệ một chút bằng hữu, xem có hay không thích hợp công tác. Sấn Khương ánh chưa chuẩn bị, nàng chạy nhanh trộm đến buồng vệ sinh gửi tin tức cấp Tô Nam. Tô Nam, ngươi nói thẳng tĩnh đối lao Khương Cảm Tình, có phải hay không không bình thường a Cái gì kêu không bình thường? Ngươi cùng ta nói nói, bình thường chính là cái dạng gì? phi ta lại nói sai lời nói. Ngươi đừng hiểu lầm ta ý tứ. Ta người nào ngươi không biết sao? Ngươi người này, miệng quá xấu, không tổn hại ngươi vài câu ngươi cái đuôi có thể kiểu trời cao. Hảo, hảo, ta nhận sai không được sao? Nghe ta nói, Tăng Tĩnh muốn đi ra ngoài tìm công tác. Nô, nghe nói. Ta nói Tô Nam, ngươi đầu góc có thể hay không nhiều chuyển một chút cong. Tăng tinh tốt nghiệp sau, liền không như thế nào công tác quá, liền đã làm vài phần lâm thời công, kiếm được tiền đủ chính mình ăn. Sau lại kết hôn, gả cho Lương Nghị. Ta cũng không nói cái gì, dù sao bọn họ hai cái cũng rất xứng đôi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? tô Nam, ngươi có hay không một loại cảm giác? Tăng tính nguyện ý gả cho Lương Nghị, là bởi vì Lương Nghị đã từng là Lão Khương bạn trai cũ. Còn có, tăng tính hiện tại muốn tìm công tác, cũng là tưởng giúp Lão Khương chia sẻ nợ nần áp lực. Nàng đối Lão Khương. Có phải hay không thật tốt quá a? Tốt có điểm quá mức. Tô Nam nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp phát tới vây trên cổ một chương chụp hình. Nguyên lai like có xa điều vong hữu, cấp 416 bạn cùng phòng tổ chính phú. Vánh như chính phú thế nhưng tiến vào chính phú bảng đơn trước 100. Cái này chính phú bảng đơn đều là người nào à, Giới giải trí mỗi năm ra nhiều ít phim truyền hình điện ảnh, chẳng phân biệt nam nữ, nam nam, nữ nữ, chỉ cần thích hợp đều có khả năng tổ hợp chính phú xuất đạo. Như vậy nhiều tuấn nam mỹ nữ làm người thực vật khưng oánh cùng địa phương đài truyền hình tầng dưới chót tiểu phóng viên nữ nữ chính phú thế nhưng tiến vào trước một trăm chụp hình còn xứng có đồng nhân văn đồng ngọc như theo ai đi tiến vào ghế bù cỡ lắc mở kia phân đồng nhân văn nhìn không đến 3 phút dựa vào một tiếng vắng ngã di động này đây đều là thứ gì a nàng mới không thừa nhận nàng xem mặt đỏ chương 24 làm sáng tỏ thai tiếng đang nói người khác không bình thường đồng thời Trước nhìn xem chính mình, Tô Nam không khách khí phát tới một cái tin tức, liền không hề phản ứng Đồng Ngọc Như. Đồng Ngọc Như vẻ mặt đưa đám, tâm lý giống như bốc cháy, thống hận vô cùng, lại khắc chế không được lòng hiếu kỷ, đem đồng nhân văn cấp xem xong rồi. Nói thực ra, hành văn còn không kém, tình cảm tinh tế động lòng người, thật nhiều sinh hoạt hóa tiểu tình tiết năm chắc không tồi, thực chọc nhân tâm. Nhưng, vai chính là nàng cùng Lão Khương A. Nàng nhìn thấy khương bánh quả thể đều sẽ không mặt đỏ, sinh sôi bởi vì xem văn mặt đỏ, có thể thấy được này văn nhiệt cay tới trình độ nào. Vì cái gì a? 416 người được chọn nhiều như vậy, tô nam là nghiêm túc nữ lao sư, lão văn là sấm rền gió cuốn nữ cảnh hoa, cái nào không thể so ta xứng đôi. Vì cái gì cố tình viết ta cái này tiểu phóng viên? Đồng Ngọc như không cam lòng. Sa điêu vong hữu chính là sa điêu vong hữu. Có thời gian dỗi nhiều chơi sẽ trò chơi không hảo sao. Cư nhiên viết loại đồ vật này, thái thái chán ghét. Dùng sức ở di động giao diện thượng chọc chọc, chọc xong rồi, tâm tình hảo điểm. Ngay sau đó nàng lộ ra kinh hồng biểu tình, vừa mới, nàng làm gì? Giống như điểm tán. chửa tay. Tuyệt đối chữa tay. Sợ tới mức nàng vội vàng hủy bỏ điểm tán. Đáng tiếc, thực bất hạnh, đã bị chú ý vong hưu phát hiện, cũng chụp hình kỷ niệm. Trưng nấu, chính chủ, tự mình điểm tán gánh như chính phú trưng nấu, chính chủ, khiêng kỳ hót xệ ớt bảng trầm chậm lại bò lên tới thật khi hót xệ ấp lại có phía trước mấy tổ hót xệ ớt liên hệ nhiệt độ, lập tức thành vong hưu chú ý cũng nhiệt nghị đề tài. Xong rồi xong rồi, ta đã chết, ta chết chắc rồi, đồng ngọc như hối hận đến không được, khả năng làm sao bây giờ, vừa mới nàng điểm tán vây cổ lại danh, nhưng mang theo chứng thực quá về Làm đài truyền hình lão công nhân, nàng tham gia kế hoạch quá nhiều khởi tiết mục, còn tính có chút danh tiếng. Còn hiếu kỳ trọng bà bảo, bảo cố ý tìm tòi nàng chú ý, một lan cản chụp hình, xác định cho nhau chú ý bao gồm đài truyền hình chuyên mục người chủ trì, tuyệt đối không phải cao phỏng. Tưởng phủ nhận cũng chưa đến phủ nhận. Ha ha, đồng Ngọc Như, ngươi một đêm thành danh. Khíu giác nhanh nhẹ đồng hành luôn là trước hết hiểu biết, lập tức liền có đồng sự gọi điện thoại lại đây. Sau đó ngự khi quái quái hỏi, ngươi nên sẽ không thật là Tính, khi ta không hỏi. Đứng nha, hỏi liền hỏi cái minh bạch, ta đang muốn giải thích đâu. Đồng ngọc như nội tâm khổ đến tắc hoàng liên, nàng lúc này quá thống hận chính mình nhanh tay, chính mình đánh chính mình. Tắt đi huệ bù, huệ chặt lại tích tích thật nhiều tin tức, mở ra vừa thấy, vẫn là đài công tác đàn, đối thủ một mất một còn vòng tỉ giải rác lời đồn. Che chắn nàng. nhưng đồng ngọc như mấy năm nay cũng có giao hảo bằng hữu, lén cho nàng chụp hình. Ha, ta liền nói sao, tiểu đồng nuông chiều từ bé, sợ nhất chịu khổ. Các ngươi xem mấy năm nay, cũng không nàng thấy nàng đối sự tình gì đặc biệt để bụng Cùng tiểu mã nói cái luyến ái, ước chừng nói chuyện 6 năm cũng không kết hôn. Tiểu mã điều kiện nơi đó kém, mọi thứ đều hảo, vì cái gì chậm chạp không chừng xuống dưới A. Đều ra đầu rồi. Hiện tại chân tướng bại lộ. nàng thích chính là nữ sinh phía trước cùng một cái xoáy khí nữ cảnh sát lôi lôi kéo kéo cãi nhau ầm ĩ lúc ấy liền cảm thấy cổ quái cái kia nữ cảnh sát diện mạo cũng quá soái quá man xem ra tiểu đồng là hảo này một ngụm đồng ngọc như nhìn khí khóc cả người đều là ở phát run làm sao bây giờ làm sao bây giờ có người ở mang tiết ấu không biết như thế nào vậy bồ thượng đề tài hot sệ ấp cũng mang theo điểm màu hồng phấn màu Rốt cuộc trên mạng đồng nhân văn rất nhiều, đại đa số người nhìn cười mà qua, ai sẽ thật sự à? Trưng nấu, chính chủ, thế nhưng theo tìm tòi còn điểm tán, thấy thế nào? Cũng cảm thấy có khác ý tứ. Chẳng lẽ là công khai xuất quỹ? Xem náo nhiệt không chê sự đại ặc mà kết tinh không ngừng đăng lại, phát tán, Vong hưu cười chuẩn bị ăn dưa. Chờ tô nam di động thượng cũng đẩy tặng tin tức, tiêu cảm giác quả thực là thất khiếu bức khói. Đồng Ngọc Như Ngươi là đồ con lợn sao? Ta cho ngươi xem hảy bồn là bừng tình ngươi, đừng tuy tiện nghị luận người khác cảm tình. Ngươi khen ngược, cho chính mình đồng nhân văn điểm tán. Ngươi là ngại chính mình không đủ hồng, có phải hay không a? Ô hoa! Tô Nam, ngươi tin tưởng ta, ta là chữ tay. Ta tin tưởng có ích lợi gì? Ta là có năng lực giúp ngươi triệt rất hot sệ ấp, vẫn là có thể giúp ngươi chứng minh ngươi không có yêu Khương Ngoánh A. Ô ta hoan buồn A. Ngươi chạy nhanh, lại đây cấp Khương Ngoánh xin lỗi. Sau đó chúng ta lại đến thảo luận như thế nào giải quyết vấn đề. Chúng bạn cùng phòng nhóm đoàn tụ một đường, tố xác trên bàn cơm phóng một bó trắng tinh bách hợp, điểm hương Huân ngọn nến, không khí rất là hòa hợp. Vây quanh bàn trà, tàng tĩnh, Tô Nam ngồi ở một mặt, hai người lẫn nhau dựa vào. Văn Trúc ngồi ở nàng hai đối diện, dáng ngồi tiêu chuẩn, lưng thẳng thán. Khương Ngoánh vị trí tốt nhất. Có thể cả người dựa vào trên sofa, tay trái tay phải ôm hai cái đệm dựa, ngồi đến nhất thoải mái. Đáng thương đồng như ngọc, đơn độc ba ba ngồi quỳ, sắc mặt xanh trắng xanh trắng, không ngừng cắn ngón tay. Giống như lại về tới 10 năm trước, nàng mỗi lần ném chìa khóa, cũng là như thế này bị thẩm phán. Thực xin lỗi. Ô, ta cũng không biết làm sao vậy. Đều do tô nam, đều là nàng chia ta. Ta vì cái gì chia ngươi, ngươi không biết sao. Tô nam mày một dựng không phải ngươi nói tăng tĩnh đối Khương Ngoánh cảm tình không bình thường, ta có thể phát cái này cho ngươi. Tăng tĩnh phòng trừng đã sớm cảm kích, nghe vậy, chỉ là đạm đạm cười. Đồng ngọc như cái kia quấn bách, sau lưng nói nói bậy, còn bị đương trường vạch trần. Tăng tĩnh, ta không phải. Khương ánh Ta, ta không cái loại này ý tứ A. Khương Ngoánh cười đến không được, vẫn luôn che miệng, hảo, ta ngươi. Liên biết ngươi. liền biết. Gặp được mấy người này, tâm tình mạc danh biến hảo. Rõ ràng là một đám tính cách hoàn toàn tương phản, nhưng ở một khối tổng có thể sát ra kịch liệt hòa hoa. Tàng tĩnh, ngươi không giận ta sao? Khí ngươi! Lần này con hảo, so với quân huấn kỳ nửa đêm bỏ dậy, sờ đến ta đầu giường hỏi mượn băng vệ sinh, không tính cái gì. Lần đó, cũng thật sợ tới mức ta xóa nửa cái mạng. Lại là một kiện khiếu sự. Đồng ngọc như vô ngữ nước mắt hai hàng. Tô Nam khôi phục bình tĩnh, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đồng Ngọc Như thả mặc kệ nàng, nhưng Khương Ngoánh thanh danh không thể không màng. Ô ô, nhân tiện quản quản ta bái. Ta ba mẹ gọi điện thoại bức ta cùng Mã Ninh Ninh kết hôn. Ta còn không có tưởng hảo gà hay không hắn đâu. Lập tức kết hôn có thể tiêu trừ trên mạng hoài nghi sao? Tô Nam cùng Tằng tĩnh thảo luận. Văn chúc ánh mắt mịt mờ ở Khương Ngoánh trên mặt chợt lóe mà qua, sau đó phản bác nói, vô dụng. sẽ chỉ làm người cho rằng cố ý che giấu kia làm sao bây giờ bịa đặt một chữ miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân chúng ta làm cái gì chỉ sợ đều sẽ bị có tâm người lợi dụng chỉ là làm một kỳ nho nhỏ tin tức tiết mục như thế nào họ sẽ ập lên rồi liền hạ không tới đâu các loại đề tài thay phiên thượng những cái đó ạc marketing chuyển quá nhanh ta tổng hoài nghi có người đang âm thầm thúc đẩy văn trúc biểu tình như cũ nhàn nhạt, nhạt sợ cái gì Thủy tới thổ dấu. Nói xong, nàng chụp bên cạnh đồng Ngọc Như. Di động cho ta. Lao văn, ngươi muốn làm gì? Nhân ra không phải nói ngươi thích nữ nhân sao. Ngươi liền thừa nhận đi. Đúng rồi, có phía trước chúng ta 416 ảnh chụp sao? Có a, trước kia ảnh chụp ta đều hảo hảo tồn. Vậy càng tốt. Văn Trúc ngón tay động động, biên tập một cái vây cổ, tức thời gửi đi. Hảo, giải quyết. A. này liền xong việc còn muốn như thế nào a đồng ngọc như căn bản không phản ứng lại đây vội vàng đoạt lấy di động vừa thấy chỉ thấy mới nhất vây trên cổ nàng đã phát một cái đại đại gương mặt tươi cười cảm ơn chú ý đúng vậy ta ái nàng còn có nàng. nàng nàng nàng nàng xứng độ là 416 các nữ hài chụp ảnh trung vừa lúc gom đủ cựu cung cách ta ái nàng anh tuấn chấp nhất Ái nàng ôn nhu tinh tế, ái nàng kiên định bất di. Ta như vậy cái bình phàm nữ sinh, duy nhất sở trường chính là ái các nàng ái đến lâu dài. 12 năm, vẫn luôn ở bên nhau. Lời nói không cần nhiều lời một câu, so tâm. Thuận tiện còn tạt mã ninh ninh, tương lai ta còn sẽ tiếp tục cái các nàng, không rời không bỏ, đến chết mới thôi. Ngươi nếu là ghen ghét, tùy thời có thể để chia tay, dù sao ta sau, cung hòa thuận ổn định, nhiều người một cái nhiều. thiếu ngươi một cái không ít. Không quá vài phút, mã ninh ninh online, đã phát cái mặt đen biểu tình, không có cửa đâu. mươi 25 nàng ôn nhu. Khương Ánh vừa mới xuất viện lúc ấy, Tô Nam liền đem mua di động để thượng nhật trình. Bất quá suy xét đến Khương Ánh ngón tay linh hoạt trình độ, liền không vội nhất thời, chờ phục kiến hảo lại nói. nay một kéo, liền kéo ra vấn đề. Người ngoài nhìn cảm tình ngọt ngào 416. lại một lần trình diễn vì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đánh vỡ đầu tiết mục, cấp khương hoánh mua cái gì thẻ bài di động? Vương Tôn Nam, đương nhiên mua xong di động. Vì chúc mừng Khương Ngoánh thức tỉnh, cũng không thể mua cái kém di động a. Bọn tỷ muội đều dùng hảo thủ cơ, 7, 8 ngàn, thượng vạn quả táo cơ cũng mua, cấp khương Ngoánh mua cái ngàn đèm khối, không biết xấu hổ. Lương Tâm không có trở ngại sao? Trái ngược đồng ngọc như, nếu là không cho hấp thụ ánh sáng, Hãy mua cái gì di động liền mua cái gì di động. Nhưng thượng tiết mục, về sau nói không chừng tùy thời muốn đối mặt người qua đường cùng truyền thông bắt bẻ ánh mắt. Khương Ánh trên tay cầm xa hoa di động, như thế nào giải thích đâu. Rốt cuộc, còn có nợ nần đâu. Tô Nam, quên Tiền đã hứa hẹn liền buồn mang tức còn, này có cái gì. Đồng Ngọc Như, nhân tính buồn AK. Hôm nay có bao nhiêu người khen Khương Ánh tích Thủy Tri ân dung tuyển tương báo. Tương lai liền có bao nhiêu người mắng nàng xa xỉ, nợ nần không trả hết, liền dùng hảo thủ cơ. Có mua di động tiền, có thể nhiều còn vài người tiền. Trung lập phương tàng tĩnh, trái ngược có đạo lý. Vùng cũng có đạo lý. Đừng nhìn đồng ngọc như ngày thường một bộ không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng ở dân sinh tiết mục tổ ngốc lâu rồi, xem quá nhiều vì tiền tài trở mặt thành thù, không muốn bị truyền thông màn ảnh phóng đại hạ khưng oánh, bị người bắt bẻ bắt nước bẩn. Khương ánh đối loại này khắc khẩu, từ trước đến nay đường ăn dưa của chúng. Thường thường nhìn xem Tô Nam, ánh mắt để lộ ra ta biết ngươi ở vì ta suy xét, ta không nói, đều đặt ở trong lòng đâu. Nhất thời lại nhìn sang Đồng Ngọc Như, không ngừng gật đầu, ánh mắt dám chỉ ánh mắt lâu dài, ngươi trưởng thành làm ta thực kinh ngạc cảm thán. Cho ngươi một cái tán. Tô Nam thực hưởng thụ. Đồng Ngọc Như càng đừng nói nữa. Vương hai bên, ở trung lập phương không hề tác dụng điều giải hạn. Giảng co một tháng một tháng A, Khương Ánh chỉ có thể yên lặng chịu đựng Ai làm nàng giờ phút này thân phận vẫn là thức tỉnh người thực vật đâu Đại não có thể thanh tỉnh Đầu lưỡi có thể khôi phục bình thường nuốt nói chuyện công năng Nhưng thần kinh yêu cầu khôi phục thời gian Ngón tay không thể ngắn ngủn mấy ngày liền linh hoạt tự nhiên Đánh không ít dinh dưỡng thần kinh vitamin B12 Cộng thêm các loại phụ kiến trương trình học một tháng sau rốt cuộc không cần nhịn. Chi tình thức thú văn trúc Hỗ trợ giải quyết vấn đề. Nàng đem chính mình mới vừa mua trái cây KXS, từ trên bàn ngã xuống đi, không lộng vài đạo hoa ngân. Hảo, nàng có tiền, tùy hứng, một hai phải mua tân sử Cái này cũ máy liền cấp khương ánh. Tô Nam nhìn đến này di động mới dùng không đến nửa tháng, hao tổn suất không đủ 2%, cấp bậc so với chính mình dùng còn cao, vừa lòng gật gật đầu. Đồng Ngọc Như nhìn đến máy bề ngoài thượng hoa ngân. Lường trước vong hữu cũng sẽ không đối bằng hữu không cần di động nói thêm cái gì. Cũng đồng ý. Chuyện này xem như giải quyết viên mãn. Đáng thương Khương Ngoánh bắt được di động sau, dưới núi sẽ không dùng. Không thể trách nàng a 8 năm trước nàng rời đi khi, di động còn dừng lại ở chủ đẩy tin nhắn phần ăn cái kia niên đại. Hiện tại, còn có mấy người dùng tin nhắn liên lạc. Này đó là ỷ côn đều là áp, di động thượng chính tự, Ngươi ở thương thành trên dưới tái chính mình thích. Trò chơi à, sách bao à, ảnh âm A, còn có này đó là công cụ. Nhiều vô số, nói đại khái nửa giờ. Khương ánh đôi tay bắt lấy di động, bắt đầu chậm dại sờ soạn. Nàng đăng nhập chính mình chim cánh cụt hảo, nhiều năm như vậy, cũng không biết. Ai, cư nhiên đổ bộ thành công. Lao Khương, ngươi còn nhớ rõ chính mình mật mã. Ta còn tưởng rằng ngươi quên mất, nghĩ muốn hay không giúp ngươi một lần nữa xin. Ta mật mã, đương nhiên nhớ rõ. Khương Ngoánh cười, lại đăng nhập vây cổ, sửa chữa phía trước tóm tắt. Nàng ai đi danh ban đầu kêu vũ hóa phi tiên, ngụ ý phi thăng thành tiên. Hiện tại phi tiên chim ngộng rách nát, vẫn là làm đến nơi đến trốn đi, ai đi đổi thành Khương Đồng Học. Tóm tắt là, một cái có chuyện xưa nữ Đồng Học. Chân Dung lựa chọn phim hoạt họa hoạ đồ án. Vậy bố đặc thù chú ý thượng tuyến coi nhắc nhở, tô nam, Đồng Ngọc như nhìn đến Khương Ngoánh chân Dung sáng, tâm tình mạc danh rất tốt. phía trước mỗi ngày nhìn đến người bổ thượng ảm đạm chân dung ai biết các nàng có bao nhiêu khổ sở mau ta ta ta muốn thổ lộ đủ rồi a đồng ngọc như người thu liếm điểm vừa mới còn gục đầu rủ rũ bộ dáng hiện tại hăng hái a ha ha ta vừa mới là dọa tới rồi không nghĩ tới này không phải dân sinh chuyên mục không cần quá mức nghiêm túc hoàn toàn có thể treo chọc biện pháp giải quyết sao vẫn là lao văn đầu góc chuyển mau Một bên nói, một bên đã phát vài viên hương tâm, tắt 416 toàn thể. Cầu tác giả không cần khác nhau đối đãi, trừ bỏ lao khương, ta còn thâm ái văn trúc bất khai hoa, đau ái ta là lặng lặng, tương ái tương sát tô hợp tô, cầu văn muốn triển miên lâm ly. Tô Nam đã phát cái khinh bỉ biểu tình tính làm đáp lại. Văn trúc tiếp thượng. Khương ánh cười cũng hồi phục. Đội hình thực trình tề, đại quy mô cho nhau bày tỏ tình yêu làm vong hữu nhìn thực sảng khoái. Rốt cuộc, đây là tin tức vừa mới đưa tin quá thiết khuê mật, một lần nữa định nghĩa khuê mật có thể có bao nhiêu ngọt. Lại có phía trước chính quy bạn trai mã ninh ninh đồng dấu, lại phát tán tư duy, liên tưởng khác liền nói bất quá đi. Không bao lâu, lại nhảy ra một cái ID, đào cát, đồng dạng hồi phục vài trái tim, cái thứ nhất tặc khương oánh, lúc sau là tô nam, đồng ngọc như, văn trúc. Ở khương oánh dưới ánh mắt, văn trúc ngón tay không run đã phát một câu đào cát. Chết chạy đi đâu? Biểu tình là bạch bạch bạch hai, một chân đá phi đổ. Lời nói lộ ra tin tức không nhiều lắm, lại có hai loại giải thích. Vong hữu nhìn đến chính là thân mật khăng khít, có thể tùy tiện thoá mạ đối phương thân mật hữu nghị. Mà 416 những người khác, đặc biệt là phẫn nộ đồng ngọc như, tô nam, có thể giải thích mà sống khí, chính là đơn thuần đánh chửi. Giải thích đến thông, bất quá năm đó đơn thuần nhất đồng ngọc như đều không phải tiểu hải tử. Đã là phát hiện văn trúc lập trường. Không kiên định. Nàng nếu là kiên định, liền sẽ không hồi phục đào tích tích. Cái này 416 bại hoại, phản đồ, nàng có thể đối Khương Ngoánh không quan tâm, không thèm để ý, lại không thể ở thời khắc mấu chốt hố người A. Năm đó các nàng có bao nhiêu khó? Thu thập chứng cứ thượng tòa án không cáo Khương mẫu sau lại là thắng kiện, nhưng có ích lợi gì đâu. Khương mẫu chỉ dùng nhất chiêu, cưỡng chế cấp Khương Ngoánh rời đi. kia 30 vạn lại đi trở về. Vì không chậm trễ khương ánh trị liệu, Tô Nam cùng đồng ngọc như cùng đường, nhớ tới đào các dù sao cũng là ở bên nhau 4 năm, nhiều ít có thể mượn điểm vượt qua cửa ải khó khăn đi. Kết quả đào các đảo chưa nói không mượn, chỉ là nàng không tiền mặt, chỉ có một vò lợi tức tệ. Tô Nam mang theo đồng vàng đi tìm tiệm vàng, bị bắt lại. tội danh là đầu cơ trục lợi đồ cổ. Nguyên lai like những cái đó đồng vàng, không biết là cái kia triều đại. Bảo tồn hoàn chỉnh, tiệm vàng lao bản tưởng đào huyệt mộ dơ hóa, không dám thu, liền báo nguy. Nếu không phải Đồng Ngọc Như tùy thời mau, suốt đêm đi tìm Văn Trúc, Tô Nam không biết muốn ở ký hiệu ngốc bao lâu. Dẫu đổ bìm leo cũng không ngoài là. Tô Nam tự khi đó khởi rốt cuộc không đề qua đào Các. Đồng Ngọc Như nhớ tới đào cát, cũng thường xuyên nghiến răng nghiến lợi. Văn Trúc nhìn không ra tới hỉ nộ, ngày thường nàng liền thích sụ mặt. Hiện tại... Từ văn chúc hồi phục đào các giờ khác này, 416 lại lần nữa quyết liệt. Trời biết văn chúc tâm lý yên lặng rơi lệ, ta không có lựa chọn A. Sư phó cười đến như vậy ôn nu, nàng ôn nu quá nị người. Có thể nị người chết. Nói, đào các rốt cuộc là người nào? Cùng sư phó cái gì quan hệ? Vì cái gì đào các nhiều năm như vậy không có liên hệ chúng ta bất luận cái gì một cái. Cố tình biết sư phó thức tỉnh, liền lập tức mạo phao. Nếu văn chúc lại dũng cảm điểm, thoải mái hào phóng trực tiếp hỏi, không sai biệt lắm tiếp nhận vì nhập thất đệ tử Khương oánh nói không chừng sẽ trực tiếp nói cho nàng. Đào Các không phải người nào, nàng là một cây cây đào tinh, tu luyện ngàn năm hóa thành nhân thân. Chương 26 từ đầu đến cuối nguyên do. Đào Các, đại danh đảo tích tích, nhũ danh đảo ca nhi. Khương Oánh gặp được nàng khi, nàng vẫn là một cái vô ưu vô lự, cung phụng ở phú quý nhân ra cây đào tinh. Kia hộ nhân gia truyền thừa 200 năm, dựa vào đào các tuyệt kỹ, chiêu đào hoa vận, vẫn luôn quá đến phi thường thoải mái. Rốt cuộc, lại phú quý, lại có quyền thế người, cũng sẽ khát vọng tình yêu đi, nghe nói nơi nào có cái đoán mệnh bà tử, nhất sẽ tính đào hoa, không tránh được tò mò nhìn xem. Tính chuẩn, danh tác dâng lên bao lì xì, tính không chuẩn, lại e ngại không được cái gì, cười cười thôi. Tính đào hoa, nhất không dễ dàng đắc tội với người. Đào các chiêu đào hoa thiên phú thiên phú sinh ra đã có sẵn, mặc kệ người nào, nàng đều có thể hỗ trợ tính ra địa phương nào, biện pháp gì có thể chiêu đến đào hoa vận Ở kia hộ nhân ra thói quen cơm tới há mồm, ý tới ruôi tay nhật tử, dù sao chính là cho người ta dắt nhân duyên tuyến, nếu có thể liên tục nói, nàng còn mừng rỡ tiếp tục hưởng thụ. Ai biết gặp Khương Ngoánh? Trời biết Khương Ngoánh phát hiện thế gian cư nhiên còn có yêu tinh tồn tại, có bao nhiêu kinh hỉ thì đến suýt chút đào đào các bản thể. Đào các khóc xúc động cầu nàng không cần đào, cỏ cây tu luyện vốn dĩ liền không dễ dàng, thương đến hệ dễ liền giống như tu giả bị thương căn nguyên, rất khó khôi phục. Thình linh toát ra tới một cái sáu bảy tuổi đào tâm mặt cô nương, trên mặt treo nước mắt, làn da nộn đến có thể véo ra thủy, khương oánh có điểm mềm lòng. Tu giả có đạo của mình, nàng từng cho chính mình lập hạ nguyên tắc, tuyệt không hại vô tội. kia phạm vi này, Có phải hay không liền cỏ cây tẩu thú đều tính thượng? Nghiêm khắc nói, Đào Các không phải người A. Nàng là một thân cây, trên người còn mang theo 200 mùa mảng toàn nguồn vàn giai ngẫu công đức, cùng với mấy vạn oán ngẫu ván nghiệm Khương Nguánh do dự một hồi lâu, ở Đào Bảo cùng nguyên tắc lựa chọn chung chậm chạp không thể quyết định. Đào Các vừa thấy chính là tu luyện thành công bà bối, cái này niên đại còn có thể một thân linh khí, quá không dễ dàng. Bỏ lỡ cái này bà bối. có lẽ rốt cuộc tìm không thấy tiếp theo cái tham lam chiếm thượng phòng, một tia tu luyện ma đạo sát khí tiết lộ ra đào các kinh tủng cùng mạng nhỏ so sánh với mặt khác không quan trọng a sợ hãi nàng chạy nhanh đưa lên bản mạng đào tâm mục này sau lại thành khương ánh bố chi truyền tống trận trung tâm đây là đào các cùng khương ánh quen biết trải qua sau lại khương ánh vào đời tu hành thi đậu giang thành đại học đào các mất đi bản mạng đào tâm mục chiêu đào hoa thiên phú cũng không có, mất đi kiếm cơm ăn bản lĩnh. Đưa người, làm sao có thể chịu đựng làm thụ buồn kẻ vô vị. Nhưng trên đời này, nàng hai mắt một bôi đen, ai cũng không quen biết. Đếm tới đếm lui, thế nhưng chỉ có Khương Ngoánh cái này thiếu chút nữa hại nàng người, xem như người quen. Nghĩ chính mình trên người không có đáng giá mơ ước đồ vật, đào các khóc xúc động, đi theo Khương Ngoánh phía sau đi Giang Thành, cũng thành công đánh vào 416 bên trong, thành đồng Ngọc Như. Tô Nam, Văn Chúc bạn cùng phòng. Văn Chúc người rốt cuộc có ý tứ gì? Ngươi còn cùng nàng có lui tới? Văn Trúc nội tâm hoảng một so, mặt ngoài vẫn là bình tĩnh, không có. Nếu không phải đào các đã phát vây cổ, ta cũng đã lâu không có nàng tin tức. Vậy ngươi hồi phục nàng làm gì? Lúc trước nàng như thế nào hố Tô Nam cùng ta, ngươi quên mất? Ta không có quên. Kia cái bình đồng vàng, cuối cùng chứng minh không phải trộn mộ đến tới. Là nàng từ nhà mình hậu viện đào ra. Ta xem qua hồ sơ, cái bình thượng dính lên bùn đất, cùng nhà nàng hậu viện thổ nhưỡng hàng mẫu, thành phần giống nhau như lúc. Thì tính sao? Tô Nam đương trường bị cảnh sát mang đi, lại ở ký hiệu ngây người một đêm, bị bao lớn kinh hách. Nàng thiếu chút nữa trên lương ăn đế. Văn Trúc thấy Khương Ánh vẫn luôn không nói chuyện, lại có ngày đó buổi tối Khương Ánh thái độ, suy đoán tất là muốn liên lạc đào các, cố ý nói thẳng, ta là ăn ngay nói thật. kia cái bình đồng vàng, sau lại bị báo nguy tiệm vàng chủ tiệm tiêu tiền mua, tổng cộng 6 vàng khối, ta tự mình đánh cấp bệnh viện tài khoản. Nói cách khác, Khương Ánh còn khoản đối tượng chung, tên nàng cũng ở, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn không liên lạc nàng. Sớm hay muộn muốn đối mặt. Thứ hai, người cùng tô nam đi tìm nàng vay tiền, nàng mượn. Vẫn là đào nhà mình trưởng bối trôn đồng vàng bình, nếu là đặt ở hiện tại, đồng vàng giá trị không chừng còn có thể thăng một thăng. liền cùng chỗ một thất bạn cùng phòng tới giảng nàng không thua thiệt lúc sau phát sinh sự tình nàng không có chủ quan thượng trách nhiệm nàng không có hại tô nam cùng ngươi lý do chỉ là nói xong việc không có ra mặt cũng không có bất luận cái gì giải thích làm nhân tâm không thoải mái đồng ngọc như chụp cái bàn đâu chỉ không thoải mái nàng nếu là có lương tâm đã sớm ra mặt giải thích đồng vàng lai lịch văn trúc gật đầu vẻ mặt việc công sử theo phép công bộ dáng Các ngươi không muốn nghe được nàng tin tức, cho nên hồ sơ kết án ta cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Kỳ thật đồng vàng không phải đáng giá nhất, đáng giá chính là cái kia trang đồng vàng bình, có chuyên gia khảo chứng, là 300 năm sứ thanh hoa, bảo thủ định giá 50 vạn. Đồng ngọc như tô nam. Bình mua một tặng một, cấp báo nguy tiệm vàng chủ tiệm. Thăng tĩnh để lại tô nam thiếu chút nữa vai đến thân mình, khe như mày, thật là đồ cổ. Đối. ta thắc đồng sự tế cha mới biết được nhận nuôi đảo các kia hộ nhân gia tổ tiên là nhà giàu rất có tiền còn có từ sứ thanh hoa thượng miêu tả chuyện xưa nhìn ra chính là các nàng gia đồ vật la đồ cổ nhưng không phải lai lịch không rõ đồ cổ hoàn chỉnh chuyện xưa liên nhà nàng tổ tiên sầu lo tâm trọng sớm ở nhà mình hoa viên trôn đồng vàng để ngừa vắng nhất kết quả bị đảo cắt trong lúc vô ý phát hiện các ngươi tìm nàng vay tiền nàng không có tiền Liền đào đồng vàng bình cho các ngươi. Văn Trúc thẳng thắn lưng, nhìn đến Khương ánh ánh mắt trầm ngưng, khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, cảm thấy chính mình này tiền diễn phô còn tính không tồi. Việc nào ra việc đó, đào các là cái hôn trướng, làm người không đứng đắn, làm việc lung tung rối loạn, bất quá đơn thuần chuyện này nói ra đi, chúng ta không phải nhất chiếm lý một phương. Đồng Ngọc Như rất chịu đà kích, sáu vạn khối không tính nhiều, nàng mấy năm nay cấp Khương ánh nện xuống đi thời gian tinh lực tiền tài. vượt qua vài lần. Có thể tưởng tượng đến lúc trước nàng đi tìm Đào Cát, Đào Cát thần kinh hề hề ôm ra một vò lợi tức tệ, đại khái cũng là hy vọng khương ánh tốt. Như thế nào có thể nghĩ đến kia trang đồng vàng bình mới là đáng giá nhất ta? Nàng cùng Tô Nam nếu là không đi kim điểm, đường vòng đến đồ cổ cửa hàng đi, kết quả liền hoàn toàn bất đồng a. Hào đi, ta khả năng có chút bất công. Nếu là tái kiến Đào Cát, ta, ta sẽ hỏi cái minh bạch. Nghĩ lại đồng ngọc như không biết, nàng giờ phút này nữ chủ quang hoàn lại lần nữa phát ra ánh sáng, từng đợt, kích thích Khương Ngoánh bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Chờ hạ, có thứ gì không đúng rồi. Khương Ngoánh không tự giác nhấp miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Tĩnh. Tăng Tĩnh văn văn tính tính, tóc dài tự nhiên rũ xuống, như nhã nhặn lịch sự hoa thủy tiên, thanh nhã, tú lệ. Mỹ vẫn là Mỹ, chính là. Nữ chủ quang hoàn phai nhạt rất nhiều. Ở Đồng Ngọc Như càng thêm cường quang hoàn hạ, nàng quang hoàn cơ hồ muốn biến mất. Đã xảy ra sự tình gì? Đang ở cục chung, rõ ràng bên người không có gì biến hóa, nhưng không thể hiểu được cốt chuyện bắt đầu chuyển biến. Ngắn ngủn mấy ngày qua đi, rốt cuộc sao lại thế này? Tăng tĩnh gần nhất vẫn luôn ở khương ánh bên người, cũng không phát sinh cái gì thay đổi vận mệnh. Từ từ, cái kia làm Đồng Ngọc Như như lâm đại địch vây cổ. Nguyên nhân gây ra chính là hoài nghi tẳng tĩnh cùng chính mình thân mật quan hệ. chương 27 mẹ con gặp nhau. ân khôi phục thực hảo. Người bệnh người nhà thực dụng tâm A, ta vốn di cho rằng ít nhất muốn nửa năm tả hưu phục kiến, không nghĩ tới so mong muốn khôi phục mau nhiều, như vậy không sai biệt lắm hai tháng sau, là có thể bỏ qua quải trượng đi đường. Lại là tân một ngày, tân phục kiến chi lộ. Thị lập bệnh viện lãnh đạo thập phần quan tâm khương ánh khỏe mạnh tình huống. Phái dinh dưỡng, trung ý về vật lý trị liệu phương diện chuyên gia, nhằm vào Khương Ngoánh tình huống thân thể làm 6 cái đợt trị liệu kế hoạch. Vốn dĩ hoàn thành kế hoạch muốn nửa năm, Khương Ngoánh tỏ vẻ thời gian quá dài, khó có thể chịu đựng, tận lực nhanh hơn tốc độ lại không như vậy chọc người chú ý, trước tiên một chút. Khương Ngoánh thực nỗ lực a, Tăng tinh cười nói, chúng ta lại tưởng hỗ trợ, cũng chỉ có thể từ bên phụ trợ, là nàng dựa nghị lực vẫn luôn kiên trì cho tới hôm nay. Bác sĩ thích nhất loại này người nhà phối hợp, người bệnh càng tích cực phối hợp, cố gắng vài câu, liền đi mặt khác phòng bệnh kiểm tra phòng. Đi lên cô ý nhắc nhở, bệnh viện ngoài cửa tựa hồ tới mấy cái phóng viên. Phóng viên không hiếm lạ, từ đài truyền hình bá ra khương ánh tiết mục sau, thường xuyên có phóng viên tới cửa phỏng vấn. Bác sĩ cô ý nhắc nhở, là bởi vì này mấy cái phóng viên là đi theo khương mẫu phía sau tới. TV tiết mục cố tình tránh đi mấu chốt nhân vật cha mẹ. Bất quá hế bù thượng về Khương Ngoánh cha mẹ để tài soát mấy ngàn tầng lầu cao, nhiệt nghị cư dân mạng vẫn luôn rất chú ý. Đều muốn biết, Khương Ngoánh thức tỉnh lúc sau, như thế nào đối mặt cha mẹ nàng. Nếu tha thứ, hoa hảo, giống như cũng không có gì không đối, phim truyền hình đại đoàn viên kết cục không đều là như vậy diễn sao. Chỉ là sinh tử chi gian vứt bỏ thân sinh nữ nhi cha mẹ, đáng giá thông cảm sao. Mặt ngoài thông cảm, tâm lý khẳng định có một cổ hoán khí đi. còn có người nhận định khương ánh nếu là thật sự tha thứ kia không phải thiệt tình tha thứ là dối trá là vì bảo trì trong sạch vô tội hình tượng mới làm bộ tha thứ một loại khác kết quả không tha thứ lại có đạo đức thánh mẫu phê phán như thế nào có thể oán hận cha mẹ sao kia dù sao cũng là thân sinh cha mẹ a lại đại cứu hận có thể so sánh đến quá sinh thân tri ân sao mấy ngàn tầng lầu siêu cấp đề tài nhưng đều là tò mò cư dân mạng một tầng tầng cái lên có mấy cái đặc thù phóng viên thấy có nhiệt độ liền riêng đến lý ra cùng phong thái phóng bọn họ đặc thù chỗ ở chỗ ở một mảnh khen khương Ngoánh hướng gió chung bọn họ mục tiêu là hướng chỗ sâu trong khai quật ý đồ khai quật khương Ngoánh nội tâm mà tâm mù. một cái bị cha mẹ vứt bỏ lòng tràn đầy oán hận dối trá mịt mở nữ hải cái này hình tượng nhất định có thể hấp dẫn trong mắt đi lý thái thái chúng ta đã đợi một giờ Ngài nữ nhi hẳn là phục kiến hảo Nên đi vào đi Khương mẫu nhấp môi dưới Thấp thỏm lại chờ mong liếc liếc mắt một cái phòng cửa Lâm trận lùi bước Nếu không Hôm nay đi về trước đi Lý ra gì ba hôm nay không theo tới Nàng bên hông bản sông ra còn không có chữa khỏi đâu Đi theo tới chính là khương mẫu thân đệ cùng đệ tức phụ Đại tỷ Người sợ cái gì Muốn ta nói dối đầu cũng là một đau Xúc đầu cũng là Ngài có thể vẫn luôn trốn tránh không thấy cháu ngoại gái. Nàng từng ngày khôi phục mau hảo, luận lao lý, hẳn là nàng tới gặp ngươi. Nhưng nàng tình huống bất đồng, hành động không có phương tiện, lúc này mới bất đắc dĩ ngươi tự mình tới. Nhị mợ một bộ đương nhiên bộ dáng, thật xem không được ngươi này phúc nọa yếu đuối nhược bộ dáng, sợ cái cây búa. Đó là trên người của ngươi rơi xuống thịt. Ngươi đều nói nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo đông, nàng không chi kỷ liền tính. còn làm hại đại tỷ ngươi ngươi nhìn xem chính mình cái già rồi nhiều ít tuổi chỉ là nghe nhị mợ nói liền biết nàng cùng lý ra gì ba là một loại người khó trách tục ngữ có không phải người một nhà không tiến một nhà môn khương mẫu bị nói được dần dần dao động kia hổ thẹn náy náy chi tâm thu hồi ngược lại chờ mong cùng nữ nhi tương nhận kia dù sao cũng là thân sinh nữ nhi à tình mẹ con sao có thể nói đoạn liền đoạn đâu Tại nội tâm miêu tả ra mẹ con ôm đầu khóc giống, khúc mắc tiêu hết cảnh đẹp, nàng lấy hết can đảm, đẩy ra phụ kiến phòng đại môn, vừa vạn, khương ánh ở tẳng tĩnh nâng hạ đi ra. Mẹ con mặt đối mặt, một cái mãn nhãn chờ mong, lại lòng có ấy náy, ánh mắt không tự giác trốn tránh. Một cái nhìn thấu tình đời, trong lòng đã là thương hại lại là trào phúng, thiên luôn vạn ngựa ở một cung. Mẹ! Phóng viên chạy nhanh chụp được này cảm động một màn. khương mẫu run run rẩy rẩy tiến lên muốn ôm lấy nữ nhi chính là ôm nơi nào đâu cánh tay phần lưng eo chi trên cứng đờ khoa tay múa chân trong chốc lát cuối cùng dừng ở khương oánh trên tay oánh oánh mẹ cho rằng nằm mơ mụ mụ thế nhưng còn có thể lại nhìn đến ngươi mở mắt ra khương oánh sắc mặt tái nhận cái chán đều là hãn đây là vì phục kiến ngụy trang ra tới nhìn rất là suy yếu cho nên nói chuyện đức quãng Cũng không ai kỳ quái. Ngài đã tới. Mấy năm nay. Thân thể hảo sao. Hảo, đều hảo. Ngươi, xem ngươi có thể đi đường. Mẹ vui vẻ cực kỳ, thật muốn đi túi chào Bồ Tát. Chỉ cần ngươi hảo hảo, mẹ cái gì đều không cầu. Khương ánh khỏe miệng nỗ lực phát họa tương ứng độ cung, ta. Sẽ khá lên. Cạ mạ giặt toàn phương vị đối với nàng trụ. Nếu không phải nhân thiết đã sớm lập ở, cốt truyện cũng giả thiết tốt. khương ánh không hảo tùy tiện sửa đổi bằng không nàng thật muốn tún chặt kia mấy cái phóng viên cổ dùng sức lay động chụp cái gì chụp xem người khác quấn cảnh có phải hay không thực vui vẻ tới ta làm ngươi càng vui vẻ lập tức cấp con rối đông hạ mệnh lệnh cũng não bổ một ít hình ảnh khương ánh mới có thể tiếp tục đi xuống nàng đương đường người tu hành như thế nào sẽ ứng phó không được bực này tiểu trường hợp mẹ con lẫn nhau nâng, ngồi ở hành lang nghỉ ngơi ghế dựa thượng Khi thật lúc này đã có chút đối diện không nói gì, Khương mẫu là lòng tràn đầy muốn thân cận, nhất thời tìm không thấy đề tài. Khương ánh là tâm càng ngày càng lạnh, càng ngày càng chán ghét, bản chất nói, nàng đối này một đời cha mẹ không có gì thân tình đang nói. Nếu là khi còn nhỏ hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng có điểm cảm tình cơ sở. Nhưng khi đó vì tự bảo vệ mình, không có hiện lộ một chút khắc thường thiên phú. Phụ thân Khương tử bồi trước từ bỏ, đem nữ nhi đặt ở quê quán dưỡng. Khương Mẫu khi đó có công chức, vì công tác phương tiện cũng không như thế nào cùng Khương Ngoánh ở bên nhau trụ quá. Vốn là khuyết thiếu cảm tình cơ sở, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại làm Khương Ngoánh đương tri kỷ nữ nhi, nàng tỏ vẻ khó khăn có điểm đại. Không khí bắt đầu xấu hổ, không hề phát hiện nhị mợ ha ha cười, ta phía trước nói cái gì, mẹ con hai cái nào có cách đem thủ. Ai, cháu ngoại gái, ta phải nói một câu, mẹ ngươi mấy năm nay cũng không dễ dàng. Ngươi ngoài những lời này đó, tao nhiều lần, ngươi nghe một chút liền tính, nhưng đừng tin. Ngươi là mẹ ngươi thân quê nữ, đến đau lòng chính mình thân mụ A. Nàng khổ sở, xem nàng tóc bạc sẽ biết. Nhị cứu trưởng một chương chất phát mặt, biểu tình nghiêm túc cũng nói vài câu, mẹ ngươi. Nàng thật sự không dễ dàng. Trung niên tăng phu, lúc tuổi già thất nữ. Kéo ta làm gì? Khương tử bồi tên hốn đảng kia dưỡng, đã sớm đương hắn đã chết. trang cái gì người tốt hắn nếu là không cùng tỷ của ta ly hôn nào có nhiều như vậy phá sự hiện tại nhưng hảo có tân hoan còn sinh nhi tử khó trách đem cháu ngoại gái vứt bỏ mặc kệ một bên nói một bên đoán hận phun ra một ngụm nước bọt chương 28 báo ứng khó chịu ai ngươi như thế nào có thể loạn phun nước miếng không biết nơi này là bệnh viện thỉnh chú ý một chút vệ sinh được không bên cạnh có cái tiểu hộ sĩ nhìn không được Bệnh viện làm sao vậy? Nhị mợ không thoải mái chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu hộ sĩ, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, liền nghe thấy lý ra nhị cứu dùng sức che lại ngực, đôi mắt đâm đâm, khỏe miệng chỉ phạm bấm mép, ai u u. Trái tim ta khó chịu. A, lão lý, ngươi làm sao vậy? Bệnh tim đã phát. Mau tới người A, ngươi còn ngốc đứng làm gì, này không phải bệnh viện sao? Mau cứu người nạp. Tiểu hộ sĩ rất phản cảm đôi vợ chồng này. nhưng công tác là công tác chạy nhanh cao giọng tiêu cứu thực mau tới đây một đám bác sĩ hộ sĩ đem lý nhị cứu đưa đến cấp cứu trung tâm khương mẫu thấy thế lo lắng đệ đệ bệnh tim phát tác quá hung hiểm vạn nhất chịu không nổi mất đi tính mạng vội vội vàng vàng túi đầu cùng khương ánh nói hai câu liền đuổi theo nhìn nay hết thảy đều bị màn ảnh ký lục xuống dưới chẳng sợ phóng viên là mang theo không có hảo ý mục đích mà đến cái này cũng nhịn không được nói thầm trên đời này thực sự có như vậy thân mụ nhiều ít năm không gặp nói hai câu lời nói liền bỏ qua nữ nhi mặc kệ hào đi ngươi quan tâm thân đệ đệ sinh tử kia còn một bộ mẹ còn tình thâm làm gì liền diễn đều diễn không tốt phóng viên biết lần này là sẽ không được như ý nguyện thở dài thần xác thương hại nhìn nhìn cưng ngồi phỏng vấn vài câu cũng vội vàng rời đi buổi tối video liền thượng tin tức các vong hưu phun tảo trào phúng cũng không nhắc lại Chỉ nói Khương tử bồi, Khương tử phong chờ nhìn, tim đập đống nhiên ra tốc gấp đôi. Thật sự đối nàng cứu cứu xuống tay. Như thế nào làm? Khi nào làm? Hoàn toàn tìm không thấy một kia dấu vết. Màn ảnh một chút đông đưa cũng không có, Khương bánh ngay lúc đó phản ứng hoàn chỉnh, toàn diện, chân thật quay chụp xuống dưới. Lý nhị cứu ngã xuống khi, nàng khe như mày, bác sĩ lại đây cấp cứu, nàng ở tầng tính nâng hạ lui ra phía sau vài bước. nhường ra cấp cứu không gian. Chờ Khương mẫu tránh ra, nàng biểu tình ngưng trọng, thần sắc hơi hơi ngơ ngẩn. Nàng giống như lợi hại hơn. Thi pháp sẽ có đối ứng pháp quyết, thủ thế, hoặc là chú ngữ. Nhưng video nhìn mười mười biến, tìm không thấy nửa điểm thi pháp dấu vết. Trừ phi hiện trường còn có một người khác, cũng nhìn không được, đối lý nhị cứu xuống tay, bằng không chính là Khương ngoánh cao minh đến không thể tưởng tượng nông nỗi, này lại giải thích bất quá đi. Thật cao minh đến cái loại này trình độ, vì cái gì sẽ người thực vật 8 năm đâu? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ban đầu là suy đoán Khương Ngoánh Thi Pháp bị phản vệ, linh hồn ly thể, giữ lại một khối đổi xác, nửa chết nửa sống. Hiện tại xem ra, hoàn toàn đã đoán sai. Khương Tử Phong trong lòng hỏa nướng giống nhau. Cùng là bạch gia hậu nhân, cư nhiên còn có bực này khác nhau như trời với đất tư chất sai biệt. Liệt tổ liệt tông có phải hay không quá thiên vị nàng? Như vậy thiên vị, quả thực làm nhân đấu kỵ phát cuồng. Nhưng hắn rốt cuộc không phải người thường, bình tĩnh lúc sau, liền bắt đầu nghĩ mà sợ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, bạch ra người có bao nhiêu lợi hại, kế thừa bạch ra trăm năm khí vận khương oánh rốt cuộc mạnh như thế nào. Liền tính là thân thúc thúc, kia lại như thế nào. Bên kia thân cứu cứu không phải nói bệnh tim phát, liền bệnh tim đã phát. Hắn điểm này trình độ, đối phó lên. Sẽ không so đối phó Lý Xuân sinh cái kia ngu xuẩn khó nhiều ít. Đại ca, chúng ta ca bốn cái nhiều ít năm không có hảo hảo thân cận thân cận. Nếu không, cướp cái thời gian, về quê túi chảo lao gia tử. Thuận tiện liên lạc liên lạc cảm tình. Khương tử bồi minh bạch đệ đệ ban khoan, nhưng hắn tâm tình ác liệt, không nghĩ phản ứng. Khương ánh không hề cố kỵ đối Lý Xuân sinh ra tay, thuyết minh trên người nàng thân tình ràng buộc đã không có, hành sự càng thêm không trô nào cố kỵ. Như vậy nữ Nhi, đã từng là hắn hy vọng, hiện tại lại là hắn sợ hãi. Có lẽ Khương bánh xem ở sinh thân tri ân phân thượng sẽ không đối hắn xuống tay, nhưng tiểu nhiên đâu? Tiểu nhiên nửa điểm nội tình không biết, còn xảo muốn gặp hắn tỷ tỷ. Hắn căn bản không biết, hắn tỷ tỷ là người nào. Đại ca, ngươi sẽ không cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua đi. Kéo kéo, liền việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Ta xem lão gia tử riêng để lại một sợi tàn hồn. gửi thân ở miếu thành hoàng chính là không yên lòng a khương bánh là ngươi thân sinh nữ nhi theo lý mà nói lão gia tử sợ cái gì đâu sợ nàng đối với ngươi bất lợi khẳng định không đến mức đó chính là lo lắng ta cùng lão nhị lao tam xem ra lão gia tử đau nhất chính là ngươi nhưng không phải không để bụng mặt khác ba cái nhi tử khương tử bồi tức giận nói ngươi rốt cuộc muốn làm sao ngươi nói đi đương nhiên là tự bảo vệ mình Nàng sống, nàng tồn tại đã trở lại. Nàng hiện tại là bạch gia gia chủ, bạch gia trên dưới nàng một lời quyết định. Nếu là nàng quyết tâm đối phó chúng ta huynh đệ, chúng ta có đánh trả đường sống sao? Lao gia tử chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Ngươi tưởng như thế nào mà? Không thế nào. Chỉ là hy vọng nàng xem ở lão gia tử thiệt tình yêu thương nàng, tại bồi nàng một hồi, vương tha chúng ta thôi. Ta liền tính, người cô đơn một cái. Lao tam chính là cả gia đình, chẳng lẽ đều phải chết ở ngươi nữ nhi trong tay. Khương tử bồi tưởng nói, Khương ánh còn không có ngoan độc đến cái kia nóng nỗi. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn cái gì cũng không dám nói. Hảo, quá mấy ngày về quê tế tổ. Làm cho tổ tông mặt, nghĩ đến nàng sẽ không làm cái gì. Khương tử phong lúc này mới buông tâm, chạy nhanh liên hệ Lao tam lộ tử kỳ. Còn có Lao nhị viên tử thanh. Rõ ràng cùng cái phụ thân. huynh đệ dòng họ lại không giống nhau. Nguyên lai, like, bạch gia gia quy nghiêm ngặt, chỉ có được đến tán thành con nối roi hậu nhân, mới có tư cách họ bạch. Mặt khác Hải tử, từ họ mẹ. Nay cũng có thể nhìn ra, Khương Tử Bồi, Khương Tử Phong là thân huynh đệ. Cùng lão nhị viên tử thanh, lão tam lộ tử kỳ, không phải cùng mẫu. Thân huynh đệ có cảm tình hảo cùng không tốt, bạch gia này mấy cái huynh đệ, liền thuộc về ngày thường căn bản không nuôi tới. Nếu không phải bởi vì Khương ánh mạc danh hồi hồn, bọn họ có lẽ quên nhau nơi giang hồ, căn bản quên chính mình còn có mấy cái huynh đệ. Định ngày lành. Hành A, ta mấy ngày nay chính vì chuyện này nháo đến không an bình đâu. Sớm định ra tới cũng hảo. Tuy nói chất nữ đương gia chủ, bạch gia có người tâm phúc, bất quá chúng ta đương thúc thúc, rốt cuộc trải qua nhiều, làm chi thứ cũng là có thể giúp đỡ một vài. kia ra họ lý, con kiến con dẹp giống nhau đồ vật. cũng đáng đến chất nữ tự mình động thủ. Lao Tam, ngươi thu liếm chút ta, bạch gia gia quy ngươi là biết đến. Ta lại không cần huyền môn đồ vật, giao huấn vài người, tìm phía dưới người là được. Tiền có thể bãi bình sự tình, đều sự sao? Thương lượng vài câu, cắt đứt điện thoại. Khương Tử Phong nghĩ thầm, Lao Tam đầu vóc xoay chuyển mau, so với ta sách đến thanh. Xem hắn ngữ khí, tựa hồ đã tiếp nhận đương bạch gia chi thứ. Quý liếm tư thái đều bày ra tới. không được ta không thể làm hắn tạp đến phía trước nhưng làm hắn đứng ở khương ánh trước mặt hắn cũng không cái này can đảm a nghĩ tới nghĩ lui hắn chạy nhanh thông qua chính mình con đường cấp khương ánh phía trước quên tiền tài khoản thượng đánh 200 trăm vạn nhắn lại oanh oánh lộng lẫy năm tháng lưu quang đây là gia phả thượng lao gia tử cấp khương ánh viết nói liền trông cậy vào khương ánh thấy được có thể nhớ tới lao gia tử hảo đối bọn họ này đó người ngoài cuộc khoan dung rộng lượng điểm 200 vạn, vừa lúc đối ứng Khương Ngoánh quên tiền nợ nần. Một câu, tiền có thể giải quyết sự, liền không gọi sự. Đến nỗi vì cái gì không nhiều lắm đánh mấy trăm vạn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không dám. mươi 29 gia tộc nghèo túng. Thật là kỳ quái. Tin tức mỗi ngày đưa tin, họ sẽ ợp thượng rất nhiều lần, còn có người không biết chúng ta không cần quên tiền sao. Tô Nam vào cửa cởi giày, một bên xem di động tin nhắn ngân hàng phát tới mức biến động tin tức. Một bên không thể hiểu được cùng bạn cùng phòng nhóm nói Làm sao vậy? Lại có người quên tiền Hi hi, nói không chừng Là có người cảm động Khương oánh chính trực tăng quan Cảm thấy phía trước quên thiếu Nhiều quên một chút biểu đạt hảo cảm đâu Tô Nam tức giận nói Ai vì biểu hảo cảm quên 200 vạn Ngày mai đến đi ngân hàng hỏi một chút Có phải hay không đánh sai tài khoản Gì? 200 vạn ngươi số sai rồi đi Đồng Ngọc Như mắt trợn trắng, đoạt lấy Tô Nam di động, nghiêm túc đếm 6 cái linh, thật là 200 vạn. Cũng là xảo, liền ở nàng số thời điểm, ngân hàng lại phát tới tin tức, ngài đuôi hào ít ít ít tài khoản thu được. Dùng sức chấp trước mắt, đếm đếm linh, cư nhiên lại là một cái 200 vạn. Một lần trùng hợp, hai lần liền tuyệt đối không phải. Tô Nam cùng Đồng Ngọc Như trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngốc ngốc nhìn lẫn nhau, ánh mắt liếc nhau. Rõ ràng hai người thường xuyên cãi nhau làm ở Mỹ. lúc này cư nhiên đã hiểu đối phương tâm tư, dựa, dựa, dựa, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tin nhắn còn mang thêm một cái nhắn lại, tinh ánh dịch tấu, cử thế vô song. Có ý tứ gì? Người hai xử tại cửa đường môn thần đâu? Còn bất quá đi giúp tàng tĩnh bưng thức ăn. Văn Trúc đem Khương ánh đẩy đến phòng khách, đỡ từ xe lăn ngồi ở trên sofa, lại cầm đệm rửa lót hảo. lao văn cho ngươi xem cái này văn trúc nhìn lướt qua di động biểu tình bình đạm nói cơm nước xong lại nói chính là vừa dứt lời di động tin nhắn nhắc nhở thanh lại vang lên tô nam chết lặng nhìn tài khoản lại nhiều 200 vạn đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt chính mình cảm xúc vánh ánh lộng lẫy năm tháng lưu quang hai điều tin nhắn đều mang theo láo khương danh a vậy khẳng định không phải đánh sai tài khoản đồng ngọc như nhẫn nhịp Vẫn là không nhịn xuống, lão khương, trừ bỏ chúng ta mấy cái, ngươi còn có không ít có tiền bằng hữu A. Cương điệu âm ở có tiền hai chữ thượng. Khương ánh đại khái đoán được sao lại thế này, vây vây tay, tô nam cầm di động qua đi. Nhìn đến nhắn lại, khương ánh cười cười. Ta biết là ai, hẳn là ta ba ba huynh đệ. ngươi ba ba huynh đệ, kia chẳng phải là ngươi thúc thúc. Thân thúc thúc vẫn là đường thúc, thân thích chi gian. Huyết thống thân sơ là quan hệ thân mật cùng không quan trọng suy tính. Cách một tầng cũng rất nhiều. Nếu là đường thúc, đột nhiên đánh khoản lại đây, liền kỳ quái. Xem như thân y, đều là ta tổ phụ thân sinh. Khương ánh khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, bất quá, ta trước nay khi bọn hắn là thúc thúc. Hán! Nhóm! Đồng ngọc như đôi mắt lấp lánh, bọn họ rất có tiền sao. Ân, Khương ánh không quá tưởng giải thích phụ hệ gia tộc thành viên. Rốt cuộc, kia đề cập nàng bí ẩn. Nhưng ở các bằng hữu trước mặt lưu lại điểm đáng ngờ, ảnh hưởng hữu nghị thuần tuy tính, cũng là nàng không muốn nhìn đến. Đáng tiếc lại nhiều tiền, cũng không lấn át được bọn họ nhân cha vị. Ta xảy ra chuyện sau, các ngươi thấy bọn họ lộ quá mặt quá không có. Lần trước tiểu nhiên lại đây, ta nghe hắn ý tứ trong lời nói, đại khái cũng không biết chính mình còn có 300 triệu vạn phú ông thân thúc thúc đi. Hàng tỷ phú ông. Còn ba cái. Bất quá, vừa lúc đối ứng tam bút 200 vạn chứng khoản di động ba điều chuyển khoản tin tức đảo giải thích đến thông. Đồng Ngọc Như cùng Tô Nam lướt nhau. Người trước còn có điểm bệnh nghề nghiệp phát, tò mò hỏi, bọn họ cùng nhà ngươi quan hệ không hảo đi, kia vì cái gì thu tiền cho ngươi. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, có việc cầu người đương nhiên muốn chức kỳ hảo. Khương Ánh biết được Khương Tử Phong vì cái gì, còn không phải sợ bạch ra sau núi kia nói phong ấn. Khi thật không có này số tiền lại đây, nàng hẳn là gánh vác trách nhiệm vẫn là sẽ gánh vác lên, thân là bạch gia hậu tự, đây là không dung trốn tránh. Xem như, phong khẩu phí đi, ta cầm này số tiền, liền ngượng ngùng tìm bọn họ phiền thoái. Ba cái thúc thúc, đều là hàng tỷ phu ông, mà chỉ có khương ngoánh từng nhà cảnh bình phàm bình thường. não bổ một phen hào môn thế gia ân ân đoán đoán, liên lụy đến bạn tốt tư ẩn, tô nam đồng ngọc như cứ việc tò mò. cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ là người sau ăn cơm khi, mặc danh cảm thấy chính mình cùng bạn tốt khoảng cách kéo ra, khó trách hàn cảnh ngọc lao nói, lao khương ngươi khẳng định xuất thân danh môn thế gia, toàn thân khí phái tuyệt đối là tiểu thư khuê các, chính là gia tộc nghèo túng, mới không thấy được. Nói cái gì đâu? Đùi gà cũng đổ không được ngươi miệng. Ta nói sai rồi sao? Đồng ngọc như chọc chọc cơm, quay tròn đôi mắt ở khương ánh trên người xoay lại chuyện. Làm sao vậy? Chính là kỳ quái, vì cái gì người ba ba không có mấy cái thúc thúc có tiền. Khương ánh thở dài, nếu là không giải thích, phòng trừng lấy đồng ngọc như tính cách không dứt. Nhà ta trước kia là đại địa chủ tới. Lớn đến tình trạng gì đâu, ta quê quán thông giang thành, hơn phân nửa thổ địa đều là nhà ta. Đáng tiếc nhà ta tổ tiên hợp với gia vài nhậm bại gia tử, khác gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, càng ngày càng thịnh vượng phát đạt, nhà ta ngược lại dần dần nghèo túng. Gia nghiệp cũng suy bại. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ta tổ phụ phân ra, ba cái thúc thúc đều phân đến không ít cửa hàng, ruộng đất. Vốn dĩ bọn họ liền am hiểu kinh doanh, hơn nữa sau lại phá bỏ và di rời, một đám biến thành hàng tỷ phú ông cũng không kỳ quái. Đến nỗi ta ba. Đồng Ngọc như làm tốt Khương Ngoánh phụ thân là tư sinh, hoặc là phạm phải đại sai, bị cướp đoạt quyền kế thừa từ từ cầu hết có chuyện. Không nghĩ tới Khương Ngoánh giọng nói vừa chuyển. Hắn là trưởng từ Đích Tôn, phân đến nhiều nhất. Khuê quán tổ trạch, cùng chung quanh sau núi đều dừng ở hắn danh nghĩa. A, kia hắn sau lại như thế nào không có tiền. Sau núi chim không thèm địa, lại không phải có thể phá bỏ và di rời. Cùng ta mẹ ly hôn thời điểm, hắn ghét bỏ xử lý phiền thoái, liền về ta. Đến nỗi tổ trạch khương ánh trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ, say rượu một phen lửa đốt rớt. Tổ trạch có ba bốn trăm năm lịch sử. toàn bộ đều lao tổ tông từ tứ xuyên vận lại đây lão gỗ tử đàn a đàn hương mục hoa cúc lê gia cụ xà nhà nếu là đặt ở hiện tại quang đầu gỗ giá trị liền quá hàng tỷ các ngươi biết đàn hương mục có bao nhiêu hương sao kia chàng lửa đốt lên nhà ta phạm vi ba dằm nội đều có thể ngửi được một cổ thấm mũi đặc thù hương khí thơm suốt ba ngày thật nhiều người mộ danh lại đây liền đứng ở hỏa hoạn sau phế tích thượng phát ngốc a đừng nói đồng ngọc như Văn Trúc Tô Nam đều bị chấn trụ. Khương ánh lắc đầu. từ kia chàng lửa lớn sau. Ta phụ thân. Liền không đi qua tài vận. Làm cái gì đều lô vốn. Ta tổ phụ làm hắn nhận mệnh đi. Thành thành thật thật tìm cái lớp học. Không đói chết là được. Nghĩ đến phía trước tìm tới môn bị Khương phụ cự tuyệt. Đồng Ngọc Như nhịn không được cười ra tiếng. Người bà còn rất thảm. Hắn không thảm. Lửa lớn sau năm thứ hai. Khương nhiên liền sinh ra. Hắn có nhi tử. Không khí có điểm không đúng rồi. Duy nhất không chịu ảnh hưởng tăng tĩnh đem canh gà bưng lên, ăn canh đi, ta ngao suốt hai cái giờ đâu. Hoa, thơm quá. Đồng ngọc như nỗ lực hút cái mũi, khoa trương làm biểu tình, ý đồ che giấu phía trước xấu hổ. Chỉ có văn trúc bình tĩnh sau khi tự hỏi, vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào này đó tiền? Nhận lấy, hoặc là làm ngân hàng quay lại đi. Khương ánh cười một cái, ta rất nhiều năm không có hồi quá quê quán. Tưởng trở về nhìn xem, tế bái một chút tổ phụ. Tổ trách thiêu, bất quá quê quán còn có từ đường, nhìn xem có phải hay không yêu cầu tu bổ. Sau đó lại cùng bọn họ đem nói rõ ràng. Như thế nào đối đãi nàng phụ thân mấy cái huynh đệ? Khương ánh từ trước là không phản ứng, lười đến nhiều xem. Hiện tại không như vậy suy nghĩ. Hà tất đâu, chính mình phản cảm, bọn họ cũng đầy bụng câu oán hận. Không bằng dùng một lần trải vớt rõ ràng. Mọi người đều thống khoái. chương 30 bạch ra tổ tử. Thông Giang trăm năm trước là một tòa đại thành, lịch sử đã lâu, mạch văn hương thịnh, ra không ít danh nhân. Nhưng theo thời đại phát triển, cảnh nội nhiều là đồi núi địa lý vị trí, làm cho giao thông không tiện, không có đuổi kịp cao tốc phát triển đoàn tàu, cùng quanh thân thành thị tương đối lên, có vẻ tương đối lạc hậu. Trước làm 3 cái giờ xe lửa, lại chuyển đi thông huyện thành xe buýt, dọc theo hốn lượn đường núi chuyển á chuyển. chuyển động suốt một giờ sau lại sửa ngồi thuyền, phiêu a phiêu, lắc lư không say xe say, say tàu người cũng khó chịu. Đơn thuần đường xá không tính xa xôi, nhưng một đường sóc nảy xuống dưới, suốt hoa ban ngày. Lần này cùng đi Khương Ngoánh về nhà tế tổ, có bảo tiêu văn trúc, bên người hộ sĩ tăng tính. Nguyên bản tô nam cũng tưởng đi theo, đến Khương Ngoánh quê quán nhìn xem, nhận thức lâu như vậy, còn chưa có đi qua đâu. Đáng tiếc giang thành đại học hạ phái giáo nghiên nhiệm vụ, Nàng cùng hắn lão công cao vũ minh đều phân thân vô thuật, chỉ có thể chờ về sau. Đồng Ngọc Như còn lại là sợ lên núi xuống làng, vừa nghe muốn đi vùng núi, đầu riêu cùng chống bỏi tựa mà. Hơn nữa đảo các sự tình cùng Văn Trúc có điểm tiểu tâm kết, liền đi trước tỉnh thành đài truyền hình, liên hệ tiết mục sự tình. 416 trừ bỏ đặc thù nguyên nhân chưa từng xuất hiện đảo các, còn có một vị vẫn luôn không xuất hiện, Lý Quỳnh thư Tuy nói nàng ở Đại Tây Bắc. Cách xa nhau chừng ngàn hần dặm, nhưng cái này nên đại, có phi cơ à. Nếu muốn gặp mặt, đã sớm bay trở về. Không đến mức một tháng đi qua, bóng người không thấy. Khương Ngoánh trong lòng biết rõ ràng, chỉ là mặt khác bạn tốt đột nhiên thật cẩn thận, tận lực không đề cập tới khởi Lý Quỳnh Thư tên, nàng liền giả không biết nói. Chờ đi, tổng không thể trốn nàng cả đời. Lúc chạng vạng, Khương Ngoánh tới rồi quê quán, bạch gia loan. Nói đến buồn cười. Bạch Gia loan sớm nhất là Bạch Gia gom đất, vòng phạm vi mấy trăm km, là đỉnh đỉnh đệ nhất nhà giàu. Nhưng Bạch Gia già quy nghiêm ngặt, con cháu không được tán thành chỉ có thể từ họ mẹ. Dần dần, họ bạch càng ngày càng ít, tới rồi khương bánh này một thế hệ, một cái cũng không có. Bạch Gia loan, địa phương thổ ngữ lại kêu Bạch Gia loan, cố tình từ họ mẹ chi thứ cũng có họ bách. Có kia không hiểu rõ Bạch Gia hậu nhân, liền cho rằng này vốn dĩ chính là bách Gia địa giới. đối mặt khác dòng họ gia tộc xa lánh đả kích khương oánh tổ phụ căn bản mặc kệ này đó bạch gia sau núi phong ấn còn chưa đủ phiền não còn có bạch gia tổ từ ai kế thừa bốn cái nhi tử tương lai làm sao bây giờ chi thứ năm đó cũng là phân ra sàn đi ngày sau như thế nào xem chính bọn họ tạo hóa ái đấu liền đấu ái tranh liền tranh hán quản bất quá tới cũng không nghĩ quản tới rồi khương ánh nàng liền chính mình thân thúc thúc đều ngại trói buộc Thượng số mấy thế hệ chi thứ thân tộc. Thôi bỏ đi, những cái đó thân tộc có mấy cái nhớ rõ bạch ra dòng chính chủ chi. Nhạ, đây là tổ tử. Hạ thuyền, thuê địa phương xe ba bánh, lung lay, đem mấy người đưa đến khương thôn. Đến địa phương sau, văn trúc dọn dương hành lý, ngẩng đầu liếc mắt một cái trông thấy bạch thị tổ tử, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Bạch, tăng tĩnh cũng lấy ánh mắt ý bảo, có phải hay không lầm địa phương. Khương ánh cười cười, chính là nơi này. Lùi bại A. 200 năm trước, nơi này là chính là phụ cận nổi danh đại tổ tử, là yêu cầu triều bái thánh địa đâu. Ta sáu đại tổ ra ra, đại phú hào một cái, trong cuộc đời thu 40 cái con nuôi, con gái nuôi, mỗi năm ăn sinh nhật, hắn ở tổ tử ngồi xuống, đến ngồi trên một ngày. Thân sinh con cháu, hơn nữa làm, dập đầu từ sớm khái đến vãn, phát bao lì xì đều là dùng cái dương trang. 200 năm trước, linh khí tiêu tán còn không có như vậy lợi hại. Sáu đại chính mình tu hành không thành, đột phá không được kia tầng giới hạn liền du lịch thiên hạ, đem hắn gặp được có linh căn tư chất hải đồng, đều thu làm môn hạ. Tính toán lượng nhiều thủ thắng, quảng giang lưới, luôn có mấy cái thành tài đi. Đáng tiếc, 40 cái đệ tử, hắn nơi nào cố đến lại đây. Tu luyện phương pháp một khi truyền thụ, chính là bạch gia nhập thất đệ tử, kia phạm phải sai lầm. Cũng từ bạch gia gánh vác. Thanh tài, có thể giúp bạch gia chia sẻ sau núi phong ấn, cực nhỏ. Nhưng thật ra ra vài cái phẩm đức bại hoại, ỉ vào có tu hành tùy ý khi dễ bình thường ba cánh Sáu đại tổ gia gia lúc tuổi già quá đến phi thường thống khổ, thân thủ phế đi hơn 20 cái bồi dưỡng gia đệ tử, giết bảy cái. Bởi vậy được cái huyết tay đồ tể danh hiệu. Người ngoài không biết nội tình, hận hắn thu như vậy đa tâm tính tả dị đệ tử. Đến nỗi bạch gia lịch đại hậu tự, cũng rất toán hận hắn. Bởi vì sáu đại làm người quá tuyệt, lấy chính mình huyết mạch vì dẫn, hạ một cái ngoan độc nguyên rủa phàm bạch gia con cháu, thế thế đại đại tuân thủ hứa hẹn, không được làm ma hiểm giới u hồn thương tổn phạm nhân, nếu không đời đời kiếp kiếp không được đầu thai, vinh truy a tỷ địa ngủ. Có cái này nguyên rủa mỗi một thế hệ bạch gia hậu nhân sau khi sinh, đến trước ước lượng ước lượng chính mình năng lực, có dám hay không họ bạch. Kia nguyền rủa chính là kéo dài huyết mạch, đời đời đều phải kế thừa. Suy nghĩ một phen, có điểm lý trí phải lập tức sửa họ, hảo không cần gánh vác này phó gánh nặng. Chỉ có đại phong dòng chính, chủ chi, trốn cũng trốn không thoát. Đến Khương Văn tổ phụ này một thế hệ, sinh bốn cái nhi tử. Khương tử bồi mệnh bản thực hảo, đại phú đại quý, tử vi mệnh cùng không có nào giống nhau là thiếu, nhưng lại là cái cái phế thể trước, trời sinh lưu không được linh khí. Khương tử phong nhạy bén thông thuệ, hành động quả quyết, có nhất định biết trước năng lực, nhưng cơ hồ đều là ở tài vận thượng. Nói đơn giản, nơi nào có tiền, hắn liền hướng nơi nào thấu. Gặp được du quan sinh tử nguy hiểm, lập tức rút đi. Thông minh nhưng thật ra đủ thông minh, cũng không phải là có thể đảm đương người. Lộ tử kỳ yêu thích phong hoa thuyết nguyệt, tham luyến sắc đẹp, một thân sức mạnh đều đặt ở nữ nhân trên người. Về điểm này linh căn tư chất. cũng khiến cho hắn không đến mức tuổi còn trẻ liền đảo dông thân mình. Viên tử thanh nhưng thật ra một lòng tu hành, nhưng hắn tư chất lại là kém cỏi nhất. Chỉ là cảm giác linh khí, liền hoa ba năm. Bốn cái nhi tử, không một cái đáng tin cậy. Lao gia tử lúc này mới vận dụng gia tộc bí pháp, tính toán hao hết bạch gia khí vận cũng muốn sinh ra một cái tu luyện kỳ tài. Mới có Khương ánh ra đời. Đẩy ra tổ từ đại môn, Khương ánh lại lần nữa rảo bước tiến lên ngạch cửa. Cảm giác bạch ra lão tổ tông nhóm ánh mắt lập tức đều chiều nàng nhìn qua đi, vận mệnh chú định phảng phất tưởng cùng nàng đối thoại. 23 cái linh vị, bao gồm nàng tổ phụ, chỉnh chỉnh tề tề cung phụng ở bàn thờ thượng. Người khác trong mắt, những cái đó linh vị mặt ngoài kim sơn bóc ra hơn phân nửa, mặt ngoài rất nhiều cho bụi. Mà ở khương ánh trong mắt, lại có một tầng thanh quang bao phủ, lấy tên là thể, huyết mạch thừa kế, hợp thành một cái trận pháp. Người đều nói. Tổ tiên làm thiếu đạo đức sự, sẽ hại hậu nhân. Nhưng kỳ thật hậu nhân làm thương thiên hại lý ác sự, cũng sẽ làm tổ tiên thanh danh hổ thẹn. Khương ánh tự mình tỉnh lại, tựa hồ chưa làm qua cái gì vi phạm đạo đức điểm mấu chốt sự tình, cho nên không thẹn với lương tâm. Các tổ tiên bãi hạ vấn tâm trận, nàng không sợ chút nào. Kỳ thật nàng nhưng thật ra rất muốn hỏi một chút sáu đại tổ tiên, rõ ràng biết bạch gia tu luyện chính là ma đạo công pháp, làm gì còn bốn phía thu đệ tử. cũng không chê khảo sát một chút phòng hạnh. Kết quả bị phản vệ đi. Nàng liên không giống nhau. Văn Trúc cỡ nào tốt mầm, cần cụ chăm chỉ, 8 năm tới chưa từng mang theo mảy may. Lần này nàng cố ý mang Văn Trúc tới, chính là danh chính ngôn thuận công Văn đến Trúc vì nhập thất đại đệ tử. Nô, duy nhất phiền thoái, là Văn Trúc cho rằng ta là tu luyện võ đạo, ta nếu là nói cho nàng tu tiên, nàng sẽ không cho rằng ta đầu vóc xảy ra vấn đề. mươi 31 luân hồi tốt quán. Văn Trúc tìm cái tín hiệu tốt cao điểm, đem vừa mới Khương oánh chống quải trưởng Tiến Bạch ra tổ từ hình ảnh chia Tô Nam. Ngươi như thế nào không đi theo? Vạn nhất thế ngã làm sao bây giờ? Một mảnh hỗn độn thư hải trung Tô Nam, có vẻ thập phần bận rộn, video chỉ lộ ra nàng nửa khuôn mặt. Tổ từ là tư mật nơi sân, ta một ngoại nhân, như thế nào hảo đi theo? Tăng tính đều bị tống cổ đi hàng xóm ra mượn đồ vật. Ta tưởng kia tổ từ bên trong, trừ bỏ ngạch cửa hơi chút cao một chút, bên trong đều là gạch xanh phô đất bằng, quăng ngã không. Khương ánh đi vào cũng ngốc không được vài phút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tô nam ngao đỏ hai mắt, mấy ngày nay tăng ca thêm giờ, đáng tiếc công tác căn bản làm không xong. Ngươi đừng ngọc lòng, Khương ánh không phải tiểu hài tử. Có việc nàng sẽ không tiếp đón sao. Đúng rồi, ngươi vừa mới không chú ý. Chú ý cái gì? Văn Trúc nửa đầu, chạng vạng ánh nắng chiều hừng hực khí thế, hơn phân nửa xanh thẳm không chung giống bị tiểu hài tử tùy ý bôi hỏa hồng sắc màu. Di động màn ảnh xoay một vòng lớn, nhắm ngay bạch gia tổ tử. Người không chú ý. Khương ánh kỳ thật họ khương sao. Tô Nam ngốc ngạc chấp một chút mắt, bạch gia tổ tử. Khương ánh tiến chính là bạch gia tổ tử. Đúng vậy. Văn Trúc thở dài, ta vừa mới tìm người hỏi thăm hạ, nguyên lai like đây là kêu khương thôn. Bất quá thôn dân dòng họ tương đối tạm lấy lộ họ, viên họ chiếm đa số, họ Khương chỉ có mấy hộ, hơn nữa cùng Khương ngoánh một nhà quan hệ xa cách. Đến nỗi họ bạch, một cái đều không có. Thô nam cong mày, lâm vào trầm tư. Học sinh thời đại kết giao hữu nghị, kỳ thật sẽ không tưởng cái gì. Người cùng ta tính tình gần, hướng thú hợp nhau, đại gia chính là bằng hữu. Không hợp, quản ngươi cái gì bối cảnh. Nhưng hiện tại, người thành thục, trải qua nhiều. khó tránh khỏi nghĩ đến nhiều. Khương ánh thân thế. Thấy thế nào, đều cảm thấy xương mủ giống nhau. Nàng tự xưng là bình thường ra thế, đích xác, nàng phụ thân mấy người đều gặp qua, không phải cái gì có tiền có thế đại nhân vật, nhưng lại có mấy cái hàng tỷ phú ông thân thúc thúc. nay mấy cái thúc phụ ở nàng nguy nan hết sức quanh tay đứng nhìn, căn bản không có một chút tồn tại cảm. Nàng xuất viện, khôi phục, lập tức đánh khoảng 600 vạn, phảng phất là thương lượng tốt. Không đúng, là căn bản không thương lượng. Thương lượng nói liền sẽ biết hương ánh quên tiền nợ nần cũng liền 200 vạn, sẽ không mỗi người đều đánh 200 vạn lại đây. Không nhiều không ít suốt hảo. Văn Trúc cắt đứt điện thoại sau, thở dài. Nàng cũng không nghĩ, khai quật hương ánh bối cảnh bí mật, đối nàng mà nói tốn công vô ích. Nhưng cái gì đều không nói, lớn như vậy điểm đáng ngờ làm bộ nhìn không thấy, còn giả bộ hồ đồ, về sau như thế nào đối mặt tô nam đồng ngọc như nghi hoặc ánh mắt. Dù sao sư phó kêu ta đi theo tới, khẳng định là tính toán qua minh lộ. Ta không hảo trực tiếp hỏi, có tô nam ở phía trước, nàng đối sư phó giữ gìn chi tâm mạnh nhất, ta đứng ở phía sau liền không thấy được. Cơm chiều là ở hàng xóm đại thẩm ra ăn. Chủ nhân gia nhận được khương ngoánh, đại khương ngoánh còn tính nhiệt tình, cố ý chuẩn bị một bàn nông ra bữa tiệc lớn, chỉ là cơm canh phong phú, lại không ở một chỗ ăn. Cũng không có bất luận cái gì kính rượu a, lôi kéo việc nhà cử chỉ. không rất giống quen thuộc hàng xóm nếu không phải đại thẩm thuận miệng một câu vánh ánh từ nhỏ ở chỗ này lớn lên còn tưởng rằng tới trả tiền nông ra nhạc văn trúc thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế không cần cảnh sát nhạy bén ánh mắt cũng nhìn thấu đáng tiếc nàng cái gì đều không thể nói chỉ có thể bảo trì trầm mặc nóng hôi hổi đồ ăn cùng nông ra tự chế rượu gạo xuống bụng cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều thỏa mãn ban ngày ngựa xe mệt nhọc đều không cánh mà bay Đinh Văn Trúc còn tưởng rằng là tô nam video xin, tùy tay một tiếp, lục tư viễn gương mặt xuất hiện ở màn hình. Tới rồi sao? Làm ta nhìn xem, ngươi đêm nay ở nơi nào? Ngươi bằng hữu nhiều ít năm không về quê, quê quán còn có địa phương giàn xếp sao? Văn Trúc mặt đỏ lên, muốn ngươi nhọc lòng. Quan tâm ngươi đều không được. Này đều phải ai mắng. Văn Trúc, ngươi còn không có điểm lương tâm. Lần trước đem ta đuổi ra ra môn sự tình ta liền không cùng ngươi so đo. Lần này ta thật vất vả nhiệm vụ hoàn thành đã trở lại. Ngươi nói, ngươi muốn bồi bằng hưu về quê, còn không chuẩn ta đi theo. Ta rốt cuộc có phải hay không ngươi bạn trai a? Ngươi tâm lý rốt cuộc đem ta đặt ở cái gì vị trí? Lục tư viễn vẻ mặt lên án, thanh âm lớn đến bên cạnh người tưởng bỏ qua đều không được. Tăng tĩnh nghiêng đi thần, ai nha? Như vậy đoán nghiệm. Không phải ai. Văn Trúc vừa muốn tắt đi video, lục tư viễn kêu to, Văn Trúc, ngươi dám. Ngươi lần trước không phải nói muốn đem ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu sao, ta nhưng vẫn luôn chờ ngươi thực hiện lời hứa. cơm miệng. Văn Trúc trên mặt nóng rát, làm cho Khương Ngoánh mặt, lại là thẹn thùng, lại là cáu giận, ngươi câm miệng cho ta. Khương Ngoánh cười khẽ một tiếng, bạn trai A. Nàng nhìn lướt qua di động, nhìn đến lục tư viễn mi rác nốt rồi đỏ hơi hơi sửng sốt. Tăng Tĩnh cười nói, còn gạt chúng ta, có cái gì thẹn thùng? Các ngươi không biết, gia hỏa này đặng cái mũi lên mặt, hôm nay cho hắn một chút sắc mặt tốt, hắn ngày mai là có thể thượng phòng hủy đi nóc nhà. Hiền Hách Tăng Tĩnh cười đến hết sức vui mừng, vai đến ở Khương Uyến trong lòng ngực Khương Uyến xem Văn Trúc đỏ mặt, ứng phó rồi một phen lục tư viễn, cắt đứt video, đôi mắt chật lóe, Văn Trúc a, hắn bao lớn tuổi, nhìn có điểm lao thành đâu. Tăng Tĩnh cười nói. Khẳng định là đương cảnh sát, không phải nói ra nhiệm vụ sao, phỏng trừng không kịp trang điểm. Văn Trúc cũng thường xuyên đi công tác, trở về đầu bù tóc dối. So với ta lớn hơn 2 tuổi. Nga, cái gì tròm sao a? Văn Trúc nhận ra, trước kia đại học thời kỳ, nữ sinh tri gian thường xuyên hỏi tròm sao. Bất quá khương ánh khi đó nghe được tròm sao liền vẻ mặt cao thâm khó đoán. Người khác không rõ ràng lắm, nàng còn không rõ sao. Cắn cắn môi. Văn Trúc rành mạch nghe thấy chính mình nói, hắn kêu lục tư viễn, sinh nhật là nông lịch tháng 4-19. Khương ánh nga một tiếng, ngay sau đó không chút để ý hỏi. Không phải là buổi sáng 8 giờ sinh đi. Văn Trúc sắc mặt huyết sắc nháy mắt lui đến sạch sẽ. Tăng tinh tò mò qua lại nhìn nhìn, làm sao vậy? Khương ánh tạm dừng hạ, không có việc gì không có việc gì. Chỉ là nhìn đến Văn Trúc tìm cái hảo nam nhân, có thể phó thác trung thân, ta rất cao hứng. Xem văn trúc biểu tình giống cao hứng bộ dáng sao. Bất quá tàng tĩnh không phải người khác, nàng căn bản không để bụng mặt khác, không chỉ có không phá đám, còn giúp đáp bậc thằng, cười nói, là đâu. Văn trúc mấy năm nay vẫn luôn lẻ loi, một lần luyến ái cũng chưa nói qua. Ta cùng tô nam có khi còn nói quá, nàng cái này sấm rền gió cuốn tính tình, công tắc lên mấy ngày mấy đêm không về nhà, nam nhân kia chịu được. Đồng hành hảo. Lẫn nhau lý giải. Lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Ở tô nam toái toái niệm nhàn thoại chung, Văn Trúc dần dần yên ổn xuống dưới. Ban đêm, mọi thanh âm đều im lặng. Khương ánh thân nhẹ như yến bay tới bạch ra tổ từ ngoại. Văn Trúc đi theo phía sau. Quỳ xuống đi. Văn Trúc không rên một tiếng quỳ xuống. Không phải hướng ta, là đối tổ tử. Khương ánh chỉ vào tổ tử cửa chính. Văn Trúc xoay phương hướng, cung cung kính kính dập đầu lệ ba cái. đứng lên đi lần này mang đến ngươi có ba cái dụng ý một là mang ngươi tới tổ từ dập đầu nhận nhận tiền bối ngươi học ta bạch gia nhập môn công pháp chưa từng có bái kiến quá không hợp lễ đệ nhị ta tính toán chính thức thu ngươi nhập môn đỉnh chỉ là ngươi còn cần khảo nghiệm văn trúc dùng sức gật đầu một cái ngay sau đó cố nén trong lòng quay cuồng cảm xúc khảo nghiệm là muốn ta cùng lục tư viễn chia tay sao ngươi tưởng chạy đi đâu Chúng ta bạch ra chưa bao giờ làm chia rẽ người nhân duyên sự tình. Khảo nghiệm, khảo chính là ngươi tâm trí nghị lực, không cần chia tay tới tỏ vẻ thành tâm. Lời nói là nói như vậy, Khương Ngoánh tâm lý lại nói, ta sẽ không thân thủ hủy đi, nhưng ngươi nếu là chủ động chia tay, chính là chính mình sự tình. Vì cái gì Khương ánh phản đối việc hôn nhân này? Không sai, chính là kia viên nốt rồi đỏ. Vận mệnh chú định có loại cảm giác. Kia viên nút rồi đỏ như là tu giả chuyển thế đánh dấu. Sáu đại tổ gia gia thân thủ giết không ít tu hành bạch gia bí pháp ma tu, này ân oán đếm kỹ số, nhưng đến không được. Nếu là trong đó có mấy cái hoa nghiệt, luân hồi mấy đời còn không quên báo thù, đã có thể không phải việc nhỏ. Chương 32 cha con tái kiến, thượng. Nếu cuối cùng chứng minh kia viên nút rồi đỏ cùng luân hồi tu giả không quan hệ, chẳng qua là một cái trùng hợp, Khương ánh đại khái khảo nghiệm khảo nghiệm. Mặc cho bằng nguyệt lao dắt thượng tơ hồng. Khó được có văn trúc động tâm người, lại các phương diện đều thích hợp kết hôn, nàng không nghĩ phá hư đệ tử hạnh phúc. Nhưng, tu hành 300 năm, Khương ánh dự cảm làm lỗi tỷ lệ rất thấp rất thấp. Ánh mắt chật lóe Khương ánh cười đến ôn nhu hòa ái, không mang theo chút nào pháo hoa khí. Đứng lên đi, đã lệ tổ tiên, cuối cùng một bước lễ cũng bổ thượng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta bạch gia môn hạ chuẩn đệ tử. Bạch gia đệ tử có 10 đại giới luật, nhưng 10 đại giới luật lại toàn, cũng toàn bất quá quốc gia của ta luật pháp. Người đương cảnh sát, tự nhiên biết cái gì kêu tuân kỷ thủ pháp, không cần ta nhiều dặn dò. Nói đơn giản, giết người phóng hỏa nghiệp chướng nặng nghề, nếu có một ngày xúc phạm, vi sư chỉ có thể thanh lý môn hộ. Văn Trúc túi đầu nơm nớp lo sợ nghe, không dám có một tia tê, tê mỏi đại ý. Có lẽ Khương Hoành chính mình cũng không biết, nàng một ít rất nhỏ biểu tình biến hóa. đã sớm bị Văn Trúc nghiên cứu thấu triệt. Càng là vân đạm phong khinh, càng là thuyết minh đặt ở tâm lý. Nếu là hôm nay hỏi nhiều vài câu lục tư viên tính cách là người, bối cảnh, nói vài câu bài xích, phản cảm nói, kia Văn Trúc ngược lại sẽ không khẩn trương đến loại tình trạng này. Bởi vì, kia có thể giải thích. Giống hiện tại, như thế nào biện giải? Vừa mới đều là nhập môn bước đi, vốn đang muốn dâng lên bái sư lễ. bất quá này tám năm ngươi đem thu vào một nửa đánh cho ta tài khoản bất luận ta ở cùng không ở sở làm hết thảy ta đã bẩm báo lịch đại tổ tiên đối với ngươi nhân phẩm ta là yên tâm chỉ mong ngươi ngày sau giống nhau thận trọng từ lời nói đến việc làm hiện tại vi sư đem tiếp theo tầng công pháp khẩu quyết truyền thụ cho ngươi nói xong khương oánh niệm một đoạn khó đọc tâm pháp ước chừng niệm ba lần xác định văn trúc đều nhớ kỹ lúc này mới gật gật đầu ở đồ đệ trên vai vũ vũ một mình phiêu nhiên mà đi văn trúc đứng ở tại chỗ chỉ cảm thấy mang theo sơn gian gió đêm có chút đến xương hẳn là vừa mới bị dọa tới rồi đã phát hãn theo bản năng dựa theo khẩu quyết hô hấp vận chuyển trong cơ thể hơi thở chậm gì gì nàng lâm vào vật ta hai quên cảnh giới lại trợn mắt đã là gà trống ác gác kêu bình minh phía đông một mặt trần bì đám mây chờ đợi một đêm thái dương gấp không chờ nổi nhảy ra Sáng sớm sương sớm ngưng kết rơi xuống, cỏ cây tươi mát, hôn bùn đất hơi thở. Có thứ gì nỗ lực dãy rủa, từ thảo căn bò ra tới, bay nhanh chạy trốn. Văn trúc cơ cơ đầu, có phải hay không bị cảm? Hoặc là sinh ra thần kinh nào rác? Nàng như thế nào cảm thấy? Vừa mới kia cổ thanh âm là tiểu sâu chui ra trong đất mắng măng thanh. Đại giống như ở nàng bên thai thả âm hưởng. Cảm thấy quái dị nàng, vạn mèo cổ. phát hiện thân thể khớp xương cỏ sắt thanh âm, quả thực đinh thai nhức góc. Hơn nữa thanh âm là có tiến dần lên, nghiêng đầu cũng liền một giây tả hữu sự tình, chuyển lại đến nàng lỗ thai, lại có thể rõ ràng phân ra trước ma sau sát, mấy tiết xương cổ xương cốt chạm vào nhau thanh âm. Không tin tả văn trúc lại lần nữa nâng nâng cánh tay. Lần này xác định, vai khớp xương cỏ sắt thanh âm, là từ thân thể của nàng nội chuyển tới nghe tiểu cốt. Người bình thường có thể nghe thấy xương cốt ca ca thanh. Là bởi vì khớp xương sơ cứng, lao hóa. Nàng không phải. Nàng là thính lực đống nhiên mở rộng trên dưới giới, giới hạn, vượt qua người bình thường phạm vi. Chỉ cần nguyện ý, nàng có thể nghe ra mỗi một chút khớp xương biến động thanh âm. Này! Văn Trúc kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ. Nàng mới tu luyện nửa cái buổi tối, cũng liền ba cái giờ a. Quay đầu lại, bạch ra tổ từ như cũ rách nát đứng lặng ở nàng phía sau, kia động lại thời gian tấm biển càng thân bí. Phảng phất xuyên thấu qua mênh mang thời gian ở kể ra cái gì. Văn Trúc ngóng nhìn ước chừng 15 phút, mới trầm mặc rời đi. Ngày này nàng đều có vẻ tâm sự nặng nề, thất thần. Tăng Tĩnh cùng nàng nói chuyện, nàng rất nhiều lần có vẻ bị sợ hãi, phản ứng đại doa người. Làm sao vậy? Ta đâu có điểm đau. Không phải là lo lắng bạn trai đi. Ngươi giàu diếm lâu như vậy, sợ Tiểu Ngọc cùng ngươi làm ở Mỹ. Yên tâm, bác ở ta trên người. tuyệt không sẽ làm nàng cười nhạo hạ. Văn Trúc miễn cưỡng nẹn ra một cái tươi cười. Khó khăn tìm được một cái không có người ngoài ở đây thời cơ, Văn Trúc thành thành thật thật đứng ở khương ngoánh phía sau, đem chính mình thân thể biến hóa đúng sự thật nói. Ân, một đêm giải khai nhĩ khiếu. Không tồi. Ngày sau cũng muốn cần cù. Nhĩ khiếu. Ngài nói chính là võ hiệp tiểu thuyết Trung Nam Khiếu. Văn Trúc đại khái đoán được, chính là đến phiên chính mình, vẫn là kinh hãi trong chốc lát. ra đây hiện tại nghe thành, luôn cảm thấy lô thai trướng trướng đau. Bởi vì ngươi còn vô pháp tự nhiên khống chế. Cái này không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thân thể thói quen. Chờ thuần thục, ngươi là có thể thích ứng. đây cũng là ta mang ngươi về quê duyên cớ. Nếu là ở thành thị, ngươi tưởng hạ mỗi ngày đều là ô tô loa, khói xe, đèn nê ông. Mắt khiếu, mũi khiếu, mỗi một quan đều đủ ngươi khó chịu. ra đây hiện tại không thể đi trở về. Khương ánh cười đến càng thêm ôn nhu, 8 năm tích lũy đầy đủ, ngươi mới có thể thuận lợi giải khai nhị khiếu. Đây là chính ngươi cần cù được đến khen thưởng. Biết nhị khiếu một khai, đối với ngươi chỗ tốt sao? Văn Trúc trầm mặc gật gật đầu. Vậy ngươi nguyện ý trở lại ngày hôm qua sao? Ngày hôm qua, ngươi chỉ là một cái bình thường võ giả, có điểm tiểu bản lĩnh. Mà giải khai nhĩ khiếu, cùng người đối địch, không cần đôi mắt ngươi cũng có thể lập với bất bại chi địa. Chỉ cần thân thể tốc độ đổi kịp, viên đạn ngươi cũng trôn đến khai. Ta còn có thể càng cường. Lúc này mới đến chỗ nào a Ta dạy cho ngươi công pháp, chỉ là trước hai tầng. Tầng thứ nhất cường thân kiện thể, làm ngươi thể chất so với người bình thường lược cường chút thôi. Tầng thứ hai mới là lúc đầu, khai phá huyệt hiếu. Nhân thể bảo tàng, 365 đại huyệt, ngươi ngẫm lại toàn bộ khai sẽ có bao nhiêu cường. Khương ánh điểm đến mới thôi ở văn trúc trên người trục hạ, liền không nói nhiều. Văn trúc phức tạp túi đầu, có một loại gặp phải tương lai cùng bạn trai thi đơn lựa chọn. Khương ánh cấp con đường này, rõ ràng bãi ở trước mắt, nàng muốn sao? Đương nhiên tưởng. Bước thiết tưởng. 8 năm tới nàng mỗi ngày luyện tập công pháp, trước nay không cảm giác thể năng theo không kịp. 30 tuổi, không có một chút thân thể cơ năng giảm xuống. Từ một cái đi nhiều lộ đều sẽ thở hổn hển bệnh tim người. đến thiếu ngạo cảnh đội nòng cốt, nàng như thế nào sẽ ngại chính Minh Cường? Chỉ là lục Tư Viễn cũng là rất tốt rất tốt người đâu. Tính trước không nghĩ, tương lai lộ ai biết được? Tựa như nàng thiếu nữ thời đại gầy yếu chờ chết khi, cũng không nghĩ tới hội ngộ thấy Khương Ngoánh A. Mấy ngày kế tiếp, Văn Trúc chịu không nổi tiếng người ồn ào, hơi chút lớn một chút cái ly vỡ vụn đều sẽ làm nàng khó chịu đến cực điểm. Chỉ có thiên nhiên thanh âm thoải mái. Ở Khương Ngoánh Kiến Nghị Hạ, nàng một mình dọn đến Bạch Gia sau núi trong sân động, qua hơn 10 ngày ăn lông ở lâu người sinh hoạt. Ngay kế, Khương Tử Bồi, Khương Tử Phong, Lộ Tử Kỳ đám người tới rồi. Bạch Gia Tổ Từ, ở xa cách 8 năm lâu, rốt cuộc chính thức rộng mở đại môn, nên đón sở hữu dòng chính. Khương Nhiên tò mò vô cùng nơi nơi quan vọng, nhất thời sờ sờ Tổ Từ vách tường, nhất thời lau lau xà nhà, giống chỉ tiểu hoang mật. 3. ngươi như thế nào trước nay không mang ta đã tới a mỗi năm chính là thiêu điểm giấy tế tổ không phải đại sự sao khương tử bồi ho khan một tiếng tiểu hài tử đừng hỏi hắn muốn nói như thế nào chẳng lẽ nói ngươi tỉ không ở tổ tử cũng không phải ta tưởng tiến là có thể tiến địa phương mỗi lần nhìn tổ tiên linh vị đều cảm thấy có mấy trăm cái cửa trách cửa trách thanh âm thay phiên không thôi phế vật ngu ngốc ngu xuẩn chưa thấy qua ngươi như vậy ý kiến nông cạn ngươi không xứng làm ta con nối dõi cút đi ngươi từ hai cái đệ đệ sắc mặt tới xem phòng trừng cũng không nghe được cái gì lời hay lâm xuất phát phía trước khương tử bồi huynh đệ cung cung kính kính đem lao ra tử tàn hồn từ miếu thành hoàng thỉnh ra tới tam huynh đệ lấy huyết mạch vì dẫn thỉnh lão nhân ra gửi thân ở lư hương lại một đường tiểu tâm sóc này phản hồi quê quán Thằng đến ấn quy củ cung phụng ở tổ từ linh vị bên những cái đó đau mắng tổ tiên cuối cùng buông tha bọn họ bởi vì lao gia tử tính tình càng không tốt vì giữ gìn nhi tử lớn tiếng phản kích các ngươi liền sẽ bi bi có bản lĩnh các ngươi đảm đương này nhậm bạch ra gia chủ lao tử chịu đủ rồi chương ba mươi ba cha con tái kiến hạ từ nhỏ đến lớn khương tử bồi huynh đệ không thiếu nghe lão gia tử cùng liệt tổ liệt tông khắc khẩu ngươi nhìn xem ngươi sinh hảo nhi tử Cư nhiên một cái so một cái xuẩn Loại này ngu xuẩn lão tử năm đó xem đều không hiếm lạ xem một cái. Hiện tại cư nhiên thành ta hậu tử. Nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Ông trời thật không có mắt ta. Nhanh lên đuổi ra ra môn đi, đỡ phải trứng mắt. lão ra tử phía trước còn chịu đựng, biện bạch hiện giờ thế đạo biến hóa không linh khí, tu hành bất lợi không phải bọn nhỏ không cần công. Nhưng lão tổ tông đâu thèm hậu bối khổ sở, liền cửa kia tòa sư tử bằng đá đều dọn bất động ra hỏa. liền nhập môn đều không coi là, cư nhiên cũng là bạch gia dòng chính. Mặt đâu? Máng đến lợi hại hơn. Lao gia tử sau lại thật sự chịu đựng không được, liền trở mặt, đem liệt tổ liệt tông chi tiết một đám bạch trần, đều là cái gì người tốt. Bạch gia lộng tới hiện tại, từ ma đạo khôi thủ đến dấu ở ở nông thôn bình thường dân hộ, không đều là các trưởng bối một đám làm nghiệp, Đặc biệt là sáu đại, cư nhiên nguyện rủa chính mình con cháu. Hẳn là từ khi đó khởi, Bạch Gia hậu đại liền một thế hệ không bằng một thế hệ. Tới rồi Khương Tử bồi thành nhân sau, bốn huynh đệ kém cỏi nhất liền linh khí đều cảm giác không đến, cùng phàm nhân có cái gì khác nhau. Mắt thấy Bạch Gia liền cùng người thường giống nhau, lão gia tử xuất ruột, Bạch Gia tổ tiên càng cấp, mới nghĩ ra ngưng tụ Bạch Gia 200 năm khí vợ, ra một cái chân chính dòng chính con cháu tới hảo dẫn dắt Bạch Gia. Không trông cậy vào đi hướng huy hoàng, ít nhất không thể ở xa đọa đi xuống. sau đó khương ánh sinh ra cái này chịu tại bạch gia từ trên xuống dưới sở hữu hy vọng nữ hải lớn lên là lướt đáng yêu tính cách thiên chân ngu đần cả ngày đi theo đường cà mặt sau chạy lung tung lao gia tử mang nàng tới tổ tử liệt tổ liệt tông nhóm không biết nói nhiều ít lời nói nàng một chút phản ứng cũng không có một mình ở bên cạnh chơi con kiến chơi đến hết sức chuyên chú xong rồi bạch gia xong rồi khi cách mấy năm Bưng tỉnh ở tổ từ nghĩ đến qua đi, Khương ánh khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nàng ăn mặc tố sắc quần áo, ngồi quỳ ở đối diện tổ từ đệm hương bổ thượng. Trong tầm tay là một quyển ố vàng thư tịch, này không phải khác, đúng là bạch gia gia phả. Hôm nay, nàng liền phải từ lão tổ tông nhóm ý, đem bọn họ trướng mắt con nối roi hậu bối, từ gia phả thượng xóa tên. Thiếu nhiên, ngươi trước đi ra ngoài đi. a, vì cái gì? Khương nhiên không thể hiểu được. Tiểu Nhân oan, nơi này không chuyện của ngươi. Ngươi vừa mới đã cấp tổ tiên dập đầu qua. Chính là ba, ta không phải ngươi nhi tử. Làm gì kêu ta đi ra ngoài? Khương Tử Bồi là trưởng tử, đứng ở chủ vị hạ bên trái thủ vị. Hắn hôm nay cũng cố ý trang điểm, ăn mặc cổ xưa áo dài, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Phía sau là đệ đệ Khương Tử Phong, hắn ăn mặc bất đồng sắc áo dài, mang theo mắt kính gọng mạ vàng. Đem ở bên ngoài trương dương thu liễm không còn, cười đến phá lệ thèn thùng. Lộ tử kỳ cư phía bên phải thủ vị, lớn lên mày rậm mắt to, một thân chính khí, có thể dáng người biến đến dạng, cổ khởi bụng mau đem áo dài nứt vỡ. Tuy rằng cũng ăn mặc áo dài, bất quá hắn cổ áo cổ tay áo thêu hoa nạm biên cùng hai cái huynh đệ bất đồng. Tựa lộ tự toàn thể tự. Khương nhân a hôm nay là đại nhật tử, người con nít con nôi, cũng đừng làm ầm ý nghe ngươi ba nói. Chạy nhanh đi. Khương nhiên nhìn thoáng qua trước nay chưa thấy qua tam thúc, đáy mắt hồ nghi càng ngày càng nhiều, chính là tỷ tỷ ở chỗ này a. Lộ tử kỳ cười nhạo một tiếng, tưởng nói, ngươi còn tưởng cùng tỷ tỷ ngươi so. liền nghe được khương nhiên lớn tiếng nói, tỷ tỷ thân thể còn không có khôi phục hảo, ta phải chiếu cố nàng. Nói xong, ở khương ngoánh bên cạnh một quỳ, tỷ, ngươi mệt nói liền dựa vào ta trên người. Khương tử phong thầm khen một tiếng, hảo tiểu tử. có thể nói, có tiền đồ. ta không mệnh. Khương ánh quay đầu nhìn về phía đệ đệ Khương Nhiên, thấy Khương Nhiên trong mắt một mảnh chân thành, hoàn toàn không biết gì cả, thân là bạch gia con cháu, như vậy đơn giản, như vậy thiên chân, như phác ngọc giống nhau, là tốt là xấu. Ngươi nghe được cái gì sao? Nghe cái gì? Có người nói chuyện thanh âm? Không a Khương Nhiên tả hữu nhìn sang, tổ tử còn có người khác sao? lộ tử kỳ thật sự không nín được suy cười nhạo lên bọn họ mấy huynh đệ tuy rằng tư chất kém tổ tiên mắng đến không được tổng cũng so lão đại sinh cái này bảo bối hảo liền mắng đều lười đến mắng khương ánh đem tay đặt ở đệ đệ trên vai nghe người ba bà nói đi ra ngoài đi nga khương nhiên rời đi sau khương ánh chậm rãi đứng lên đi đến tổ từ ở giữa sở hữu linh vị dưới chủ vị không chút khách khí ngồi xuống khương tử bồi khương tử phong Lộ tử kỳ sắc mặt không hề khác thường. Đại chất nữ, chúng ta mở ra cửa sổ, nói thẳng đi. Sau núi phong ấn, ngươi không thể mặc kệ. Có cái gì yêu cầu ngươi tam thúc, chỉ lo nói. Thân là bạch ra người, đây là không dung trốn tránh trách nhiệm. Lộ tử kỳ trước đao to búa lớn nói rõ thái độ. Nếu là không có cuối cùng một câu, còn tưởng rằng hắn thật là muốn thực hiện trách nhiệm đâu. Đáng tiếc, là vì nhắc nhở khương oánh, bạch ra người trách nhiệm. Cái gọi là trách nhiệm, không phải đều quán, cũng có chủ có thứ chi phân. Bạch gia luôn luôn là dòng chính, chủ chi trách nhiệm lớn nhất, chi thứ đều dần dần bị tách ra, xa cách, bên ngoài ngầm cùng bạch gia không có quan hệ. Lộ tử kỳ đây là đang nói, có cái gì ngươi hoa hạ đạo đạo tới, ta có thể làm được, y thì ngươi. Nếu là làm không được, ngượng ngùng. Ngươi là chủ chi ngươi là dòng chính, ngươi tới bối. Khương quánh nghe xong, biểu tình bất biến. Nhìn về phía Khương Tử Bồi, Khương Tử Phong. Các ngươi ý tứ đâu? Khương Tử Bồi môi ngập ngừng hai hạ, không có ra tiếng. Khương Tử Phong thật sâu thở dài, cái này đại ca A, thật là càng ngày càng không còn dùng được. Hắn chỉ có thể ngữ khí huyển chuyển nói. Ai, cũng là chúng ta mấy cái tư chất không tốt, từ nhỏ bị tổ tông nhóm đau mắng ngu xuẩn thôi. Nếu có kia kình thiên bản lĩnh, nơi nào yêu cầu làm phiền ánh ánh ngươi? Phế vật. bạch gia cư nhiên ra các ngươi mấy cái phế vật thân là nam tử cư nhiên kêu van bồi giúp các ngươi gánh vác mặt đâu các ngươi không biết xấu hổ tất cả đều là ngu xuẩn Mang các ngươi một chút cũng không mang sai Năm đó lao tử rong rủi thiên hạ nam mơ cũng không thể tưởng được bạch gia sẽ rơi vào như thế nông nỗi khương ánh vô tâm tình nghe lão tổ tông nhóm biểu đạt phẫn nộ một phách bàn chấn đến sở hữu linh vị chấn động đều câm miệng cho ta Lại có bao nhiêu miệng, toàn nốt trong phòng tối. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn thanh tịnh. Vài vị thuốc phụ ý tứ, ta hiểu được. Bạch gia người trách nhiệm sao, giao cho các vị thật là khó xử điểm. Ta nơi này có một cái đẹp cả đôi đàng chi sách, không biết có bằng lòng hay không nghe một chút. Cái gì đẹp cả đôi đàng chi sách? Khương ánh đem trong tầm tay ra phả lấy ra tới, chỉ chỉ mặt trên tên. Các vị tuy rằng không có được đến tổ tiên tán thành, không thuộc về bạch thị. Bất quá, ra ra đem các ngươi tên liệt ở phó sách thượng. Hiện giờ, chỉ cần ta nhẹ nhàng một câu, đem tên hoa rớt, các vị liền cùng bạch ra một chút quan hệ cũng không có. Kia bạch ra tổ tiên nguyên rủa, sau núi phong ấn, cũng cùng các ngươi không có một chút liên can. Cái gì, ngươi muốn đem chúng ta trục xuất gia tộc? Như thế nào kêu trục xuất đâu? Vài vị lại không phạm sai lầm. Là ta thương hại trưởng bối vì sau núi phong ấn ngày đêm khó miên. thời thời khắc khắc lưng béo tổ tiên nguồn rủa quá không thoải mái kỳ thật làm bạch gia người có cái gì tốt đâu bạch gia đã sớm không phải mấy trăm năm trước dậm chân một cái toàn bộ giang nam đều chấn động đại thế gia lưng béo bạch gia người trầm trọng gánh nặng nửa điểm thực tế tác dụng cũng không có tuy rằng là bạch gia dòng chính liền công khai nói chính mình là bạch gia người đều không thể muốn này hư danh làm chi chương ba mươi tư duyên phận một hồi Khương gánh tiếng nói vừa dứt, Lộ tử kỳ biểu tình hơi đổi. Nửa điểm chưa nói sai a, đương cái gì bạch ra người. liền đối ngoại công khai ta buồn họ bạch đều không được, thật là liền hư danh chỗ tốt đều dính không đến. Nhưng nói là nói như vậy, từ ra phả cắn câu rất tên, rốt cuộc không phải cái gì dễ nghe lời nói. Lộ tử kỳ lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, tuy tiện nói nói liền tin vào. Hắn nhết lên chân bắt chéo, chất nữ thật là am hiểu công tâm a ta đương thúc thúc. đều thiếu chút nữa vòng đến mương bạch gia bảo hộ ma hiểm giới mấy trăm năm này âm đức phúc trạch A, tích lũy không ít đi tuy chúng ta huynh đệ mấy cái vụ về không chiếm được vài phần che chở, nhưng phân ra một tia cũng đủ hưởng thụ cả đời khương ánh nghe xong nhịn không được cười lên một tiếng trong mắt trào phúng không chút nào che giấu ngươi nói cái gì đâu phúc trạch âm đức ma hiểm giới như thế nào tới bạch gia tổ tông nhất rõ ràng Còn âm nước đâu? Căn bản là kêu hậu đại con cháu thế tổ tiên trả nợ đi. Này đó gia tộc lịch sử, hơi chút dùng điểm tâm là có thể rõ ràng, lao gia tử cũng sẽ không giấu giếm. Lộ tử kỳ làm dòng chính con cháu, cư nhiên liền tìm tòi nghiên cứu một chút hứng thú đều không có, há mồm liền nói tổ tiên phù hộ. Hắn trong đầu tưởng đều là cái gì ngọn ý? Khó trách lao tổ tông nhóm mỗi ngày thoá mạn. Giải thích là giải thích không rõ ràng lắm. Khương ánh cũng lười đến tốn nhiều miệng lưỡi, cố ý châm trọng nói, ta còn sống đâu, có ta ở đây, bạch ra liệt tổ liệt tông, cái nào sẽ xem ngươi liếc mắt một cái. Đúng rồi, ngài lao nhiều năm như vậy, sinh không ít con nối roi đi. Như thế nào một cái cũng chưa mang đến cấp tổ tiên nhìn xem. Có phải hay không? Một cái thành dụng cụ cũng chưa. Tấm tắc, liền duy nhất tác dụng cũng chưa, thật không hiểu nơi nào tới đại mặt, cho rằng tổ tiên sẽ coi trọng tương xem. còn ban cho âm nước Một đồn nói móc, lộ tử kỳ sắc mặt trợn thanh trợn bạch, hung hăng liếc hướng trưởng huynh Khương Tử Bồi. Khương Tử Bồi vẫn là bảo trì trầm mặc vô ngữ. Nhưng thật ra Khương Tử phong nhịn không được. Ai, quánh quánh, ta biết người đối chúng ta đều có ý kiến, nam đó sự tình, nguyên là chúng ta không phải. Hán tưởng trước nói lời xin lỗi, giảm bớt một chút quan hệ, đáng tiếc, Khương Quánh căn bản liền không nghĩ lại liên lụy càng nhiều, lạnh lùng nói. Không cần nhiều lời. Năm đó đã xảy ra cái gì, ta không cần phải cùng các ngươi giải thích. Cho nên các ngươi như thế nào làm, cũng là các ngươi sự tình. Một bút về một bút, hai chuyện khác nhau. Hôm nay thương lượng chính là sau núi Phong Ấn. Nếu không phải vì sau núi Phong Ấn, các ngươi sẽ trở về gặp ta. Khương ánh không chút khách khí, từ ra phả xóa tên, là một công đôi việc biện pháp. Từ đây sau, các ngươi liền tự do. Không bao giờ dùng nguyệt nguyệt hiến máu dự phòng. Lời này vừa ra, lộ tử kỳ cùng khương tử phong sắc mặt phi thường khó coi. Sau núi phong ấn yêu cầu bạch ra dòng chính con cháu tinh huyết vì dẫn. Nhưng tinh huyết là một người tinh thần khí huyết, tổn thất sau thế nào cũng phải bệnh nặng một hồi, về sau khỏe mạnh cũng xa xa không bằng phía trước. Xui xèo điểm, thậm chí đi đời nhà ma. Hai huynh đệ đảo cũng đồng lòng, nghĩ ra hiến máu mưu lợi biện pháp, mỗi tháng đến huyết chạm lấy huyết 2-300 mL tả hưu, không ảnh hưởng khỏe mạnh. mười năm số dưới cũng có hai ba vạn mở lờ huyết tương nhiều như vậy tương đương với ba bốn người trưởng thành máu tổng sản lượng còn chưa đủ sau núi phong ấn khương ánh chọc thủng bọn họ ứng đối chi kế thật là giáp mặt đem ra mặt bái số dưới một lòng muốn ăn nói khép nép quá quan khương tử phong cũng thiếu chút nữa nhịn không được hắn rốt cuộc cùng khương tử bồi một mẹ đẻ ra từ phía sau chọc một chút huynh trưởng dùng sức hoành hắn liếc mắt một cái Khương tử bồi bị hai cái đệ đệ lại trừng lại hoành, ánh mắt ý tứ thực minh bạch, còn không nói lời nào. Lúc này không nói, còn phải chờ tới khi nào. Nghĩ rồi lại nghĩ, khương tử bồi bất đắc dĩ nói, chúng ta đều đi rồi, ngươi một người, có thể thành. Cái này sao, làm phiền phụ thân hỏi đến. Không bằng ngài hỏi hạ tổ phụ, hắn nhưng sẽ lo lắng điểm này. Lư hương an tĩnh bày biện ở bạch ra bàn thờ thượng, cùng liệt tổ liệt tông linh vị giống nhau, an an tĩnh tĩnh. Ngay thương ồn nào nhốn áo, luôn là đau mắng con cháu lao tổ tông nhóm, không rên một tiếng. Không hề nghi ngờ, Khương tử bồi sầu lo, là không có gì tất yếu. Khương ánh một người, phong ấn sau núi vậy là đủ rồi. Có bọn họ huynh đệ, không bọn họ huynh đệ, một chút cũng không ảnh hưởng. Khương tử bồi trên mặt càng ảm đạm rồi một tầng. Thoát ly bạch ra sao? Vậy ngươi đệ đệ tiểu nhiên? Khương ánh mở ra ra phả, cấp phụ thân Khương tử bồi nhìn nhìn. Mặt vô biểu tình nói, tổ phụ không có đem Khương nhiên tên, liệt ở ra phả thượng. Cái gì? Khương tử bồi đại chịu đả kích, hoang mang lo sợ, kinh ngạc nhìn ra phả thượng chính mình danh nghĩa. Chỉ có Khương nguánh một cái tên, thả là dùng bút ngòi vàng câu ra, bạch ra thứ 26 đại gia chủ. Mà vốn nên viết thượng Khương nhiên tên vị trí, giống tuyết. Vì cái gì? Lao gia tử vì cái gì? Hắn nghiêng ngả lào đảo vọt tới lư hương bên, nỉ non hỏi. Lư Hương vẫn là im mắng, nhưng thật ra có một vị lão tổ tông nhịn không được, còn có mặt mũi hỏi. Người số không con trai, một hai phải cơ cầu. Tổn hại chính mình phú quý mệnh bàn được đến hài tử, chung quy bất quá là trong giếng nguyện, sương mù hoa thôi. Khương tử bồi rơi lệ đầy mặt, không tin nhìn nữ nhi. Khương ánh quay đầu đi, phụ thân hà tất như vậy xem ta, tổ phụ năm đó liền nói quá, tiểu nhiên bạc mệnh như tờ giấy, bát tử quá nhẹ. Người khác là cả đời mệnh chung có một hai đại hạng, bước qua đi liền hảo. Hắn là hàng năm có hạm, tuổi tuổi có thai. Mấy năm nay, nếu không phải có ngài thận cùng gan, hắn quyết định sống không đến lớn như vậy. Nay đây, Khương Nhiên đi vào tổ tử, lão tổ tông nhóm liền mắng ý tưởng cũng chưa. Thật sự là mắng không thể mắng. Khương tử bồi khóc giống. Bình tĩnh mà xem xét, nhi tử, nữ nhi, lúc mới sinh ra đều là giống nhau yêu thích. rốt cuộc đều là thân sinh, chính là nhân tâm đều là thịt lớn lên, đừng nói cái gì lòng bàn tay mu bàn tay, mà là hai đứa nhỏ, một cái căn bản không cần nhọc lòng, mọi thứ đều cường. Một cái khác còn lại là yêu cầu chuốt xuống vô số tâm huyết, thời gian một trường, kia tâm liền bất chi bất giác chật. trả giá càng nhiều, tới tâm huyết càng nhiều, ái đến việt việt nhiều. Tình cảm là không chịu khống chế. Khương Tử Bồi biết rõ cùng nữ nhi đánh hảo giao tế. Đôi chính mình nửa đời sau càng có lợi. Nhưng tưởng tượng đến nhi tử vận mệnh thảm đạo, rất có khả năng tùy thời chết non, hắn chịu đựng không được này truy tâm chi đau. Nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, khóc đến trời đất hữu ám. Khóc đến Khương oánh phiền muộn không thôi, một phách cái bản, hảo. Đủ rồi, ta có thể giúp hắn. Khương tử bồi vừa nghe, nước mũi đều không kịp sát, thật sự. Là. Chẳng qua, hắn trời sinh mệnh bản ngũ lao thất thương. Quá yếu, Đại phú đại quý là không có khả năng, ta chỉ có thể giúp hắn đến người thường tiêu chuẩn, có thể bình bình an an sống quá hoa giác. Người thương liền hảo. Người thường liền rất hảo. Khương tử bồi lại lần nữa rơi lệ, lúc này là hỉ cực mà khóc. Nhìn cha ruột ngang dọc đan sen, bị sinh hoạt giáp bách gương mặt, Khương ánh hơi hơi khổ sở. Tổ phụ còn sống thời điểm, hắn cũng là kiêu ngạo không chịu túi đầu bạch ra đại thiếu a. ta còn có thể giúp ngài khôi phục nguyên bản mệnh bàn. Có ngài bảo hộ, nghĩ đến khương nhiên đời này có thê có tử, quá sẽ không qua kém. Chỉ cho là, toàn đời này, cha con một hồi duyên phận đi. chương ba mươi lăm thỏa mãn tâm nguyện. Khương tử bồi nhân sinh đường danh giới, đại khái chính là quyết định sinh nhi tử thời khắc đó khởi. Phía trước là như thế nào nét mặt tỏa sáng, vô ưu vô lự, lúc sau chính là như thế nào nhiều thai nạn, chịu đủ tra tấn. Nếu là Khương Ngoánh em ưu điểm, thờ ơ lạnh nhạc, lúc này sợ làn lên cao hứng nhảy dựng lên, kêu ngươi tự làm làm chịu. Nhưng nàng không phải. Tự xuyên tới chính là người trưởng thành linh hồn, trời sinh lý trí bình tĩnh. Đối nhau thân phụ thân, cũng không có hài đồng nhụ mộ chi tình. Hiện giờ nhìn đến trên danh nghĩa phụ thân rơi xuống như thế nông nỗi, nàng còn có chút thương hại. Cho nên, mới có thể vứt bỏ thành kiến. Này tuyệt đối không phải nói nàng lòng dạ rộng lớn. Khương Tử bồi lòng tràn đầy kinh hỷ, hắn đôi chính mình mệnh bản khôi phục không khôi phục, đã không ôm có chấp niệm, sinh hoạt, không phải như vậy sao? Nhiều khó hắn đều đã trải qua, cũng không để bụng. Nhưng tiểu nhiên, tiểu nhiên chính là hắn trong lòng thường, nếu là có thể biến hảo, hắn làm cái gì đều vui. Bé, cảm ơn. Khương ánh Chỉ đương không nghe thấy kia thanh lũ danh, ngược lại nhìn đến Khương Tử Phong, lộ tử kỳ kinh ngạc mang theo mừng thầm biểu tình. cười cười đây là cho rằng nàng mềm lòng cũng là nàng thật sự không có biện pháp cường ngạnh rốt cuộc cũng thế khai một lỗ hổng chỉ có thể xử lý sự việc công bằng làm cho tổ phụ mặt ta không đề phòng nói thẳng là ta là ghét bỏ các ngươi các ngươi tồn tại chỉ biết kéo ta chân sau đã gánh không dậy nổi trách nhiệm lại không dám nỗ lực chuyện tới trước mắt sợ hãi rụ rè ta khinh thường có cái gì sai chỉ là Rốt cuộc huyết mạch trí thân, ta sẽ không khắc nghiệt các ngươi. Có cái gì yêu cầu, trực tiếp nói ra đi. Có thể thỏa mãn, ta tận lực thỏa mãn. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước. Ta cũng không phải là tổ phụ hắn lão nhân gia. Hắn yêu thương nhi tử, cái gì hợp lý, không hợp lý, chỉ cần là các ngươi muốn, đều cấp. Ta nhưng không như vậy dễ nói chuyện. Chính mình ước lượng ước lượng, lại mở miệng. Năm ấy Khương Hoánh 4 tuổi. Đại khái là hiểu lầm thừa kế trăm năm khí vận hải tử, còn chỉ là bình thường nữ hải, tổ phụ hắn lao nhân ra hoàn toàn tuyệt vọng. Phục hương bạch ra là không có khả năng, nhưng là một cái phụ thân, yêu thương hải tử là bản năng. Lao nhân ra kêu chính mình bốn cái hải tử đến tổ tử, không màng liệt tổ liệt tông phản đối, hỏi bọn hắn một vấn đề. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Không phải tài sản linh tinh, mà là thẳng vấn tâm đế, ngươi muốn trở thành cái dạng gì người? Vì phụ ta muốn như thế nào trợ giúp ngươi, thành toàn ngươi tâm nguyện. Bạch Gia đã là xuống dốc, nhưng lấy Bạch Gia mấy trăm năm tự tin, làm mấy cái hải tử quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, luôn là có thể. Lão Đại Khương Tử bồi muốn nhi tử. Tổn hại mệnh bản cũng không sợ, mất đi phú quý, quá người thường sinh hoạt cũng thành. Lão Gia tử thỏa man hắn. Khương Tử phong lòng dạ tương đối cao, Bạch Gia loan vị trí hẻo lánh, thật đánh thật ở nông thôn địa phương. Hắn muốn tới thành phố lớn, hắn muốn quá cao cao tại thượng sinh hoạt. Khi đó phim truyền hình lưu hành chính là tài chính tinh anh, xuyên tây trang, mang tơ vàng mắt kính, vẫy vây tay chính là trăm ngàn vạn tài chính, hắn muốn quá như vậy nhật tử. Lao ra tử tăng cường Khương Tử Phong mệnh bàn trung tài vận. Quả nhiên, Khương Tử Phong rời đi bạch ra loan sau, làm cái gì sinh ý đều một vốn bốn lời, gặp được nguy hiểm khíu giác mẫn cảm kinh người. tổng có thể lớn nhất trình độ giảm bất tổn thất. Chỉ là tài vận thượng phát đạt, tổn hại tình yêu vận, đến nay độc thân, tìm không thấy có thể ở chung nửa năm trở lên bạn gái. Đến nỗi lộ tử kỳ, không nhiều lắm tật xấu, chính là hào sắc. Duy nguyện bên cạnh Mỹ nữ vần quanh. Lao ra tử buồn bực a nhưng đây là thân sinh. Thân sinh? Thôi, thực xác tính dã cũng không phải quá lớn sai lầm. Tăng cường lao tam đảo hoa vận. đồng thời cũng dạy một bộ cố buồn bồi nguyên phương pháp, đừng nữ nhân duyên nhiều, thân mình lại suy sụp. Đến phiên viên tử thanh, cái này tính tình trầm mặc nhi tử, là lao gia tử không lớn coi trọng, bởi vì tư chất thật sự quá kém. Cảm giác linh khí cảm giác ba năm, mặt khác mấy cái nhi tử tốt xấu có điểm cơ sở, sớm là có thể hô hấp phun nạp. Lao gia tử nguyên tưởng nhi tử tư chất không xuất sắc, nhưng phụ tử một hồi, hắn luôn là hy vọng nhi tử hạnh phúc. liên hợp lực sửa chữa mệnh bản, làm tử thanh quá thượng đại phú đại quý sinh hoạt đi. Chưa từng tưởng, viên tử thanh đưa ra một cái làm mọi người khiếp sợ yêu cầu, hắn muốn tu hành. Lấy tư chất của ngươi, tu hành 60 năm cũng là vô dụng. Mặc dù ngươi tư chất ưu tú, hiện giờ thế gian linh khí khô kiệt, không có đại khí vận, căn bản tấn chức không đến bẩm sinh. Không đến bẩm sinh, sẽ không so với người bình thường kéo dài tuổi thọ. Ngươi nguyện ý hao hết cuộc đời này. Kết quả là vẫn là công dạ tràng. Phu thân hỏi chính là, nhi tử nghĩ muốn cái gì? Nhi tử lý giải là, đời này muốn như thế nào cái cách sống? Các huynh trưởng muốn nhi tử, muốn nữ nhân, muốn tiền tài, nhưng nhi tử, chỉ nghĩ tu hành. Chỉ cần có thể tu hành, nhi tử liền cam tâm tình nguyện. Đến nỗi lúc sau, tu hành có thể được đến cái gì? Đây là mặt khác vấn đề. Lao ra tử cảm thán, bạch ra cuối cùng một cái kiên định tu giả. thế nhưng là tư chất kém cỏi nhất viên tử thanh. Chỉ là bạch gia ma công không thích hợp, lão gia tử làm hắn ẩn tính sửa tên, đi trước tử kim quan, xuất gia đường đạo sĩ. Đây cũng là lúc này viên tử thanh vẫn chưa phản hồi duyên cớ. Hắn đã nhiều năm không có hồi quá ra, bên ngoài thượng cùng bạch gia chặt đứt quan hệ. Hôm nay Khương Ngoánh cũ lời nói nhắc lại, chính là ám chỉ năm đó. lão gia tử lấy bạch gia gia chủ thân phận, thỏa mãn mấy cái nhi tử tâm nguyện. Nàng hiện giờ cũng có thể, lấy bạch ra ra chủ thân phận, thỏa mãn phụ thân cùng hai vị thúc phụ tâm nguyện, sau đó lại đem bọn họ từ già phả thượng lau sạch. Khương tử phong đại hỉ, năm đó hắn còn trẻ khí thịnh, cảm thấy chỉ cần tiền là được, muốn cái gì nữ nhân. Nhưng hôm nay, hắn tỏa ủng bạc triệu gia tài, bên người không cái biết lánh biết nhiệt người, có cũng là hướng về phía tiền tới, không khỏi cảm thấy tình mịch. Hắn không giống lao tam nữ nhân càng nhiều càng tốt. Hắn chỉ cần một cái liền hảo Một cái các phương diện không có trở ngại Thích hắn, hắn cũng thích Nếu là lại có thể có cái hài tử Nam hài nữ hài không sao cả Khỏe mạnh, phẩm hạnh chính trực điểm Liền càng tốt Khương Nguánh vừa nghe Nhưng thật ra ghé mắt một lần nữa đánh giá một chút Gật đầu, cái này không khó Có thể Kia sẽ hư hao tà tài vận sao Khương Tử Phong làm tốt chuẩn bị Tiền tài Thiếu liền ít đi điểm đi Dù sao mấy năm nay hắn cũng kiếm được đủ nhiều. Sẽ không. Tổ phụ cho ngươi, ta sẽ không thu hồi. Hào phóng như vậy. Khương tử phong một hơi thật dài thư hoãn, hoàn toàn buông tâm, vậy là tốt rồi. Đến phiên lộ tử kỳ, hắn mắt lạnh nhìn đến các huynh đệ đều bị Khương ánh thu phục, hừ một tiếng, nết lên chân bắt chéo, chất nữ tính toán như thế nào tống cổ ta. kia muốn xem ngươi ra mặt dày độ. Thứ lộ tử kỳ sắc mặt càng khó nhìn. Bất quá tam thúc ngươi không nói, ta cũng đại khái đoán được ngươi cổ nào chi ra. Nữ nhân quá nhiều, khó có thể chống đỡ. Hài tử quá nhiều, cố bất quá tới. Tổng thể mà nói, vẫn là hài tử vấn đề càng quan trọng. Nói đi, thưởng ta như thế nào giúp? Ngươi có thể như thế nào giúp? Lời này nói được, gọi người bật cười đâu? Khương ngoánh trên mặt đang cười, đáy mắt lại không một tiêu ý cười. Người cũng chưa mang lại đây, ta lại chưa thấy qua mặt. Biết cái gì? Ngươi chính là bạch gia gia chủ. Đúng vậy, ta là. Nhưng bọn hắn một đám cũng chưa đã lệ tổ tông, không bằng hỏi một chút liệt tổ liệt tông, ai thừa nhận bọn họ là bạch gia hậu tử. Nếu tam thúc nguyện ý đem người đều mang đến, làm ta nhất nhất xem qua, có lẽ ta có thể nói khác người một hai ba tới. Lộ tử kỳ nào dám đem chính mình hài tử đưa tới Khương Ánh trước mặt. Chính hắn đều là mạo nguy hiểm trở về. Như vậy đi. Ta tưởng cái chết chung biện pháp. Vẫn là sửa chữa mệnh bàn, tam thúc ngươi con cháu vận đâu, giống nhau. Ta có thể giúp ngươi tăng cường con cháu vận, chỉ là là ứng đối mẫu một người trên người đâu, vẫn là ứng đối sở hữu hài tử trên người. Có cái gì khác nhau? Khác nhau lớn. Ứng đối một người trên người, kia hắn liền độc chiếm toàn bộ, tựa như ngươi phía trước nói, kế thừa sở hữu phúc trạch tâm nước. Có thể nghĩ, hắn sẽ trở thành nhân thượng chi nhân. Ứng đối sở hữu hải tử trên người sao, đại gia bình quán. Đến nỗi ai quá hảo, ai quá kém, liền xem tự thân tạo hóa đáy hổ không dạy. Đại thể mà nói, tổng hội áo cơm vô yêu. mươi 36 việc lớn không tốt. Trịnh trọng, thân thủ đem phụ thân Khương tử bồi tên, hai vị thúc phụ Khương tử phòng, lộ tử kỳ tên, tử gia phả phó sách hoa rớt. Khương bánh ngưng lên cánh tay, ngưng thần nhìn bàn thờ thượng mấy chục cái linh vị. Thứ hôm nay trở đi. bạch gia chỉ còn lại có ta một người trống rông tổ tử nàng thanh nhẫm ở tiếng vọng da phả ảm đạm đáp lại phát ra mỏng manh quan mang chậm rãi trôi nổi lên ánh sáng nhạt tựa sao trời điểm điểm liên tiếp sở hữu linh vị nháy mắt tiểu biên độ chấn động lên rất lâu sau đó mới có một tiếng khàn khàn ngươi thọ nguyên cũng không nhiều lắm đúng vậy đại ta vừa chết bạch gia liền không có khương ánh tử tử thần giới phản hồi Thích ứng một đoạn thời gian sau, vận mệnh chú định hiểu được, chính mình sở thừa thọ nguyên, đại khái chính là ba bốn mươi năm đi. Nhưng nếu nàng không có rời đi thế giới này đâu, lấy người thường thọ mệnh, cũng có thể sống cái bảy tám chục tuổi. Cho nên, hai người phân biệt sao? Hết thể đều có ý trời. Đối với tu giả tới nói, ba bốn mươi năm, cũng liền đạn đạn ngón tay thời gian đi. Không quan tâm qua đi cỡ nào cao lớn huy hoàng chấn động, kết quả là... Giống nhau cùng lầy lội cỏ cây giống nhau, hủ bại lao hóa, hoàn toàn tiêu tán. Hiểu được này đó, Khương ánh đôi vận mệnh một từ càng thêm kính sợ. Từ chữ vật không gian chung lấy ra một mặt tiểu bịa kính, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng nhìn đến chính mình đỉnh đầu nhiều mấy cái chuyên trúc tên. Linh hồn nữ sướng, thần bí đại bộn, vạn ma chi quật ma đạo khôi thủ, đều là cái gì ngoạn ý. Tâm lý phiền muộn đến không được, còn đến đối mặt hiện thực. Nàng không chỉ là chính mình nhận thức chính mình, còn có một cái là thân phận, ở vào cốt truyện thế giới. Cốt truyện trong thế giới, nàng là nữ sướng, khởi quan trọng nhất tác dụng nữ vai phụ. Dùng một vạn phân kiên nhẫn ngưng thần nhìn chằm chằm nho nhỏ ghi chú lan, nhỏ bé yếu ớt con kiến tự thể rốt cuộc biến đại, liệt đội điểm điểm từ khương ánh trước mắt hiện lên. Linh hồn nữ sướng, toàn thư quan trọng nhất nữ sướng, tác giả khâm điểm vì mấu chốt tính nhân vật, lên sân khấu số lần từ điểm đến mới thôi. Sửa vì chỉ ở sau nữ chủ quan trọng miêu tả, độ dài đại lượng gia tăng. Cùng nữ chủ chi gian hô động, vì toàn thư lượng điểm trí nhất. Thần bí đại buột thế giới các đại bối cảnh chung nhất lực lượng thần bí trí nhất. Không thể nhìn trộm, không thể cân nhắc, không thể là địch. Mạo phạm giả duy nhất kết cục, thi cốt vô tồn. Cảnh giác. Cảnh kỳ. Vạn ma chi quật ma đạo khôi thủ, ngàn năm trước bạch gia tổ sư vì ma đạo trí tôn, tự lập ma giáo. Công nhận ma giáo giáo chủ, đại sát tứ phương, áp chế bạch đạo an phận một góc. nay con cháu kế thừa vạn ma chi quật, sau chuyển biến vì ma hiểm giới, từng làm hại một phương. Ngàn năm sau bạch ra đương nhiệm ra chủ bạch xính đỉnh, giống như tổ tiên, tâm tính khắc nghiệt, đem này sinh phụ thân đệ trục xuất gia tộc, thủ đoạn tàn khốc, thân thích một cái không lưu, gia phả chỉ có thứ nhất người chi danh. Bạch xính đỉnh cố ý đi trước tím bạch song tuyệt chi tử kim quan. cướp lấy bạch đạo cuối cùng dựa vào bí bảo, muốn thành muôn đời sự nghiệp to lớn, thiên hạ đệ nhất người chi mỹ dự. Khương ánh trong lòng một vạn đầu thần thú lao nhanh mà qua. Cấp lấy tử kim quan bí bảo. Nàng, nàng chỉ là hiện lên một tia ý niệm mà thôi, còn không có hành động đâu. Rốt cuộc sắp chết, muốn đi xem tử kim quan có biện pháp gì không. Nếu là có duyên thọ chi sách, lấy tới tham khảo tham khảo A nàng cũng sẽ không cường đoạn. Nhận chữ vật chung như vậy thật tốt đồ vật, đại gia công bằng giao dịch được chưa? Này mấy lan ghi chú, xem đến Khương Ngoánh trong lòng nén giận. Còn thần bí lại buồn. Còn không phải là một cái chờ chết phàm tục người. Ma đạo khôi thủ. Không thể đắc tội. Rốt cuộc hù do ai? Người khác, người khác căn bản nhìn không tới nàng xưng hô. Nàng chính mình nhưng thật ra thấy được, nhưng xem xong chỉ là muốn cười. Có lẽ câu nói kia nói đúng, chạm càng cao. Càng biết chính mình nhỏ bé vô lực Cốt truyện trong thế giới Nàng chỉ trích phương tù khí phách hăng hái, cao cao tại thượng Là đứng ở đám người đỉnh thượng một nắm người Nhưng thoát ly cốt truyện thế giới tới xem Nàng bất quá là tác giả một quả nho nhỏ con cờ Sở hữu hành động đều đến theo tác giả an bài Vĩnh viễn nhảy không ra giàn giáo Nhận mệnh sao Luôn có chút không cam lòng Nước sông thao thao Một đường hướng đông Giang thành thị Ở vào bờ sông thiên khung lượng liền có phà ẩm ẩm ẩm hướng về Thái Dương phương hướng. Đây là một tòa thường trú dân cư vượt qua 800 vạn thành phố lớn, cũng là giang nam tỉnh kinh tế văn hóa trung tâm. Đồng thời, cũng là lịch sử đã lâu văn hóa danh thành. Nội thành hơn nữa vùng ngoại thành, tổng cộng có trọng điểm văn vật bảo hộ đơn vị, như danh nhân chô ở cũ, lịch sử di chỉ 10 dư cái, tỉnh cấp viện bảo tàng, thị cấp viện bảo tàng sau cái, có khác tương quan viện nghiên cứu 4 tòa. trong đó còn có đạt được quốc gia cấp nghiên cứu quỹ. Đi vào Giang Thành, sẽ phát hiện cả tòa thành thị phi thường kỳ diệu, phố lớn ngõ nhỏ, đã có đại đô thị hiện đại thời đại hơi thở, lại có văn hóa danh thành lịch sử dày nặng cảm. Giang Thành nhân dân cũng là đáng yêu, sinh hoạt tiêu chuẩn đề cao đồng thời, phá lệ coi trọng chính mình cùng mặt khác thành thị nhân dân bất đồng, đối khu trực thuộc nội lịch sử sự tích, rõ ràng thật giống như số chính mình ngón tay Úc giống nhau. Cho nên giang thành đài truyền hình dạ tỉnh nhất ổn định tiết mục, không phải cái gì giải trí tiết mục, mà là cùng mặt khác lịch sử nghiên cứu đơn vị hợp tác phong cách cổ giạt rào chuyên mục. Mỗi lần có trọng đại khảo cổ phát hiện, càng là dạ tỉnh cọ cọ bay lên. Vàng có ước là đài truyền hình chỉ ở sau phong cách cổ giạt rào tiết mục tổ, chủ yếu là người chủ trì vàng diện mạo điểm Mỹ, cách nói năng bất phàm, logic mẹ bén, mỗi lần thăm hỏi vấn đề khi thì xảo quyệt, khi thì ônu nhu, phong cách hay thay đổi. Phá lệ chịu người trẻ tuổi ưu ái Giờ phút này, Đồng Ngọc Như lật xem tiết mục tổ cấp phỏng vấn đại khái. Mày gắt gao nhăn, biên đạo, này không hào đi. Ha ha, tiểu đồng, ngươi cũng là trong nghề người. Biết cái gì mới có thể hấp dẫn người xem lực chú ý nếu muốn thượng tivi không thể tổng bán thảm đi. Nói nữa, ngươi phía trước đề yêu cầu, chính là không chuẩn khương ngoánh cha mẹ xuất hiện. Bọn họ hai cái đều không tới, này lực hấp dẫn ít nhất giảm xuống một nửa. Chúng ta đây người chủ trì thăm hỏi cái gì? Liên hỏi các ngươi mấy cái, như thế nào đối bằng hưu không rời không bỏ? Biên đạo vẻ mặt tận tình quyết bảo, người xem đã sớm ở vây trên cổ xem qua. Còn xe thượng TV lại xem các ngươi than thở khóc lóc xem một lần. Chính là, vì cái gì muốn mời Khương ánh tiểu học đồng học? Đều nhiều ít năm không có tới hướng, mời bọn họ tới làm gì? Tiết mục tổ nhưng thật ra tưởng mời Khương ánh trung học đồng học, nhưng chúng ta biết được, Khương Ngoánh trung học bỏ học. Cái gì? Khương Ngoánh cẩn thận lật xem, mới phát hiện tiết mục tổ thực dụng tâm tìm ra Khương Ngoánh sau khi sinh lý lịch, sắc mặt tức khắc đại biến. Trung gian như thế nào không một đại đoạn. Từ 12 tuổi đến 15 tuổi, thiếu hụt 3 năm, bị thật mạnh đánh thượng dấu chấm hỏi. Không ai biết nàng đi nơi nào, tìm không thấy bất luận cái gì văn bản chứng cứ. Lấy tỉnh đài chuyên nghiệp, vô cùng bất nhập phóng viên, cư nhiên cái gì đều tìm không thấy. thực xin lỗi biên đạo ta tưởng tưởng rời khỏi sao biên đạo đỡ hạ mắt kính bình tĩnh nói đồng ngọc như ngươi không phải người ngoài nghề biết đã quan tuyên đi vong hữu bình luận mau 20 vạn lúc này rời khỏi ngươi cảm thấy vong hữu sẽ như thế nào nghị luận sao đồng ngọc như ngực kịch liệt phập phồng thỉnh cho ta một chút thời gian chương 37 mươi hôn thế thiếu nữ tô nam vội vã lái xe tới rồi giang thành ga tàu hỏa Vốn dĩ cho rằng đáng chết kẹt xe, yếu hại chính mình đến muộn, không nghĩ tới xe lửa chết chút. Ở ra trạm khẩu lại đợi hai phút, đến từ trời nam đất bắc đám người như nước chảy tản ra, thương ánh đoàn người mới ra tới. Cuối cùng đã trở lại. Như thế nào đãi lâu như vậy? Bạn tốt rốt cuộc gặp lại, Tô Nam vui vẻ tiến lên hỗ trợ cầm hành lý. Cái Dương trọng đến nàng thiếu chút nữa huy tay, chỉ có thể buông ra, bất đắc Dĩ chiều Văn Trúc cười cười. Văn Trúc xua tay, Ba cái đại cái dương điệp ở một khối, nàng nhẹ nhàng đẩy, hoàn toàn không cảm thấy cố sức. Có chút việc trì hoãn. Nguyên bản kế hoạch là đãi cái răm ba bữa, nhưng nàng nhị khiêu khai, chậm chạp không thể thích hướng tính lực quá nhanh nhẹ sinh hoạt, rất là gặp một phen tội. Mặc dù hiện tại, nàng cũng không thể khống chế tự nhiên, cần phải thời thời khắc khắc cảnh giác thu liễm, bằng không, ven đường hài đồng một tiếng thét trói thai, đều khả năng làm nàng đặt mình trong sân bay. ầm ẩm ầm ầm phi cơ từ nàng đỉnh đầu cất cánh, thanh âm đại có thể đem thân thể của nàng áp suy sụp. Khương bánh là người tướng trải, thực biết loại này thông khổ, kiến nghị đi trước gần nhất đại thương trường, mua mấy phó hàng táo thai nghe lại nói. Quả nhiên, văn trúc mang lên, cảm giác thoải mái không ít. Mấy người lúc này mới chuyển tới đi giang thành thị đặt chân mà, nổi danh phú hảo khu cảnh an khu. bằng hữu nhiều lộ hảo tẩu. Nay tòa nơi là tô nam một vị có tiền bằng hữu cho mượn tới, tuy rằng ba phòng một sảnh, trăm mét vuông tả hữu, không gian không tính đại, nhưng lại ở vào hoàng kim mảnh đất, giá nhà là toàn bộ giang nam tỉnh tối cao. Từ giữa không trung quan sát, có thể đem nước sông quần quận lưu chuyển giang thành cảnh đẹp nhìn không sót gì. Mà từ khí vận tới nói, nơi này hội tụ bát phương tài văn trường, vật khí, càng là khó được vượng trạch. Khương quánh ánh mắt hơi lóe. Tô Nam Mệnh bàn chú định nửa đời nhấp nô, tuy có quý nhân tương trợ, nhưng kia quý nhân, như thế nào cảm thấy đều là nàng bản thân? Khi nào, toát ra tới một cái bực này đại khí vận? Như vậy thống khoái cho mượn bất động sản, khẳng định giao tình thực hảo, như thế nào không giới thiệu một chút? Nghi hoặc chỉ là một cái trước mắt, trong đầu tự động hiện lên một loạt tên, cuối cùng tỏa định trong đó một cái. Nếu là hắn, thôi, vẫn là giả không biết tình đi. Đồng Ngọc Như là lúc trạng vạng mới lại đây, tiến phòng liền mặt tâm trầm, liền trên đỉnh đầu ánh vàng rực rỡ ngư chủ quan hoàn, đều ảm đạm rồi một chút. Làm sao vậy? Ai cho ngươi khí bị? Vẫn là tiết mục tổ an bài lưu trình có cái gì vấn đề? Hủy bỏ đi. Giật giật môi, Đồng Ngọc Như nói không nên lời mặt khác nói. Nàng ngồi ở trên sofa, thần sắc thực không đúng. Không cần dư thừa ngôn ngữ, cũng biết ra đại sự. Văn Trúc ở ban công cầm tập thể hình tạ tay, một bên luyện cánh tay vừa đi lại đây, rốt cuộc chuyện gì? Tăng Tĩnh ở phòng bếp nấu cơm đồ ăn, vùng chưng tốt bún thịt, xoa xoa tay, cũng ngồi lại đây, có cái gì vấn đề, chúng ta đại gia cùng nhau thương lượng. Tô Nam đứng ở khương ngoánh phía sau, chính cho nàng xem trên mạng cầu chức trang web tin tức. Tìm công tác không phải lửa xém lông mày sự tình, nhưng cũng muốn chuẩn bị đi lên. Thoát ly xã hội 8 năm. năm đó học về điểm này điện tử công nghệ thông tin đã sớm quá hạn tấn chuyên nghiệp nói khẳng định là không được tô nam cũng không biết khương ánh có thể làm gì ở nàng trong mắt khương ánh đương nhiên nơi trốn đều hảo ưu điểm rất nhiều nhưng dùng người đơn vị nói suy xét liền nhiều tình nguyện muốn một cái mới ra cổng trường nên đón sinh viên tốt nghiệp cũng chưa chắc nguyện ý tiếp thu khương ánh đâu nàng cũng sợ khương ánh tầm mắt quá cao không tiếp thu được tầm thường công tác cao không thành thấp không phải liền khó khăn tô nam tâm tình tương đối trọng cũng lười đến xem đồng ngọc như sắp mặt trực tiếp một chữ rằng đây là 416 ngôn ngữ trong nghề giản lược phiên bản có chuyện liền nói có dám thì phóng dùng ở tâm tình không tốt thời điểm tỏ vẻ đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn đồng ngọc như bi thôi nước mắt đều mau chảy ra nàng trong tay một sấp có quan hệ khương oánh tư liệu đem quan trọng nhất kia chương nhảy ra tới lão khương ngươi nói cho ta Ngươi 13-14 tuổi lúc ấy, đã làm cái gì? Ngươi là ở thẩm vấn Khương Ngoánh sao? nay thái độ, liền trước chọc giận Tô Nam. Ngươi có thể khi ta ở thẩm vấn, đồng ngọc như đôi mắt thật sự đỏ, nước mắt cũng thật sự rơi xuống. Lao Khương à, chúng ta nhận thức đã bao lâu, nhưng tờ mờ ta mới biết được, ta một chút cũng không hiểu biết ngươi. Ta vì ngươi tiến vào đài truyền hình, mỗi năm vì ngươi gom góp quên tiền A, ta đều phải lăn qua lộn lại tìm tư liệu. Đem ngươi năm đó ở Giang Thành Đại học video tư liệu, cùng các bạn học điểm tích ở chung, đều vẽ thành làm người cảm động rơi lệ quên tiền phim tuyên truyền. Mỗi một lần, ta không đem chính mình cảm động, cũng không dám lấy ra tới. Bao nhiêu lần mau kiên trì không nổi nữa, ta đều nói cho chính mình, không có đường lui. Lao Khương còn chờ ta đâu, ta không thể cô phụ ngươi. Nhưng trên thực tế, ta tờ mờ chính là một cái ngốc tử. Ta cảm động ta chính mình. ngươi. ngươi là cái kia ta cho rằng người sao tô nam phút chốc đi đến đồng ngọc như trước mặt xem kia điệp tư liệu tăng tĩnh cùng văn trúc cũng chịu mấy chương là xem năm đó bạch gia loan tiểu học học sinh lão sư ấn tượng bạo lực dã man lanh khốc, không hợp đàn kia nữ hải quả thực không giống nữ hải nàng đánh quá ta ta cảm thấy toàn giáo nam sinh đều bị nàng đánh quá có thứ một cái lão sư phạt nàng trạng nàng trước mặt mọi người quăng lão sư một bàn thai Nói ngươi có loại lặp lại lần nữa. Thiên ngoại ánh huỳnh quang bút viết thượng giáo viên bá lăng bốn chữ. 13 tuổi đến 15 tuổi tự xưng đi Giang Thành liền đọc trung học, mỗi năm ngày Tết về nhà. Nhưng mà Giang Thành sở hữu trường học, không có nhập học hồ sơ. Thông qua dân chính hệ thống tuần tra quá, cũng không có xe tuyến phiếu ký lục. Hành tung khả nghi. Thiếu hụt kia 3 năm. Nàng đi nơi nào? Ánh huỳnh quang bút ngại không đủ kinh tủng, cố ý hơn nữa suy đoán. khuôn mặt rào hảo thiếu nữ, hoa quý mất tích. Cha mẹ ly hôn không đủ chú ý, là phản nịch là xa đoạn. Có người thấy nàng dẫn theo quý trọng vật phẩm bái phòng ứng huyện trung học hiệu trường, sau lấy được học tịch, ở ứng huyện trung học khảo nhập đại học. Nhưng theo cùng năm cấp học sinh luôn, nàng căn bản không có tới quá đi học, cũng chưa tham gia năm đó sinh viên tốt nghiệp chụp ảnh. Thi đại học thành tích toàn huyện đệ nhị, thành tích cao đến ngạc nhiên. Ánh hình quang bút không có gì bất ngờ xảy ra đại đại viết thượng đút lót. Gian lận. Sau khi xem xong, đại gia thật lâu không nói. Văn Trúc bình tĩnh cúi đầu, quan sát những người khác sát mặt, chính là không thấy Khương oánh Khương Ánh cũng là, nhìn mọi người biểu tình, chỉ trừ bỏ Văn Trúc. Cuối cùng hiểu rõ, mới liếc mắt một cái Văn Trúc, đạm đạm cười. Nay tôi cười, lập tức làm Văn Trúc sau lưng căng thẳng, lập tức đứng lên, ta ra một thân hãn, đi trước tắm rửa. Từ từ, lao văn. Ngươi còn có tâm tình tắm rửa. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngồi ở nơi này. Nghe Khương Ngoánh giải thích. Giải thích cái gì a? Các ngươi làm tin tức, sợ tiêu đề không đủ kinh tủng, không thể hấp dẫn người trong mắt. Mấy thứ này, xem xong rồi, cầm đi thiêu đi. Ngươi liền không tức giận. Tức giận cái gì? Khương Ngoánh nàng lửa chúng ta. Đồng ngọc như lại là buồn bực, lại là bi thương. Chúng ta tám năm thanh xuân. bạch bạch chôn vùi "Ngươi thanh xuân uy cầu, ta nhưng không có." Văn Trúc không khách khí nói, "Ta sợ làm hết thảy đều là ta tự nguyện." Văn Trúc kiên định, làm Đồng Ngọc Như dao động, nàng lóe lóe thần, hít hít cái mũi, "Hảo đi, ta muốn nghe xem nguyên nhân." "Khương Oánh, thỉnh ngươi đúng sự thật nói cho ta, ngươi 13 tuổi lúc sau đi nơi nào? Đã làm cái gì? Ngươi nói thật, ta mới có thể giúp ngươi." Khương Oánh thương hại nhìn thoáng qua Đồng Ngọc Như, Thở dài. Ta. Đi hôn thế. Cái gì? Ngươi đi đường tiểu thái muội Thu bảo hộ phí cái loại này. Cùng ngươi đánh nhau, không nghe lời liền đánh đánh giết giết. Ách. Xem như đi. Khương ánh biểu tình biệt nữ thừa nhận. 12 tuổi năm ấy, nàng đem tử kim quan khách nhân đưa đến ma hiểm giới, bại lộ chính mình tu hành tư chất. Thứ kia sau, trong nhà liền chặt đức cho nàng kinh tế duy trì. Nàng cũng ngượng ngùng đi tìm Khương Mẫu đòi tiền tiêu vặt. Vì sinh kế, nàng đánh quá 3 tháng hắc quyền. Sau lại phát hiện đánh hắc quyền người tương đối đáng thương, cũng nộ không đến mấy cái cao thủ chân chính, chính là một đám liều mạng ra hỏa. Đơn giản tìm một cái tới tiền mau lại có thể thực chiến biện pháp, đi khiêu chiến võ quán. 3 năm xuống dưới, nàng một bên du lịch chơi đùa, một bên dọc theo bản đồ, hỏi thăm nổi danh võ quán, từng nhà khiêu chiến. Một chọn chúng. khiêu chiến sau khi kết thúc ai nhân ra mặt mũi bầm dập một hai phải tắc tiền tắc lễ vật cho nàng làm sao bây giờ sợ nàng không đi cấp đến còn rất nhiều nàng có thể không cần sao nghĩ nghĩ loại này hành vi tựa hồ cùng tiểu thái mội hôn thế thu bảo hộ phí không có gì khác nhau đồng ngọc như nước mắt rơi như mưa vậy ngươi thi đại học ra lận ngươi hối lộ lão sư không a ứng huyện vị kia hiệu trưởng là ta tổ mẫu học sinh Ta tìm hắn làm việc, chỉ đề ra hai túi lá trà, nào có cái gì quý trọng vật phẩm. Hơn nữa, ta ra tới hôn thế, không phải bởi vì học tập không hảo A. Khương Ngoánh Kiên nhận nói, ta là cảm thấy mỗi ngày ngốc tại trường học quá nhàm chán, tưởng đổi cái hoàn cảnh mới đi ra ngoài lăn lộn một vòng. Hôn xong rồi, liền đã trở lại. Ô ô, chúng ta không đi tham gia thăm hỏi. Đồng Ngọc như xoa xoa nước mắt, tham hỏi biên đạo người cũng không tệ lắm. Cố ý tiết lộ cho ta này đó tư liệu, ta xem cái kia người chủ trì vàng là cố ý là nàng tìm phóng viên tra xét đào ra, rõ ràng không có hảo ý, tính toán ở tiết mục trung bạo suất này đó hát liêu, làm ngươi thân bại danh liệt. Khương ánh ngay xong, nhịn không được cười rộ lên, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kẻ hèn vài miêu giấy, có thể làm nàng thân bại danh liệt. Thật đương nàng bạch đương ma đạo thế ra ra chủ a. Khương ánh lúc này đống nhiên nghĩ đến chính mình danh hàm ghi chú thượng. còn có một hàng chữ nhỏ, không thể nhìn trộm, không thể cân nhắc, không thể là địch Ân, có phải hay không muốn làm điểm sự tình làm nhân thiết càng gần sắt đâu? mươi 38 nữ nhân tri gian đánh giá. Nhanh lên, tới nơi này. Khương nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, chạy nhanh một đường chạy chậm đuổi theo, bị trong một cái lâm thời công tác bài bài, kéo vào giang thành đài truyền hình. Mỗi ngày đài truyền hình tới tới lui lui mấy trăm người, chỉ cần không hướng đặc thù địa phương đi. Sẽ không có người chú ý bọn họ. Ban hoa vu nhạc nhạc cười tùng tịm. Thế nào, ta nói có thể đem ngươi nhét vào đến đây đi. Trước nói hảo, ta bồi ngươi tới tham gia ngươi tỷ tiết mục. Ngươi cũng đến bồi ta đi xem Khương Sán buổi biểu diễn. Không thành vấn đề. Khương nhiên một ngụm đáp ứng. Hán tâm lý yên lặng tưởng, cũng không biết quê quán từ biệt. Chính mình đột nhiên rời đi, tỷ tỷ có thể hay không sinh khí. Đều do phụ thân, không thể hiểu được nói đi là đi. cũng không cho hắn từ biệt cơ hội. Bất quá từ quê quán trở về, phụ thân đối hắn quản thúc lơi lòng nhiều, không hề câu thúc hắn ra ngoài, muốn chơi game cũng đương không nhìn thấy tựa mà. Hắn mới có thể nương cùng bằng hữu chơi đùa lý do, trộm tới giang thành. Vong truyền tỷ tỷ siêu tầm vàng có ước liền phải phát sóng, ở nhà xem tivi cùng ở hiện trường duy trì, như thế nào có thể giống nhau đâu. Vu nhạc nhạc, người biết vàng thăm hỏi tiết mục tổ ở nơi nào sao? kia còn dùng hỏi. Ta sớm giúp ngươi hỏi tham hảo. Thu tổ ở lầu ba, muốn xếp hàng đưa ra phiếu mới có thể tiến. a, ta đây không có phiếu. Nhìn ngốc manh khương nhiên, ban hoa vu nhạc nhạc bật cười. Xem ngươi ngốc, ta có thể đem ngươi mang tiến vào, là có thể mang ngươi đi vào. Nàng đắc ý vung đuôi ngựa biện, đồng nhiên khỏe mắt dư quang quét đến đối diện một đám người trải qua, tức khắc cùng điểm huyệt tựa mà. Khương nhiên, ngươi véo véo ta. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Khương nhiên liền thật sự khác, ngươi không có nằm mơ. Vũ nhạc nhạc dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, ngươi thật đúng là véo a. Nàng trong lòng vội vàng muốn phán đoán có phải hay không hoa mắt, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta muốn đi phía trước tìm cá nhân hỏi một chút. Thật là kỳ quái, cái kia thân ảnh như thế nào cực giống Khương sán đâu? Ta sán không phải ở kinh thành chuẩn bị tổ chức buổi biểu diễn. Hẳn là vội đến chân không chạm đất mới đúng. Hỏi thăm kết quả thế nhưng thật là, nói đến cũng đến là trùng hợp, Vu nhạc nhạc sau lưng quan hệ, chính là vàng thăm hỏi biên đạo, một cái không lớn nhận đồng làng xê, ở thăm hỏi trung vạch trần thật gương mặt, duy trì người bị hại có tội người. Nhạc nhạc, ngươi không phải thích Khương Sán sao? Cứu cứu cho ngươi muốn ký tên Nga. Cứu, Khương Sán như thế nào sẽ đến Giang Thành A? hắn hành trình đều bài đến sang năm, như thế nào đột nhiên sẽ đến Giang Thành? Nga. Hắn tới tham gia tiết mục Cái gì tiết mục Ta muốn đi, cứu, giúp ta. Nhất định phải giúp ta. Ngài biết ta thích nhất khương sán, ta thích hắn 3 năm. Hắn sở Hữu ca ta đều sẽ sướng. Ta còn tích cóp tiền đi hắn kinh thành buổi biểu diễn. Lần này cần là bỏ lỡ cùng hắn chính diện tiếp xúc cơ hội, ta sẽ hối hận chết. Cứu, giúp giúp ta đi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng. Vũ nhạc nhạc chắp tay trước ngực. Biểu tình thập phần hèn mọn cầu xin. Với cứu cứu nhìn không được cười nhạc nhạc ca, Khương Sán hiện tại là một đường ca sĩ. Nếu là tham gia đài truyền hình mặt khác tiết mục, cứu cứu không nhất định có thể giúp được ngươi. Bất quá lần này, cứu cứu có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Bởi vì hắn muốn tham gia tiết mục, là vàng có ước. a chính là phỏng vấn Khương Nhiên Tỷ Tỷ. Khương Sán cố ý trở về tham gia tiết mục, thế nhưng là vì tham gia Khương Nhiên Tỷ Tỷ tiết mục. Bọn họ cái gì quan hệ A, như thế nào sẽ nhận thức đâu? Biên đạo với cứu cứu đẩy đẩy kính đen, bọn họ là đồng học, tiểu học đồng học. Cùng lúc đó, Khương sán đi ở quảng bá gian hành lang, xoáy khí khuôn mặt hấp dẫn rất nhiều người chú ý người đại diện Khương tuyển tắc điệu thấp nhiều, không được nhắc nhở, đừng quên ngươi là tới làm gì. Ta không quên A đợi lát nữa liền phải nhìn thấy Khương oánh ai u ta trái tim nhỏ thỉnh thịch thỉnh thịch luận ngảy. Ngươi nói ta này thấy bánh lo âu trứng, như thế nào mười mấy năm đi qua cũng không hào đâu. Hừ, đâu chỉ là ngươi, chính là Yến Lão Đại cũng không hào đi. Hai người đồng thời tầm mắt tương đối, đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh loa, ai có thể nghĩ đến bọn họ đều công thành danh thoại, bao gồm Yến Lão Đại, đã sớm tổng quân nhập ngũ, thuộc hạ cũng là chỉ huy đoàn đội quan quân, vẫn là chống cự không được thơ hấu tâm lý chướng ngại. kia đều là bị tuổi nhỏ Khương Ngoãnh, trường kỳ, liên tục tính, một quyền một chân đầu đả ra tới, thân thể ký ức chặt chẽ khắc ở đáy lòng. ngươi nói, chúng ta muốn hay không nói cho hiến lão Đại, Khương Ngoãnh đã trở lại. Vừa mới từ Bạch Gia loan tế tổ trở về, còn đem Bạch Gia tổ từ ánh đến bậc lửa. Ta cảm thấy không cần. Năm đó lão Đại cùng Khương Ngoãnh nàng tra nhau đến như vậy không thoải mái, không sai biệt lắm phiên mặt. Hiện tại Khương oánh trở về. Ngươi làm lão đại như thế nào làm? Là chính mình đánh chính mình mặt, cùng bạch ra nối lại tình xưa đâu? Vẫn là từ đây người lạ. Ta tổng cảm thấy lão đại là người khẳng định còn nhớ khi còn nhỏ tình cảm. Nhưng hắn cũng là cái nam nhân, Khương Ánh vẫn luôn lạnh hắn. Hắn đại khái cũng không nghĩ chờ đợi, liền cứ như vậy đi. Khương Sán nghe xong, lại lần nữa thở dài một tiếng, cho nên nói: Ngươi là sợ Khương Ánh, cực quá sợ lão đại. khương tuyền hoành hắn liếc mắt một cái biết ngươi còn hỏi đợi lát nữa xem khương ánh sắc mặt nàng nhắc tới lão đại ta liền đúng sự thật công đạo liên hệ phương thức nếu là liền đề cũng chưa đề ngươi cũng đừng không ánh mắt đi lên tìm đánh hai người là tiết mục tổ thần bí khách quý tiết mục bắt đầu phía trước không thể làm người xem phát hiện vẫn luôn tránh ở phòng hóa trang may mắn có đồng bộ tiếp sóng tivi có thể xem không đến mức nhàm chán chào mọi người ta là người chủ trì vàng hôm nay chúng ta tiết mục mời vài vị đặc thù khách quý các nàng chính là gần nhất trên mạng nhiệt nghị thần tiên khuê mật tình chủ nhân khương oánh tô nam đồng ngọc như tàng tĩnh tới vỗ tay hoan nghênh khán giả phiếu một nửa là chuyển phát tiết mục phía chính phủ vây cổ rút thăm trúng thưởng thiếu bộ phận truyền thông cùng với đặc thù con đường nhân sĩ nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên khương oánh cái thứ nhất từ dưới đài đi lên tới Nàng ăn mặc một kiện màu vàng cam đuôi to bại váy dài, cắt may vừa người, đột hiện thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, bên ngoài bộ một kiện mỏng khoảng cao bồi tiểu áo khoác. Hưu nhàn thoải mái, lại tự nhiên hào phóng. Đương nàng mang theo tự tin cùng mị lực mười phần tươi cười, cùng người chủ trì vàng bắt tay thời điểm. Không nói phía dưới người xem, vàng cũng hơi hơi sửng sốt thần. Phía trước ở dưới đài, nàng cùng đồng ngọc như mấy cái thấy một mặt. Chỉ cảm thấy tân một kỳ tiết mục này mấy cái khách quý, diện mạo chỉ là người thường trung thượng, khí chất nhưng thật ra không có trở ngại. Nhưng không nghĩ tới, nhìn lầm. Đứng ở tụ quang trước đài, Khương ánh phảng phất một viên lấp lánh sáng lên kim cương cả người lộng lẫy rực rỡ lóa mắt. Nàng lay động làn váy đi đến thăm hỏi sofa quá trình, có thể so với siêu mẫu, phong thái chiếu người. Đương nàng đứng yên, lấy lăng nhiên chúng sinh tư thái nhìn chung quanh liếc mắt một cái toàn trường. lập tức khống tràng. Sở hữu người xem cảm nhận chung, đều hiện lên một cái từ ngữ, nữ thần. Tuyệt đối là nữ thần cấp bậc Mỹ nữ A. Không phải nói ngũ quan có bao nhiêu kinh diễm, mà là phối hợp lên, vô cùng thoải mái, vô cùng phối hợp. Vô luận ngồi ở cái kia vị trí, từ cái gì góc độ xem nàng, đều là Mỹ. Nàng dung nhan, không phải công kích tính Mỹ, mà là làm đôi mắt thoải mái, càng làm cho tâm linh thoải mái thanh tân. phù hợp đại chúng thẩm mỹ mỹ lệ đối lập dưới cũng coi như ở giới giải trí lăn lộn mười mấy năm người chủ trì vàng ngược lại ảm đạm không ánh sáng và nỗ lực khống chế được khỏe miệng mỉm cười nàng tay cầm hai cái kịch bản hai cái hoàn toàn bất đồng phương hướng một cái làm ánh liệt khen dựa theo trên mạng hiện giờ nhiệt nghị tiếp tục cấp này mấy người phụ nhân duy trì khuê mật nhân thiết một cái khác ha hả liền không tốt lắm nghe xong biên đạo làm nàng suy xét danh tiếng Lên đài khách quý bị đánh bất ngờ, trong thời gian ngắn hút người trong mắt, có thể mang đến dạ tình. Nhưng ảnh hưởng quá xấu rồi, ngày sau không có khách quý nguyện ý tới nói, đối tiết mục cũng là trọng đại đả kích. Như thế nào lựa chọn? Vàng Điềm Mỹ tươi cười duy trì, đôi mắt chớp chớp, mang theo một tia nghịch ngợm tò mò, "Khương oánh ngươi biết không, ngươi là trên thế giới may mắn nhất nữ nhân." Nay một khắc, ít nhất giờ phút này, nàng nắm giữ người khác vận mệnh thẻ bài. tựa như trên chiếu bạc, một bài định sinh tử. mươi 39 lần đầu tiên thăm hỏi, ta vẫn luôn thực may mắn a Khương ánh mỉm cười nói, có được lần thứ hai sinh mệnh trọng sinh tại đây cốt truyện thế giới, lại thật là may mắn sinh ở tu tiên thế gia, đến truyền thừa bí pháp thuận lợi bay vào tử thần giới, lại đến từ tử thần giới phản hồi, trở về vừa vặn chỉ qua đi 8 năm. Thân bằng trên đời, thời đại cũng trở nên càng tốt. Từng vụ từng việc, đều ấn tâm ý tới viết nàng quả thực là dán lên may mắn bờ uff bản thân a vang bị này tươi mát lại chân thành tươi cười lung lấy mắt nàng áp xuống trong lòng cổ quái mà nghịch phản tâm tư ngón tay hơi hơi động hạ cười nói xem ra khương ánh là cái đối sinh mệnh thập phần nhiệt tình nữ hải ở trên người của ngươi đích xác có thể nhìn đến không giống bình thường sức sống làm người muốn tìm kiếm do đó càng sâu hiểu biết ngươi khương ánh không sao cả cười Mở ra tay, bất luận kẻ nào cùng tử vong sát vai, đều sẽ biết tồn tại hảo. Đích xác, ngươi trải qua cùng người thường bất đồng. Xem ra những cái đó nhớ lại tới không lớn vui sướng trải qua, đối với ngươi vẫn là có rất lớn ảnh hưởng, đúng không? Vàng cười đến có khác sở chỉ. Khương ánh nghe xong, bị một câu xúc động trong lòng thường, ngược lại trầm tư hạ. Nàng đương nhiên biết cái này người chủ trì có điểm không đúng, tựa hồ tưởng đánh bất ngờ nàng. Lấy đạt tới cho hấp thụ ánh sáng thật gương mặt nhắc tới cao giả tỷ mục đích. Rõ ràng biết phía trước có cái hố, muốn hay không giẫm đâu. Giẫm, cốt truyện thế giới sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Dù sao làm linh hồn nữ sướng, bị nguyên tắc giả mạnh mẽ tăng lên độ dài, địa vị không dung dao động, kia đại khái xuất xui xẻo chính là người khác. Khương Ánh cũng không thèm để ý người chủ trì trong lời nói ám dụ. Nàng chỉ là, chỉ là nhớ tới kia đoạn ở tử thần giới thời gian. kia đoạn thời gian không tính là tốt đẹp nàng cơ bản là kẹp chặt cái đuôi sinh tồn không dám bại lộ xuất thân bí mật người khác cho rằng nàng túng không dám giết người cho rằng nàng thiên tính nhân từ nương tay cho nên không có gì phòng bị nếu không phải như thế lục ngạc như thế nào sẽ dễ dàng mắc mưu chết ở nàng trong tay đâu kia đoạn không thoải mái trải qua đối với ngươi vẫn là có rất lớn ảnh hưởng không sai nàng đích xác xác lo lắng nếu là cung chủ phát hiện lục ngạc hồng nhụy chết tức giận dị thường vận dụng đủ loại không thể tưởng tượng thần thông tới bắt nàng nàng nên như thế nào ứng đối giấu ở cốt truyện trên thế giới lấy hàng tỷ bình thường bá cánh che giấu trong đó kiên nếu là cung chủ bốn phía tàn sát đâu đừng tưởng rằng làm không được giết người đối cao cao tại thượng người tu tiên tới nói mạng người cùng con kiến không có gì khác nhau chết cái mấy vạn người căn bản mắt cũng sẽ không chớp ảnh hưởng khẳng định có Cụ thể còn muốn xem sự tình bản thân. Có chút ta có thể khống chế, kia khẳng định là tận lực làm tốt. Có chút là ta khuynh tẫn toàn lực cũng vô pháp thay đổi. Tưởng tượng cung chủ bàn tay to che đậy cốt truyện thế giới, máu chạy thành sông kia một màn, Khương Ngoánh biểu tình hơi hơi hoàng thần, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể làm tốt chính mình. Vàng cho rằng Khương Ngoánh chịu thua, đắc ý cười, nhị trở về cố hương biên đạo đã ở giết gạo, không phải nói tốt sao, giữ nguyên kế hoạch tới. Đợi lát nữa Khương sán lên sân khấu, dạ tỉnh không lo. Đừng làm loạn gia đại phiền tói tới. Xem ra Khương oánh thật là thực thanh tình người. Khả năng quá vãng trải qua giao cho ngươi bình tĩnh, lý trí tính chất đặc biệt, làm ngươi khí chất độc đáo. Nói thật, ta phía trước cũng không nghĩ tới, chân chính nhìn thấy ngươi bản nhân sẽ như vậy thưởng thức ngươi. Vàng thuận miệng khen một câu, sau đó mời Tô Nam mấy người lên đài. Tô Nam chờ man lâu rồi. Nàng hôm nay ăn mặc màu trắng tơ tầm áo sơ mi, màu xanh đen dựng vằn tây trang thêm quần tây, khí chất thiên hướng lãnh ngạnh giỏi giang, may mắn có màu nâu nữ nhân vị tóc quan trung hòa. Xài bước đi lên tới, cùng Khương Ngoánh đứng chung một chỗ, nàng là một loại khác hấp dẫn lực chú ý loại hình, hiện đại chức nghiệp nữ tính tự tin tự mình cố gắng, ở trên người nàng rõ ràng được đến thể hiện. Hơn nữa thân cao tam không cười thời điểm, phi thường nghiêm túc nghiêm khắc, cho người ta một loại hùng hổ dọa người cảm giác các bách. Có lẽ có những người này không thích nữ cường nhân giả thiết, nhưng ai đều phải thừa nhận, như tô nam như vậy nữ tính, là có cũng đủ tự tin, không phải có thể tùy ý mạo phạm đối tượng. Tăng tính an an tính tĩnh, cùng thế vô tranh đi theo sau đó. Nàng ăn mặc không đối xứng chạm giống mau sam, lộ ra tinh xảo xương quay xanh, màu trắng ngà còn lửng thực tốt tân trang không tính hoàn mị chân hình. Này một thân phối hợp, có một chút tiểu vũ mị, càng đột hiện ôn nhu khí chất. Đồng Ngọc Như cuối cùng lên đài, án mặc hồng nhạt bao mông áo hủ ti, còn đùi đoản đến cơ hội nhìn không tới, cùng dây thể thao phối hợp thanh xuân hơi thở mười phần. Chỉ là, đơn độc xem nàng sẽ cảm thấy hoạt bát linh động, một đôi đùi đẹp trắng non con dài. Nhưng thực tế thân cao một năm năm. Ba người lên đài sau, đi vị thanh kỷ. Đồng Ngọc Như chờ tô nam bên phải sườn nhất bên cạnh ngồi định rồi, mới vượt qua đi, cùng tăng tĩnh cùng nhau. ngồi ở Khương Ngoánh bên trái. Mấy người đầu gối, toàn bộ thiên hướng Khương Ngoánh, xương sống cũng chịu nàng sương cong. Và muốn thăm hỏi Khương Ngoánh, tự nhiên là cũng mặt hướng nàng. Tóm lại, sở hữu khách quý sau khi ngồi xuống, hình ảnh này cảm có điểm. Kỳ quái! Trước nói vài người ăn mặc trang điểm. Luận thời thượng, tự nhiên không bằng ở giới giải trí nhiều năm vàng, cũng đừng quên, có một loại vượt qua hết thể bàn tay vàng, tên là nữ chủ quang hoàn. Mang theo cái này quan hoàn, đừng động là cô bé lọ lem vẫn là bình phàm ngốc bạch ngọn, một giây làm người ở trong đám người nhất bắt mắt. Quan trọng nữ xứng linh hồn nữ xứng nữ chủ nữ chủ, 18 tuyến nữ xứng, này tổ hợp cấp quan trọng đừng hoàn toàn không ở một cái tiêu chuẩn thượng A, thắng bại yêu cầu hoài nghi sao. Vàng mạc danh tâm lý hốt hoảng, chính là phỏng vấn ảnh hậu cũng không như vậy bất an A, sao lại thế này? Ha ha, xem ra vài vị cảm tình thật là hảo đến không được. ta và các ngươi ngồi ở một hối, giống như dư thừa tới nhiếp ảnh hỗ trợ cấp khách quý nhiều điểm đặc tả phía dưới người xem nhẹ nhàng cười rộ lên tuy rằng là thiện ý cười cũng không ít người đích xác cảm thấy chỉ là xem khương ánh mấy cái liền rất tốt đẹp người chủ chỉ vàng hôm nay như thế nào như vậy nói nhiều vài vị khách quý cảm tình thật là hảo đến làm người hâm mộ có thể cùng người xem chia sẻ một chút các ngươi bảo chỉ hữu nghị bí quyết Đồng Ngọc Như đùi ngọc một hai, chiều khương oánh phương hướng càng nghiêng một chút góc độ, thanh âm thanh triệt sáng trong, cười nói, bí quyết coi à, chính là nhận mệnh. Mấy người này, ta là muốn kết giao cả đời, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Bằng không còn có thể sao mà, tuyệt giao sao. Này bí quyết có điểm lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó cảm giác ga. Vàng cố ý nói, Đồng Ngọc Như cười ha ha, đem mịt rồ phổn giao cho thẳng tĩnh. Tô Nam lại cầm lấy một cái khác mịt rổ phổn, bình tĩnh nói, ta cảm thấy, chúng ta bảo trì hữu nghị bí quyết, là tín nhiệm. Tín nhiệm ta đem các nàng đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí, tín nhiệm các nàng cũng đem ta đặt ở cũng đủ quan trọng vị trí. Suy bụng ta ra bụng người, đây mới là chúng ta tính cách sai biệt lớn như vậy, còn có thể nắm tay trô xuống dưới nguyên nhân. Tăng tĩnh gật đầu, thanh âm ôn nu trả lời, ta cho rằng là bao dung cùng nhường nhịn. Bất luận kẻ nào ở chung, đều sẽ có mâu thuẫn A, sẽ có ý kiến không thống nhất tình huống. Có thể ở khắc khẩu thời điểm thoái nhượng một bước, bao dung lẫn nhau khuyết điểm, mới có thể duy trì hữu nghị trưởng thành. Các có cái cái nhìn A, như vậy Khương Ánh ngươi đâu? Ngươi đối hữu nghị cái nhìn là như thế nào? Khương Ánh khỏe miệng mang theo một tia ý cười, đơn giản, xem người, xem người, đối. Rất nhiều người giao bằng hữu. muốn tìm cùng chính mình tam quan nhất trí. Ta cảm thấy tam quan nhất trí, lại lẫn nhau hợp ý, quá ít, rất khó tìm đến a, nhưng bằng hưu muốn lẫn giao, cho nên ta bí quyết là không xem tam quan, trước xem đối phương khuyết điểm. Nếu người này khuyết điểm lớn đến ta không thể chịu đựng được, ta sẽ trước tiên xa cách, căn bản sẽ không tiếp cận ta cơ hội. Như thế một cái mới lạ quan điểm. Vang nói, cho nên ở ban đầu, các ngươi tương ngộ quen biết, Kỳ thật ngươi là một cái người ngoài cuộc thân phận quan sát các nàng khuyết điểm lạc. Chương 40 cảm động cùng khẩn trương. Nếu thời gian có thể chảy ngược, vàng Thế nhất định sẽ không hỏi ra những lời này. Nàng tự cho là linh quang chợt lóe vấn đề hỏi rất khá lén lút làm khách quý lâm vào xấu hổ, đồng thời có thể khơi vào người xem xem náo nhiệt tác thú vị. Lại không nghĩ rằng kế tiếp, hoàn toàn mất đi khống chế toàn trường cơ hội. Tô Nam, Giang Thành tốt nghiệp đại học sau liền lưu giáo cao tài sinh. Ở giáo trong lúc từng đảm nhiệm biện luận đội biện tay, đồng Ngọc Như, chuyên nghiệp truyền thông công tác làm 8 năm, việc nhỏ hàng hồ, đại sự cũng không mơ hồ, tàng tĩnh, nhìn như văn văn lực ngược, ngược, kỳ thật bình tĩnh lại cơ chí, cùng miệng lươi sắc bén khuê mật ở chung trước nay không chiếm quá hạ phong. Này ba người đồng thời nhìn chằm chằm cưng quánh, đáy mắt chớp động khắc khẩu lưới đánh cá, cái gì khuyết điểm? Ngươi lúc trước xem ta cái gì khuyết điểm? Ngươi không phải nói yêu nhất người là ta sao? vừa thấy đến ta liền thích sao? Ta quá thương tâm, nguyên lai like ngươi nói chính là lời nói dối. Cảm tình là ngươi khảo sát quá a, Mau thành thật công đạo, như thế nào khảo sát? Lao Khương, hôm nay ngươi không đem nói minh bạch, ta cùng ngươi tuyệt giao. Ba nữ nhân một đại diễn, đương ăn ý mười phần tô nam, tàng tính đồng ngọc như đồng thời phát lực, ngồi ở trung ương Khương ánh cũng thiếu chút nữa chống đỡ không được. người xem dưới mặt đất ha ha đi theo cười, rất là thích nội đấu diễn. Khương quánh bất đắc dị ôn nụ cười, ta là thuận miệng vừa nói, các ngươi đừng để ở trong lòng A. Lại nói bậy, ta mới không tin ngươi thuận miệng nói, ngươi năm đó khẳng định là khảo sát quá. Ta nói như thế nào khai giảng nửa tháng, ngươi mới thay đổi phòng ngủ. Hưởng phí chúng ta toàn tâm toàn ý, nguyên lai like ngươi sớm lòng dạ khó lường, âm thầm quan sát chúng ta. Đồng ngọc như không thuận theo không buông tha, còn không thành thật công đạo. Thật sự làm chúng ta thương tâm thương thấu thấu sao. Tô Nam dùng ánh mắt ý bảo đồng Ngọc Như, tiêu nàng không cần quá mức, nhưng nàng chính mình cũng muốn biết Khương Ánh như thế nào đánh giá chính mình, nàng trong mắt chính mình là bộ rắn gì, cũng liền sấn cơ hội này ồn nào, Mau nói mau nói, không nói hôm nay liền cùng ngươi không để yên. Tăng tĩnh cười tủm tịm, Khương Ánh ngươi cân nhắc một chút, không cần vì tiết mục hiệu quả chúng bạn xa lãnh a. Thính nhi, ngươi chạm bên kia. Thính nhi ngươi cái phản đồ. Ta muốn trước tiêu diệt ngươi. ta nhận sai các ngươi công kích khương lánh đi tăng tĩnh dơ lên cánh tay nghiêng đầu làm ra bất đắc dĩ bộ dáng lộ ra tinh xảo xương quai xanh hoa. một màn này bị ca mê ra ký lục xuống dưới người quay phim người cũng rất hưng phấn mấy nữ khắc khẩu hình ảnh sinh động cực kỳ nhất tần nhất tiếu đều như vậy hấp dẫn người lực chú ý chục nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây ai người chủ trì đâu vốn nên chạm chủ đạo địa vị người chủ trì bị bên cạnh hóa Rời đi màn ảnh đi, mấy cái khách quý cơ hồ liền thành nhất thể, chụp cái này không chụp cái kia. Vậy đại đại yếu bất tiết mục kết quả, người xem xem đến không minh bạch. Hắn đành phải màn ảnh lui về phía sau, mở rộng màn ảnh phạm vi, đem mấy người toàn bộ quay chụp tiến vào. Đáng tiếc, bên này bốn cái hô động thường xuyên, một lời cười đều ăn ý liên hệ, chẳng sợ không có động tác đều như vậy tốt đẹp. Càng phụ trợ người chủ trì ngốc, ngốc ngốc ngồi ở một bên. Điểm Mỹ mỉm cười đều lộ ra một cậu ngu đần. Hảo, ta nói, ta công đạo không được sao. Khương ánh cười xua tay, cầm lấy mỉ tổ phổn. Tiểu Ngọc, ngươi nói được không sai, ta ở đổi phòng ngủ phía trước, không nói sở hữu nữ sinh phòng ngủ, ít nhất nhìn có một nửa đi. Nhìn đến các ngươi, ta liền suy nghĩ, hoặc là tìm đơn người phòng ngủ, hoặc là phóng thấp tiêu chuẩn đi. Các ngươi vừa vặn phù hợp thấp tiêu chuẩn đủ tư cách tuyến. Cho nên ta liền dọn đi vào Nha nha nha Đồng ngọc như dương nanh múa bước Thiếu chút nữa lướt qua tẳng tính lại đây cào người Nàng vốn di thuộc về sinh sắn Lanh lợi loại hình nữ hài Loại này động tắc càng có vẻ hoạt bát Giống miêu mệ giống nhau Phát điên cũng làm người yêu thích Người xem ở dưới nhìn Phát ra một trận thiện ý cười văng thanh Càng muốn xem Khương ánh kế tiếp như thế nào cứu vãn Thật sự muốn nghe Vô nghĩa Thẳng thắn từ khoan. Ta muốn biết người năm đó là như thế nào đối đãi Tiểu Ngọc cùng Tô Nam. Khương Ngoánh lắc đầu thở dài, biểu tình phảng phất mang theo điểm bất đắc dĩ, xem đến ở phòng hóa trang chờ đợi Khương sán hai người, lưng bỏ lên trên sâu lông giống nhau, đứng ngồi không yên. Thiên! Ta đôi mắt hoa sao? Khương Ngoánh không phải bị người nào xuyên đi. Sao có thể có như vậy ôn nhu một mặt? Tiểu Ngọc, ngươi biết ta tỉnh lại sau. Biết các ngươi vì ta đã làm sự tình, nhất cảm động chính là ai sao? Không phải là ta đi. Đồng ngọc như ha ha cười. Đúng vậy, chính là ngươi. Khương ánh nghiêm túc nhìn nàng, có lẽ là gia đình quan hệ, ngươi vẫn luôn có điểm tính trẻ con. Hai tử thế giới rất đơn giản, hảo cùng không tốt, hắc hoặc là bạch. Chứ bỏ trái phải rõ ràng, mặt khác trong sinh hoạt việc nhỏ, ngươi đều không sao cả, không chú ý đồng thời, ngươi cũng không có gì phấn đấu mục tiêu. Quyết thiếu quyết đoán chấp hành lực, nước chạy bèo trôi, dù sao cũng hư không đến chạy đi đâu. So sánh với tô nam, tăng tĩnh, ngươi còn có một chút tiểu mềm yếu. Yêu cầu làm ra quyết định thời điểm, ngươi do dự, chậm chạp hạ không được quyết tâm. Cho nên nhìn đến những cái đó tuyên truyền video khi, ta thực khiếp sợ. Bởi vì bên trong tất cả đều là cái bóng của ngươi, ngươi giấu vết. Vô luận tô nam tăng tĩnh, đều là khắc chế, là nội hướng, là ẩn nhẫn. Mà ngươi, đưa ngươi vứt bỏ mềm yếu một mặt, ngươi tình cảm giống hải dương giống nhau tình cảm mãnh liệt mênh mông, giống nhau mênh mông quần quần ôn nhu, Ta thực cảm động, ngươi vì ta phá tan kết thúc hạ. Tám năm, tám năm, tô nam thẳng tĩnh các nàng thêm lên giao động, cũng không kịp ngươi một phần mười. Cảm ơn ngươi, mỗi một lần ở đêm khuya tràn trọc khó miên khi, bi thương khổ sở lâm vào tự mình hoài nghi khi, bị ngươi cười nhạo nghi ngờ thời điểm, còn lựa chọn ta. Đồng Ngọc Như nghe xong, hốc mắt không tự chủ được đỏ, người đều biết. Đồng ngốc ta sao có thể không biết đâu. Thằng tĩnh nhẹ nhàng vỗ Đồng Ngọc Như bả vai, đưa qua đi một khối khăn tay. Đồng Ngọc Như xoa xoa đôi mắt, khóc lóc lại cười, vậy ngươi nói nói Tô Nam. Tô Nam dáng ngồi đoan chính, mặc danh có chút khẩn trương. Tô Nam, biết ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi cảm giác sao. Tô Nam lắc đầu. Ta nhìn đến chính là ngươi bóng dáng. Khi đó lòng ta cảm thán, như vậy tuổi trẻ nữ hài, bóng dáng như vậy cô tịch, quật cường giống như muốn cùng toàn thế giới đối lập Ngươi giống một cây cây tùng, sinh mệnh lực cường hãn không chịu đối thiên địa cúi đầu. Nhưng cố tình sinh trưởng ở hoàn cảnh ác liệt địa phương, huyền ngai, vách đá, qua bích than, mặt trời trói trang gió lạnh tra tấn ngươi, mưa to bạo tuyết muốn áp suy sổ ngươi. người, người đáy mắt đều là không chịu thua, ngươi không cam lòng. Ngươi rất khó tiếp cận. bởi vì ngươi đối người có rất mạnh cảnh rất tâm ta hoa thời gian rất lâu tới gần ngươi cùng ngươi trở thành bằng hữu nhoáng lên mắt 8 năm đi qua tô nam ngươi có xem qua trong gương chính mình sao tô nam gật đầu ta biến hóa rất đại đi trên người của ngươi sắc bén đều trà sáng sinh hoạt mang cho ngươi không chỉ có trắc trở càng là thành thủ. tô nam ta thật cao hứng ngươi trở thành càng tốt chính mình đạo ba có điểm vô ngữ Này tiết mục là tóc sâu, người chủ trì đâu? Người chủ trì khi nào đổi thành bị phỏng vấn khách quý? Người xem toàn bộ hành trình xem Khương Ngoánh mấy cái, cơ hồ không ai xem vàng. Tính, chạy nhanh cắm bà video tư liệu đi. Màn hình lớn thả ra 8 năm trước chế tác quên tiền video, đồng ngọc như màu xanh lá gương mặt xuất hiện, nàng đáy mắt đỏ lên, nhưng ánh mắt kiên định, đối lập Khương Ngoánh vừa mới nói mềm yếu. càng làm cho người biết được nàng chiến thắng lực lượng của chính mình có bao nhiêu cường đại. vang sát mặt có điểm trắng bệnh nhị phản truyền đến đạo diễn thanh âm làm các nàng mấy cái cảm động xong rồi liền xuống dưới đi đổi đặc thù khách quý. khương sán lúc này cũng được đến thông chi tâm tình khẩn trương vô vô ngực, tự mình trấn an khương oánh biến ôn nhu đâu nhưng tiếp theo nháy mắt hắn mặt lại suy sụp nhưng nàng ôn nhu cũng sẽ không đối ta ta còn là sợ à? Chương 41 Tiên Nữ Nhân Thiết Video động phía dưới người xem cảm xúc, Khương Ánh tiếp nhận rồi mấy cái hiện trường người xem vấn đề. Trên mạng về ngươi thân thế truyền đến ồn ào huyên náo rất nhiều người phi thường đồng tình. Xin hỏi chính ngươi thấy thế nào đâu? Cha mẹ Trung Quy là cha mẹ, bọn họ đối ta hảo, ta sẽ nhớ rõ. Cho nên, ngươi sẽ tha thứ ngươi cha mẹ, cho dù bọn họ lúc ấy đối với ngươi thực vô tình. Không thể nói vô tình đi. Bọn họ chỉ là làm thực lý trí một cái quyết định. Khương ánh biết về cha mẹ hắn, khẳng định sẽ khiến cho các loại đàm luận. Cho nên dứt khoát trực tiếp song xuôi tỏ vẻ ý tưởng. Thì như phụ thân ta, hắn chỉ là cái người thường. Kỳ thật lúc ấy ta xảy ra chuyện sau, đệ đệ thân thể không tốt, sinh bệnh làm vài lần giải phẫu. Nhi tử, nữ nhi, hắn chỉ có thể cứu một cái. Một cái thoạt nhìn cứu không được, một cái khác còn có thể cứu chữa. Hắn lựa chọn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, đến nỗi mẫu thân của ta, ân. Nàng là cái vô cùng khuyết thiếu cảm giác gan toàn nữ nhân, ta phi thường, phi thường lý giải nàng. Nàng khi còn nhỏ gia đình hoàn cảnh không tốt, ông ngoại say rượu ai đánh chửi, nàng chưa từng có quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Nhưng ông ngoại mất khi, nàng gánh vác trưởng nữ chức trách, sở hữu hậu sự đều là nàng thân thủ chuẩn bị. Nói nàng lít kỳ sao? Khẳng định không phải. Ta là nàng nữ nhi duy nhất, muốn nói nàng đối ta không có một chút cảm tình, sao có thể đâu. Quái liền quái ngay lúc đó tình huống quá đặc thù, sở hữu bác sĩ đều không xem trọng. Sở hữu dấu vết đều cho thấy, nàng khả năng mất cả người lẫn của, cảnh đêm thê lương. Nàng làm một cái hiện thực quyết định. Nếu là các ngươi hỏi ta, thương tâm sao? Có một chút. Nhưng càng có rất nhiều là vui vẻ. Ta rất vui vẻ, nếu ta không có thức tình nói. Nàng cầm kia số tiền quá đến sẽ không rất kém cỏi, Nàng lúc tuổi già sẽ không lưu lạc đến thê thảm hoàn cảnh. Đối với nhi nữ vạn bồi tới nói, này không phải thực đáng giá an ủi sao. Khương Oánh, ta cảm thấy nói ra lời này ngươi, kỳ thật so ngươi cha mẹ càng lý trí. Ngươi bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ, cư nhiên một chút cũng không có oán hận. Hoàn toàn tiếp thu cha mẹ quyết định. Ngươi còn lý giải bọn họ, tha thứ bọn họ, tính toán cùng cha mẹ một lần nữa hòa hảo. Cùng trước kia giống nhau người một nhà hòa thuận vui vẻ. Vấn đề người xem thực không thể tưởng tượng, nghe tới có điểm và hắn giận. Vậy ngươi đặt mình trong bên đối với ngươi quan tâm đầy đủ, đối với ngươi không rời không bỏ các bằng hữu với chỗ nào. Khương Vánh nghe xong, cười cười, vị này bằng hữu ngươi thực kích động A. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi làm sai. Cha mẹ sinh ngươi, nhưng bọn hắn cũng vứt bỏ ngươi. Bọn họ không có tư cách đương cha mẹ. Trên mạng những cái đó yêu cầu người tha thứ người, kỳ thật là ở đạo đức bắt cóc. Bọn họ như thế nào không nghĩ, nếu ngươi không có bên cạnh này đó bằng hữu hiện tại ngươi đã chết. Còn có cái gì tha thứ không tha thứ? Nhưng ta cảm thấy, ngươi hiện tại nói này đó, cũng là ở đạo đức bắt cóc. Cái gì? Vấn đề người xem nốc, ta là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì ngươi suy nghĩ. Cái loại này cha mẹ, ngươi muốn bọn họ gì dùng? trở lại lần nữa bị vứt bỏ sao? Người sở dĩ phụng dưỡng cha mẹ, không phải bởi vì bọn họ hữu dụng à, chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ sinh người sao? Ta thông cảm cha mẹ ta, ta biết bọn họ lúc ấy gặp được cửa ải khó khăn, lý giải bọn họ làm ra quyết định khi dãy ruột. Cho nên, không có oán hận. Lập tức một cái khác người xem đứng lên, khương quả ánh, không phải vì tiết mục sẽ bá ra, sợ ảnh hưởng công chúng cảm nhận chung hình tượng mới nói như vậy đi. ta có cái gì hình tượng. Tiểu tiên nữ á đại gia nhận thức ngươi, là thông qua đồng ngọc như chế tắc video. Bên trong ngươi chân thành hoạt bác, hiểu chuyện đáng yêu, bề ngoài cũng là đặc biệt mỹ lệ. Quên tiền nhiều như vậy, đủ để chứng minh rồi đi. Ngươi có phải hay không sợ hãi, sợ hãi chính mình tốt đẹp hình tượng sập, mới cố ý biểu hiện rộng lượng quan dung. Khương ánh nhìn không được cười cười, tiểu tiên nữ sao. Ta rất thích. Bất quá con người của ta. không quá sẽ vì cái nhìn của người khác mà thay đổi chính mình. Ngươi không sợ ngươi các bằng hữu thương tâm sao. Các nàng chính là đào tim đào phổi đối với ngươi. Nếu các nàng sẽ bởi vậy thương tâm, thất vọng tức giận lời nói Khương Ngoánh biểu tình bình tĩnh nói, ta đây khả năng sẽ một lần nữa suy xét một ít đồ vật. Mỗi người đều là lẫn nhau độc lập thân thể, lẫn nhau tôn trọng là cơ bản nhất. Ta cùng cha mẹ ta quan hệ, cùng ta cùng các bằng hữu chi gian quan hệ, đây là hai chuyện khác nhau. Ai rất tốt với ta, ai đối ta không tốt, này chỉ là ảnh hưởng ta cùng người kia quan hệ. Ta sẽ không bởi vì ai ai rất tốt với ta, ta liền phải cùng những người khác xa cách. Ai cũng không phải ai phụ thuộc vật. Người chủ trì ý đồ tìm về thăm hỏi trung tâm vị trí, mỗi người tình cảnh bất đồng, cho nhau bao dung thông cảm, mới có thể hài hòa ở chung. Khán giả lại có bất đồng ý kiến, một vị khác tuổi trẻ nữ tính đứng lên lấy qua mì rộ phổn, khương oánh. Ta vừa mới chú ý tới ngươi dùng từ, ngươi nói thông cảm, nói lý giải, duy độc không có nói tha thứ. Ta hay không có thể cho rằng, ngươi nỗ lực dùng lý trí khống chế cảm xúc, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có điểm khúc mắc. ân, Khúc mắc sao? Khẳng định có. Ta biết trên mạng hai loại hoàn toàn bất đồng quan điểm, một là làm ta cùng cha mẹ hòa hảo, một là làm ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta đều làm không được. Bọn họ là ta thân sinh cha mẹ. Ta khẳng định làm không được không còn nhìn thấy mặt, thờ ơi nhưng đồng thời, ta cũng không có khả năng đương cái gì cũng không phát sinh quá. Chỉ có thể nói, ta sẽ tấn cơ bản hiếu đạo. Bọn họ đều có chính mình sinh hoạt sao, lẫn nhau không quấy dày, bảo trì một đoạn mọi người đều thoải mái khoảng cách, đối lẫn nhau đều hảo. Khán giả kích động tâm tình cuối cùng bình phục điểm, vấn đề nữ người xem cười nói, so với này đó, ta càng để ý một sự kiện. Ngươi phía trước hứa hẹn quá muốn đem tiền còn cấp sở hữu quên tiền giả. Vậy ngươi hiện tại không có công tác, về sau sinh hoạt làm sao bây giờ đâu. Về con khoản, đại gia nhưng thật ra không cần lo lắng cho ta áp lực quá lớn. Ta mấy ngày hôm trước trở về một lần quê quán, tìm trước kia mua bảo hiểm biên lai. Vừa lúc mượn cơ hội này, đối hạnh phúc công ty bảo hiểm nói một tiếng, 8 năm tới các ngươi chưa từng có tới cửa lý bồi quá Nga, hy vọng các ngươi mau chóng liên hệ ta. Ngươi mua bảo hiểm. Nhưng là bảo hiểm kim gián đoạn nói, lý bồi mức cũng sẽ không rất cao. Sợ là không đủ ngươi còn quên tiền. Đủ rồi. Khi còn nhỏ ta tổ phụ mua, hắn lao nhân ra giúp ta dùng một lần độ dao, hơn nữa mua tam phân nhân thân thương tổn bảo hiểm. Tính tính toán nói, 200 vạn hẳn là đủ rồi. Khương ánh nhàn nhạt nói. Ngay sau đó nàng cười một cái, ta bảo hiểm được lợi người viết chính là cha mẹ ta tên. Có điểm tiếc nuối Năm đó không nói cho bọn họ chuyện này. Nếu bọn họ biết, liền không như vậy nhiều nỗi lo về sau. Thoát ly xã hội 8 năm lâu, thân thể còn ở vào khang phục kỳ, người đối tương lai kế hoạch là như thế nào? Sắp tới sao, ta có ghi quá cầu chức tin cấp từ trước giáo thụ, thu được một ít hồi phục, đại khái tháng sau là có thể chính thức công tác. Thu vào nhiều ít không quan trọng, ta hiện giai đoạn yêu cầu thời gian tới thích hướng cái này tân thời đại. Chương kỳ kế hoạch liền nhiều. rất nhiều từ trước không nếm thử quá đồ vật đều tưởng thử một lần ba bốn mươi năm ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì nỗ lực sống hảo mỗi một ngày đi trả lời xong rồi người xem vấn đề còn có trên mạng nhiệt tâm vong hưu vấn đề và nghe nhĩ trở về cố hương biên đạo nói cũng cảm thấy này tiết tấu loạn đến kỳ cục chạy nhanh đậu thú làm người xem bình tĩnh bình tĩnh nghe một đoạn âm nhạc mang theo kính dâm hai người tổ lên đài một cái đàn đàn guitar một cái trống rất Gia dáng ra hình bắt đầu biểu diễn. Nàng nói, gió thổi qua mùa hè đã qua đi. Nàng nói, quật cường ta bị thời gian ma bình góc cạnh. Nàng nói, nhiều ít ký ức đều thành cho tàn. Nàng nói, nàng đã từng từng yêu. Một đầu nàng nói lúc sau, người xem nửa là khiếp sợ, nửa là hoan hô, tất cả đều đứng lên vỗ tay, là Khương Sán A. Cư nhiên là Khương Sán A. Sán sán, sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện? Khương sán thao xuống kính râm, cười cùng Khương tuyển cùng nhau hướng người xem cong lưng. Sau đó sải bước đi đến thăm hỏi sofa, mau tới gần Khương ngoánh thời điểm, lập tức phanh lại, lại lần nữa cúc một cung. Chương 42 hỏng mất thế giới. Ngồi ở dưới đài đồng ngọc như che miệng, nếu không phải tẳng tĩnh dùng sức lôi kéo nàng cánh tay, nàng đều phải xông lên đi. Đáng giận lao Khương, rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình gạt chúng ta. Bình tĩnh như tô nam cũng mãn nhãn khiếp sợ. Nàng không chú ý giới giải trí, nhưng Khương sán xuất đạo 10 năm, đại bán album có tam trường, nhất hồng thời điểm phố lớn ngõ nhỏ phong ca khúc đều là nàng nói ngày mai ngày mai chờ. Lại không chú ý người qua đường, cũng có thể ngâm nga vài câu, biết hắn người này. Mấy năm nay, các đại giải trí công ty đẩy ra rất nhiều tân nhân, tuổi trẻ lại tuấn Mỹ, mạnh mẽ đóng gói sau. Đích xác đôi lúc đầu lưu hành ca sĩ đánh sâu vào rất lớn. Bất quá Khương Sán thuộc về sướng làm hình, chính mình có thể viết ca, có thể biên khúc, mỗi năm tuyên bố mấy bài hát khúc, khai mấy tràng buổi biểu diễn. Yêu hắn mê ca nhạc, vẫn là coi là nam thần, mê đến không muốn không muốn. Khương Sán mấy năm nay rất ít xuất hiện ở game show, cư nhiên có thể thỉnh hắn lại đây đương thần bí khách quý, xác thật vượt qua ta tưởng tượng. Này kỳ tiết mục, đáng giá. Một vị ăn mặc tơ vàng nhung tây trang nam tử, đứng ở Đồng Ngọc Như bên cạnh. Hắn vừa xuất hiện, Đồng Ngọc Như liền khôi phục thuộc nữ bộ dáng. Hào hoa phong nhã nói, đó là, nhà ta lão Khương luôn luôn mỹ lệ động lòng người, người theo đuổi đến không hết. Nàng nói sướng xong rồi, Khương sán buông đàn guitar, trước đối ở đây người xem không lưng, sau đó đi đến Khương Oánh trước mặt, lại lần nữa không lưng. Người chủ trì vàng mỉm cười giới thiệu, xem đại gia kích động, không sai. Chúng ta thần bí khách quý chính là chữ danh âm nhạc chế tắc người, chứ danh ca sĩ Khương Sán. Hán chính là Khương ánh tiểu học đồng học. Đồng học hai chữ mới vừa nói xong, Khương Sán liền không lưng. Hơn nữa là bối cùng chân bộ trình 90 độ góc Vương đại không lưng. Phía sau Khương tuyển cũng khắc chế không được chính mình bản năng, đồng dạng thâm không lưng. Hai cái không lưng lúc sau, toàn trường người xem biểu tình có điểm. Ngốc. Chuẩn xác mà nói. Là đáy mắt còn mang theo kinh hỉ nhảy nhót, khỏe miệng lại kinh ngạc mở ra, mặt bộ cơ bắp không biết nên giơ lên hay làn lên văn mẹo. Mọi người trong lòng đều ở hiện lên lúc đầu Khương Sán xuất đạo, nhiều ít tiền bối đối hắn cuồng ngạo hành xử khác người chờ lợi bình. Mười năm đi qua, Khương Sán bản tính khó sửa, huống hồ hắn hiện giờ địa vị, cư nhiên cho người ta thật sâu không lưng. Ân, duy nhất có thể chứng minh, chính là tuyệt không phải sơ dao. Ngồi xuống thời điểm cũng rất có ý tứ. khương ánh ngồi ở thăm hỏi sofa trung gian dáng người ưu nhã đoan trang khương sáng cách ít nhất hai ba cá nhân ngoại ngồi ở cùng cái sofa bên cạnh lưng thẳng thắn khương tuyền liền càng là tình nguyện đi đến một cái khác trên sofa ngồi thân là giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn ca sĩ đại thật xa tới tham gia tiết mục khẳng định là phi thường giống nhau tình cảm nhưng xem mấy người chỗ ngồi dáng ngồi lại cảm thấy không phải như vậy một chuyện vàng cảm thấy tâm hào mệnh. khương sáng biết ngươi có thể tới chúng ta tiết mục tổ biên đạo có bao nhiêu cao hứng sao hắn lúc ấy liền vỗ tay nói dạ tình ổn mấy năm nay ngươi cơ hồ không như thế nào tham gia quá game show người các fan muốn gặp ngươi chỉ có thể đi xem buổi biểu diễn cố tình ngươi buổi biểu diễn cử hành số lần cũng không nhiều lắm mỗi lần một phiếu khó cầu khương sáng túi đầu thanh âm cực có tư tính nói tuổi lớn thể lực không giống trước kia như vậy hảo Trước kia ta một năm mười hai tháng, Nguyệt Nguyệt tổ chức buổi biểu diễn cũng không có vấn đề gì. Nào có nào có, ngươi cũng mới ba mươi xuất đầu đi. Ha ha, đúng rồi, ngươi hôm nay tới tham gia thăm hỏi, là vì cấp tiểu học đồng học Khương oánh cổ vũ. Ngươi cũng họ Khương, Khương oánh cũng họ Khương, các ngươi quan hệ. Khương Sán nhìn thoáng qua Khương oánh chúng ta quan hệ tương đối đặc thù. Nga vàng mặt mày vừa động, như thế nào đặc thù phát đâu? tương tuyển đoạt lấy mịt rổ phổn, không phải là thủ, là phức tạp. Ha ha, nghe được phức tạp hai chữ, não bổ rất nhiều ân đoán tình thù A. Khương Sán bất đắc dĩ lắc đầu, ta cùng nàng quan hệ, trước kia cùng người khác nói qua. Hoa! Khán giả lòng hiếu kỳ nhắc tới tới, nhất thời kích động, nhất thời lo lắng, đều chờ Khương Sán công bố. Vẫn là phủi sạch. Bất qua nói qua một lần, người khác sẽ yêu cầu ta lặp lại lần nữa. Ta nói ba lần. vẫn là làm không rõ ta cùng nàng chân chính quan hệ. Cho nên, ta đổi một loại dễ dàng lý giải biểu đạt phương thức đi. Ông nội của ta ra ra, quá 90 đại thọ chụp một chương ảnh chụp. Lúc ấy bảy đại cô tám gì cả đều tới. Cha mẹ ta ông ta, ở ảnh gia đình góc phải bên dưới. Nàng ở góc trái bên dưới. Cho nên các ngươi đều họ Khương, kỳ thật là thân thích, một cái gia tộc. Không phải một cái gia tộc, đã sớm phân ra. Có điểm thân thích quan hệ, bất quá chúng ta hai nhà là có thủ hoán tới có thủ hoán vàng thanh âm lập tức để cao tám độ khương sán cầm lấy microphone giọng thấp pháo dễ nghe làm người thoải mái rất nhiều cái kia thời đại xem như thiên thai nhân hòa đi chúng ta hai nhà phân thuộc trên giới du ngày thường còn hảo tới rồi khô thủy quý các ngươi hiểu có thủy liền có lương thực có lương thực mới có thể mạng sống nhà mình hài tử muốn dưỡng cha mẹ đến chiếu cố lại nhiều một chút chính là thân huynh đệ những người khác quản không được khi đó còn không phải là tránh cái ngươi chết ta sống chúng ta hai nhà dùng binh khí đánh nhau quá dù sao kết thủ chết thủ thiên a quả nhiên bị ta nói chúng rồi thật là ân oán tình thù đâu vang lời này nói được làm phía dưới biên đạo cùng vị kia tơ vàng nhung nam sĩ đều mày nhân lại kia lúc sau đâu xem các ngươi hiện tại tâm bình khí hòa ngồi ở một khối cựu hận giải khai sao khương sán hơi hơi nghiêng đầu này không phải tiểu thuyết phim truyền hình a mà là vài thập niên lớp người già đáy lòng thương chưa nói tới giải khó hiểu đi chỉ có thể nói thời gian xa xăm làm nhạt cứu hận có thể bình đạm đối đãi nhưng các ngươi vẫn là lao đồng học đối chúng ta này một thế hệ khẳng định không giống thượng một thế hệ chấp nghiệm thâm chúng ta quê quán tương đối phong bế lạc hậu phía trước cũng không trường học là trong tộc có cái ra quá xa nhà kiến thức quảng trường bối, nói trong nhà hài tử cả ngày chạy loạn hạt chơi, bạch bạch chậm trễ thời gian, nghị cách làm tiểu học. Phạm vi chăm dặm hài tử đều tới. Ta cùng Khương ánh xảo bất xảo phân đến một cái lớp. Ta còn nhớ rõ tổ phụ mỗi ngày báo cho ta, không thể cùng nàng chơi. Tiểu học một vài tuổi, suốt hai năm, cũng chưa nói qua một câu. Vậy các ngươi quan hệ cải thiện cơ hội là cái gì? Không có cải thiện A, vẫn luôn như vậy. Khương sáng cười. Khương Ánh khỏe môi khẽ nhúc nhích, cũng tựa đang cười. Không ai biết, Khương Ánh trong mắt thế giới đường cong đại biến, lung tung rối loạn các loại xạ tuyến từ trên người nàng, từ màn ảnh, từ chân nhà, từ phía dưới ngồi sofa, từ người chủ trì vàng miệng, từ vừa mới tàu vang trống, dắt rối d... loạn, toàn rối loạn. Nàng có 300 năm tu hành công phu, mới có thể an ổn ngồi, thần sắc bất biến, bằng không đã sớm hỏng mất. Bình tâm tĩnh khí suốt 5 phút, thế giới dần dần yên ổn. Sở hữu cấu thành nàng vóng mạc đồ án vật thể, biến thành một thoáng mã hóa con số, sau đó vặn vẹo biến hình thành văn tự, nhanh chóng quay cuồng, cuối cùng hội tụ thành một quyển văn án. Chương 43 thơ ấu chuyện cũ. Khương ánh trầm ngâm một lát, cốt chuyện thế giới hỏng mất. Kêu ý vị nàng nó thân căn cơ không còn sót lại chút gì. Đổi làm 300 năm trước, nàng vì chính mình mạng sống, khẳng định lập tức cùng nguyên tác giả giao dịch, hơn nữa vẫn là không hề điểm mấu chốt đáp ứng sở hữu yêu cầu. Nhưng hiện tại sao? Ta là thuyết vô thần giả, cố tình giáng sinh ở tu tiên thế gia. Ta hướng tới trường sinh đại đạo, cố tình tự thân tư chất không đạt tiêu chuẩn. Ta nỗ lực, phấn đấu qua, so với người khác ta sống lâu 300 năm, kiến thức quá tử thần giới tiên nhân phong thái, lại vận may trở lại nơi này, cùng ta đáng yêu các bằng hưu ở bên nhau. Còn lại thời gian, đều là kiếm. Trường cũng hảo, đoạn cũng thế, ta đã xem phai nhạt không hề chấp nhất. Nguyên tác giả lại lần nữa đã phát một cái nhan biểu tình. Ngươi không suy xét một chút sao, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có thương tổn, tùy tay làm điểm cốt chuyện nhiệm vụ, đem nữ chủ nam chủ tiến đến một khối, đương cái trợ công. Khương Bánh không dao động, đạm nhiên linh ngộ, cho nên mới mạnh mẽ tăng lên ta độ dài, làm ta đương cái gì linh hồn nữ sướng. Bởi vì ta đối nữ chính đồng ngọc như có ảnh hưởng lực. Ha ha, xin lỗi, ta không nghĩ lợi dụng bằng hữu để ý ta. Mà làm cái gì? Nàng thích ai? Là chuyện của nàng. Ta không can thiệp. Nguyên tác giả rơi lệ. Ngươi có thể can thiệp. Ngươi là ở giúp nàng. Ta cố ý sáng tạo ra một cái các phương diện hoàn toàn phù hợp nàng hoàn mỹ lao công. Bọn họ ở bên nhau. Sẽ phi thường hạnh phúc. Hạnh phúc mạo phao phao. Ta bảo đảm. Ta thể. Khương quánh nghe xong Biểu tình hơi hơi yêu thương. Còn là lắc đầu. Ta cự tuyệt. Nguyên tác giả tức giận. Vì cái gì? Bởi vì nhân sinh có quá nhiều khả năng, ta tin tưởng trên thế giới thật sự tồn tại linh hồn bạn nữ khả năng ngươi cấp vị kia nam chủ, thật sự thực thích hợp đồng Ngọc Như. Nhưng ta không biết có phải hay không kia nàng muốn. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì ý chí kiên định người, dưa hấu nàng thích, quả cam cũng có thể. Đương không biết có thể được đến dưa hấu thời điểm, nàng được đến quả cam cũng vui vẻ. Ai biết tiếp theo cái chuyển biến giao lộ, có thể hay không đụng tới ai, thay đổi vận mệnh. Nói đến nói đi, ngươi chính là không muốn hỗ trợ làm. Ngươi không nghĩ nàng được đến càng hoàn mỹ nhân sinh, càng hạnh phúc sinh hoạt sao. Ngươi có phải hay không ghen ghét nàng? Nguyên tác giả lửa giận, làm đường cong thế giới lung lay sắp đổ. Các loại đại khối sắc thái loang lổ rơi xuống, có một loại đặt mình trong lò luyện cùng ngọn lửa làm bạn cảm giác. Khương ánh sớm biết rằng sẽ có ngày này, trăm năm luyện tâm không phải bạch luyện, chỉ thấy nàng đổ sộ bất động. biểu tình càng là bình tĩnh đến không có một tia thay đổi ngươi là tác giả xem ra cũng không kiến hảo hoàn thiện nhân thiết ta ghen ghét hảo đi ta thừa nhận ghen ghét lại như thế nào đồng ngọc như con một từ nhỏ được đến cha mẹ toàn bộ sủng ái làm người thiên chân nhiệt tình tươi cười sáng lạn làm cho người ta thích đích sắc đáng giá hâm mộ nhưng ta tưởng trở thành nàng sao làm ta lấy chính mình hết thảy cùng nàng trao đổi ta nguyện ý sao không Ta không muốn. Ta là ta, ta vĩnh viễn chỉ là chính mình. Khương ánh kiên định hồi phục. Nguyên tác giả tựa hồ thực không cam lòng, đang muốn biểu đạt cái gì, đường cong đống chốc biến mất, thế giới lung lay trở lại vị trí cũ, các loại sắc thái từng cái dán đến nguyên lai vị trí thượng. Cuối cùng một miếng đất bản vững chắc dính hồi Khương ánh dưới chân. Khương ánh khỏe mắt dư quang, phát hiện đồng ngọc như đã đứng lên, cùng thơ vàng nhung nam sĩ tách ra, đối diện chính mình với tay. Khẩu hình là về nhà thu thập ngươi. Khương ánh hồi lấy cười. Ai nói đây là tục tăng thế giới, tục tăng tình yêu, so với tu tiên thế giới diện tích rộng lớn cùng nguy cơ, nơi này cũng không nhường một tấc đâu. Nguy cơ luôn là cùng với kỳ ngộ, kia nguyên tắc giả xuất hiện, ý vị cái gì. Khương sán thăm hỏi còn ở tiếp tục. Khi đó tiểu sao, nhớ rõ có một năm trong Tivi bá ra võ hiệp kịch, nàng đường ca ở trong trường học Tổ Kiến Thiên Long Bang. sở hữu đại hải tử đều gia nhập nàng không cam lòng lạc hậu cũng tổ kiến thiên phượng bang nhưng là các nữ hải đều không quá cảm thấy hứng thú chỉ có nàng người cô đơn bị cười nhạo nàng lần đầu tiên cùng ta nói chuyện chính là kêu ta nhập bang cho nàng giữ thể diện ta khẳng định không thể vui a bởi vì ta cùng tuyển ca mấy cái cũng kế hoạch thành lập bang phái đặt tên kêu thiên hạn sau đó nàng liền sinh khí tan học cửa đổ chúng ta tiêu một đốn mánh tấu a tấu đến chúng ta khóc sức mức về nhà cáo gia trưởng gia trưởng khẳng định thực tức giận đi đương nhiên đều mau tức chết rồi chúng ta một đám đều mặt mũi bầm rập lại nói cũng không đắc tội nàng không chịu đáp ứng gia nhập bang phái mới ai đánh khẳng định không thể nào nói nổi a ngày hôm sau nhà ta trưởng bối thúc bá đi bảy tám cái liền ở cửa trường chờ khưng oánh nhưng đem hiệu trưởng sợ hãi hắn sợ lại muốn phát sinh dùng binh khí đánh nhau kết quả đâu vàng tò mò hỏi khương ánh ra liền tới rồi nàng ra ra nàng ra ra đặc có phạm nhi hướng nơi nào vừa đứng nói giang hồ quy củ ấn quy củ tới ý tứ là ai trêu chọc sự tình ai tới xử lý không thể ỉ vào người đông thế mạnh ỉ lớn hiếp nhỏ khương ánh nàng ra ra là chúng ta công nhận lợi hại nhất nếu nhà ta trưởng bối thay chúng ta xuất đầu kia hắn cũng thay khương ánh xuất đầu thật sự sẽ đánh chết người cho nên nhà ta trưởng bối liền túng Làm chúng ta cùng Khương Ngoánh lý luận. Lý luận bất quá lại đánh. Kết quả. Kết quả chính là làm cho đại gia mặt, Khương Ngoánh lại đem chúng ta tấu một đốn. Chúng ta 12 cái nam sinh, không một cái đánh thắng được nàng một cái. a Vàng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhìn không ra tới, Khương ánh ngươi thâm tàng bất lộ. Không biết ngươi học chính là cái gì võ công. Khó trách muốn tổ kiến bang phái. Thâm tàng bất lộ Khương Ngoánh cùng nguyên tác giả nói chuyện, đạm nhiên cười. không có ra tiếng. Khương Sán tiếp tục, không phải cái gì võ công, là một loại khớp xứng kỹ, trong nhà tổ truyền, sở hữu tiểu hài tử đều học quá. Vấn đề là chúng ta thiên phú thường thường, học, chính mình cũng cảm thấy dùng không tội, phòng thân A, cùng người ngoài đánh nhau cái gì, tương đối chiếm tiện nghi. Nhưng cùng Khương Ngoánh ở một hối, chúng ta giống như học đều là hàng giả. Nàng chỉ dùng ba ngón tay, dùng một loại xảo kính, ai đến trên người của ngươi liền đã tê dần. Thập phần sức lực sử không ra một phân đến cuối cùng chính là mặc cho nàng tay đấm chấn đá. Nhưng thảm nhưng thảm. Bên cạnh Khương Tuyền Lòng có xúc động gật gật đầu. Phía dưới người xem phát ra đồng tình cũng lý giải cười vang thanh. Sau lại vì báo thù nhà của chúng ta đường huynh tộc huynh A, cũng không sai biệt lắm theo sau, từng cái bị nàng tấu một vòng. Còn có lao sư không tin tà, nói hắn đánh ba năm quyền anh, tưởng lĩnh giáo linh giáo, sau đó... ta đều không nghĩ nói hắn thảm trạng vậy ngươi ra tổ truyền cái này khớp xương kỹ rất lợi hại a có hay không nghĩ tới mở rộng không nghĩ tới bởi vì dễ học khó tinh người thường học liền cùng chúng ta giống nhau giống như biết nhưng học ra tới chính là tam chân miêu công phu không còn dùng được còn không bằng học tae cùng do nhu đạo cái gì chỉ cần hạ khổ công luôn có chút thu hoạch ta khi còn nhỏ rất hận nàng hận xong lúc sau Lại sùng bái nàng Nàng là duy nhất một cái có thể làm lơ tổ tông ân á án a Thượng quan trấn hạ quan Trấn Thậm chí toàn bộ thông giang thành tùy tiện loạn đi Từ nhà ai cửa đi qua Nhà ai người cũng không dám lại nhải Thay đổi chúng ta Trước đến tính tính đường nhỏ Ngàn vạn ngàn vạn không thể tới rồi kẻ thù cửa nhà Bằng không chân cho người đánh gãy Vang nghe xong Cười nói Không nghĩ tới các ngươi khi còn nhỏ còn có này đó chuyện cũ Đúng vậy Sau khi lớn lên, tới rồi bên ngoài, mới đem qua đi kia điểm sự tỉnh xem phai nhạt. Lại như thế nào, cũng là đồng hương đi. Giống lẻ 6 năm, Khương Ngoánh đến Kinh Thành tới chơi, liền trực tiếp tìm ta. Ta gọi điện thoại cho ta mẹ, nói Khương Ngoánh tới. Muốn chủ ta nơi này. Ta mẹ dừng một chút mới hồi ta, Nga, đã biết. Cũng không phản đối chúng ta bình thường kết giao. Sau lại còn cố ý cùng ta nói, nhân gia dù sao cũng là nữ hài tử. Ngươi có thể chiếu cố liền chiếu cố. Long ta tưởng, nàng còn dùng ta chiếu cố sao. Nàng so tiểu học khi lợi hại hơn. Giám đắc tội nàng người, là ăn gan hùn mật gấu nột. Khương Sán cười nói xong thơ hấu chuyện cũ. Nói xong lúc sau, vàng mới phản ứng lại đây, dựa. Nay còn không phải là vườn trường bá lăng giải thích sao. Chương 44 Nguyên tác giả lên án.